Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 17 của truyện Ngưu Nam. Chương 201. Một xí nghiệp nổi tiếng nào đó ở Hồng Kông, ông chủ thiếu niên Đắc Chí, hơn 20 tuổi liền lập công ty của chính mình, hiện giờ hơn 20 năm lại trôi qua, mấy năm nay tới giờ công ty này từng bước phát triển lớn mạnh rốt cục trở thành doanh nghiệp dẫn đầu. Công ty đãi ngổ cao phúc lợi tốt theo lý thuyết hẳn là nơi rất nhiều người tìm việc tha thiết ước mơ, nhưng cố tình công nhân lưu động lại rất lớn, điều tra nghiên cứu nguyên nhân này, đúng là bởi vì tính tình ông chủ quá kém, biệt danh rồng phun lửa, hở xíu liền mắng người ta xối xả, người ta là tới làm công cho gã, cũng không phải vì tới làm ô xin, dưới loại tình huống này, tỷ lệ bỏ việc tự nhiên cũng rất cao chuyện này bên trong nghề này cũng là mọi người đều biết chẳng qua là đãi ngộ rất tốt hấp dẫn quá lớn như cũ không ngừng có người tiến tới nhận lời mời cuối cùng thường thường không phải bỏ việc chính là bị đuổi việc có thể tại công ty bọn họ làm việc nhiều năm này thật sự là Lông Phượng Sừng Lân đừng tưởng rằng dùng phun lửa này chỉ biết mắng chửi người người này đuổi việc người khác cũng là không chút nào nương tay lệ Phương nhận được hoa rồi hoa wow, là thiểu khai của công ty access tặng cô Hà rất nhiều bông hoa đẹp nha hâm mộ muốn chết Người lại đẹp trai, hai người khi nào thì bắt đầu hẹn hào. Làm sao có đang hẹn hò chứ? Ai nha, đừng không thừa nhận, nhìn cô kìa, mặt đều đỏ rồi. điều kiện tốt như vậy, khẳng định phải tóm nhanh. Đúng đó, chẳng lẽ còn uổng phí bỏ qua nha? Thật hâm mộ nha. Buổi sáng, công ty rồng phun lửa bọn họ có cô gái nhận được một bó hoa tươi đặc biệt đẹp dẫn tới rất nhiều đồng nghiệp nữ cực kỳ hâm mộ. Khủ khủ lúc đang nói tới vui vẻ, một nữ nhân viên trong đó đột nhiên khụ khụ, mọi người nhìn lại, hôm nay rồng phun lửa thế nhưng liền tới công ty sớm 20 phút so với bình thường. Chào buổi sáng, ông chủ. Mọi người vội vàng chào hỏi cùng ông ta. Chào buổi sáng, ai nhận được hoa vậy? Hôm nay rồng phun lửa thế nhưng hỏa ái dễ gần hiếm có. Là tôi, ông chủ. Cô gái kêu lệ phương vội vàng liền nói. À, là lệ phương à tuổi không nhỏ, gặp được người thích hợp liền cưới đi, hoa này tặng tới không tồi, chàng trai này nói vậy không kém. Dòng phun lửa cười tùm tỉm vừa khen hoa lại là khen người tặng, này cũng không giống phong cách của ông ta, bình thường nếu như nhân viên trong công ty bị ông ta thấy tụ tập tán dóc như vậy, cho dù không nói hai câu, cũng tuyệt đối phải bày cái mặt đen thui cho bạn xem. Hôm nay rồng phun lửa làm sao vậy? Ông chủ vừa đi, đám người vừa mới tản đi lại tụ lại. Không biết nha. Có phải con gái bảo bố nhà bọn họ trở về rồi hay không? Này hả cháu gái tôi quen cô ta, nghe nói đều muốn kết hôn tại nước em rồi. Vậy sao lại thế này nha? Tôi sao cảm thấy quái dị như vậy chứ? Nửa tiếng đồng hồ sau chuyện càng quái dị xảy ra rồi, bà chủ bọn họ, núi băng vạn năm kia thế nhưng cũng hóa thành nước, mặt mày hớn hở vào công ty, còn khen cái đầm đẹp của một nữ nhân viên, áo khoác cũng phối rất đẹp, chấn kinh tới mọi người đồng loạt đều rụng cầm xuống đất hết. Sao lại thế này? Chắc sẽ không là rốt cục quyết định phải ly hôn chứ. Có thể ảnh hưởng cổ phiếu công ty hay không. Chúng ta vẫn là nhanh chóng ra tay đi. Hôm nay tâm tình rồng phun lừa tốt ngồi ở ghế ông chủ của văn phòng, ngâm nga một bài háy đổi bài này tới bài kia, đổi một hồi cảm thấy không quá đã nghiền, lại lấy ra di động gọi điện thoại cho một người quen cũ. Lão Lý à, gần đây tốt chứ. Ha ha ha, tôi rất tốt. Bài thân thể ông. Thế nào? Đừng không thừa nhận hai ta đều ở bệnh viện gặp mặt qua rồi, ha ha ha. Tôi à tôi sớm liền tốt rồi. Gạt ông làm gì, hiện tại nhưng có lực lắm đó. Ăn cái gì, cái gì cũng không ăn, nền tàng thân thiệt tốt chính là thời gian đó không sức lực lắm. Tới bệnh viện kiểm tra một chú qua mấy ngày liền tự khỏi rồi. Này có cái gì khoác lát chứ, cái ông này thật là... Nói như thế nào hai ta cũng là quen biết lâu rồi ai, muốn tôi giới thiệu chút thứ tốt cho ông hay không? Cái gì ông cũng tốt rồi, ông khi nào thì tốt rồi, sớm liền tốt rồi, làm sao tốt vậy, mặc kệ tự nó tốt rồi. Tôi phi, lừa quỷ, rồng phun lửa bị căn bệnh khó nói có chút năm rồi, nói bệnh vặt cũng không bệnh vặt gì, chính là yếu sinh lý, cuộc sống vợ chồng không hài hòa, không khí gia đình cũng khá căng thẳng, năm ngoài gã đi gặp bác sĩ, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể gặp phải người quen, hai người rất là xấu hổ, sau này ai cũng không nhắc tới. Lúc này vấn đề của bản thân dòng phun lửa giải quyết rồi, liền nhớ tới người cùng cảnh ngộ vốn đang nghĩ chỉ đường sáng cho ông ta, không nghĩ tới đối phương thế nhưng vì chết còn mạnh miệng, chết sống không thừa nhận chính mình cần trợ giúp. Không cần thì thôi, gã còn không muốn nói đâu, càng nhiều người biết tới chính gã sau này muốn ăn lại càng khó khăn, tốt nhất toàn bộ thế giới đều không biết. Đương nhiên đó là không có khả năng. Cá trải của Nghiêu Vương Trang tốt, ông chủ đoạn bảo mấy vị đầu bếp của hội sở sau khi trải qua một phen nghiên cứu tung ra mấy món canh ô long, trong đó có nhằm vào nam giới, có nhằm vào phụ nữ có thai, còn có nhằm vào con nít và một số đại chúng hóa ai cũng có thể uống. Trước hết phát hiện chỗ tốt của anh ô long này tự nhiên chính là nhóm nam hội viên, đều nói sau khi uống mấy ngày cảm thấy thân thể càng thêm cường kiện, không chỉ có cuộc sống vợ chồng mỹ mãn, càng hiếm có thế nhưng còn không phải anh dũng nhất thời, thân thể thật dược bồi bỗ lại, ưu đãi nhìn thấy rõ. Buổi tối, rồng phun lửa dẫn theo núi băng nhà gã, lại tới hội sở của ông chủ đoạn kinh doanh. Ông chủ đoạn trẻ tuổi, thời gian kinh doanh hội sở này cũng không dài, nhưng mà người này rất có tầm nhìn. Hội sở này bị gã làm tới muốn phẩm vị có phẩm vị, muốn bầu không khí có bầu không khí. Quan trọng nhất chính là hội viên của hội sở chọn lựa tốt vật dĩ loại tụ thôi. Sao ông cũng tới đây? Vừa mới vào cổng lớn hội sở, rồng phun lửa liền nhìn thấy người quen, sáng nay bọn họ vừa mới nói chuyện điện thoại đó. Vừa mới làm thẻ hội viên Người cùng ảnh ngộ nói. Thì ra người này vốn là một khách quen của một hội sở khác mấy ngày trước nghe người ta nói canh ô long của hội sở này đối đàn ông đặc biệt tốt lúc này mới tới đây làm thẻ hội viên từ điền đơn tới thông qua cũng mất một hồi thời gian. Nghe nói gần đây người muốn làm thẻ hội viên ở đây không ít lo lắng tới năng lực tiếp nhận của hội sở mình ông chủ đoạn đành phải nghiêm khắc thẩm định. Cũng may tuy rằng thân thể người bạn của dòng phôn lửa không chịu ra lực sự nghiệp cũng làm tới không tồi, có thân phận có địa vị thu nhập không thể chê hơn nữa danh tiếng người này không tồi, tác phong chính phái, lúc này cuối cùng chống đỡ được cạnh tranh không bị loại ra. Khủ khủ, nếu gặp mặt vậy đi cùng nhau. Khủ khủ, vậy đi cùng nhau. Xin hỏi mấy vị cần gọi món ăn không? Được khủ khủ, mời ông gọi trước. Khủ khủ, ông trước. Gần đây hội sở chúng tôi đưa ra một món canh ô long chuyên dùng cho nam giới, hai vị có muốn nếm thử chút không? Khụ vậy nếm thử chút đi. 20 phút sau, hai bên bàn ăn, hai lão đàn ông sự nghiệp thành công mặt đối mặt ngồi uống canh ô long. Mùi vị này nhưng thật ra không tồi, không biết hiệu quả thế nào. Chính là ăn chơi một chút còn có thể trông chờ nó có cái hiệu quả gì. Đúng chính là ăn chơi, ha ha ha. Còn ăn rất ngon, sau này thường xuyên tới đây ăn bữa ngon. Đúng đúng ăn bữa ngon nhưng thật ra không tồi. Nghe nói canh ô Long của bữa ăn ngon không tồi này mấy ngày nay lượng tiêu thụ khá tốt. Ngay cả canh cá bỗng ăn ngon tới không giống như của địa cầu sản xuất đều bị nó vượt mặt. Được chỉ thị của ông chủ đoạn tăng lớn mua vào quản lý dương lại fax một đơn hàng qua cho La Mông, bảo anh chuyển thêm hàng. Trên nhiều vương trang, chữ hàng của cá trạch vẫn là khá rồi rào, hơn nữa giá lại tốt 200 tệ một cân. La Mông gì cũng không nói liền đồng ý rồi. Cá chạch nuôi ở trong ruộng củ sen, một mảnh ruộng củ sen này của Ngư Vương Trang, ngoại trừ trừ lại mấy mảnh đất cái khác đều đã thu hoạch củ sen xong rồi, chỉ cần tháo hết nước trong ruộng củ sen, lại đào một cái hố trong ruộng, chưa được bao lâu cá trạch trong ruộng tự nhiên sẽ tập trung tới trong hố nước tương đối ẩm ướt tới khi đó bắt lên liền thuận tiện. Bên ông chủ đoạn muốn thêm hàng, công tác bắt cá trạch trên Ngư Vương Trang cũng liền khá nặng nề. Mỗi ngày đều có thể thấy rất nhiều người lớn con nít tới từ trong thành phố săn ống quần bát cá trạch trên mặt đất, công việc này rất dơ, hở chút xíu liền dính một thân bùn, nhóm làm công dài hạn của như Vương Trang cũng không thích làm lắm, nhóm làm công ngắn hạn lại đều rất thích, vừa là hô to gọi nhỏ lại là chụp hình bầy tô, bẩn tới cực kỳ vui vẻ. Lúc lão Chu rãnh rỗi, liền thích khiêng bé khi tới trên đỉnh núi tắm nắng một chút xem một chút cảnh tượng lao động của nhị lang nhà mình trên bờ ruộng, thuận tiện lại xoa óc chó, kỹ thuật xoa óc chó của hai cha con này, càng ngày càng thuần thục hiện tại đều xoa được bốn đôi rồi, chờ một đôi trong tay của lang mông và bé khi xoa xong, lại thêm cái đầu Phật liền đủ sâu một cái vong tay Phật Châu rồi. Chuyện đầu Phật bây giờ lang mông còn chưa có manh mối, thứ này nếu phối không tốt cả vòng tay đều mất giá trị theo cần phải phối tốt nói dễ hơn làm. Đi về thôi, lát nữa ăn cơm rồi. Lúc này tiếu thụ lâm cũng lên trên sườn núi rồi, lúc nói chuyện thuận tay liền bế bé khi qua. Bé con này càng ngày càng nặng, sắc mặt cũng rất tốt, nhìn qua thấy khỏe mạnh la mông và tiếu thụ lâm định chờ thêm mấy tháng nữa, lại dẫn bé đi bệnh viện khám một cái thông liên nghĩ gì đó, nếu có thể tự khỏi liền không cần phẫu thuật, nếu không được nên mồ còn phải sớm làm. Nới với mọt cậu chưa? Là mong hỏi, hôm nay tiếu thụ lâm tới Vĩnh Thanh, đặc biệt đi một chuyến nhà mở gã, nói muốn mở tới chấn thủy như quản lý chuyện phát thủ công. Nói rồi, tiếu thụ lâm đáp, đồng ý rồi. Ừ, lúc này sư phó cam cũng là dốc sức tuê nhiều người, căn nhà ở chấn trên sửa chữa cũng rất nhanh tớ bảo bọn họ tới khi đó dựng cái nhà gỗ nhỏ hai tầng ở sân sau chuyên môn dùng để chứa tài liệu và rổ. Đốc công sư phó cam của Trấn Thủy Nghiêu vì nhận công việc chuyên tu của tòa nhà kế tiếp của bọn La Mông, lần này chính là tân trang căn nhà nhỏ rất năng nổ. Được chờ sau này nhiều hàng rồi, lại làm cái kho hàng khác. Gần đây thang viện nhưng thật ra nhận đơn hàng càng lúc càng lớn, đều là muốn hộp đựng giày bệt thứ hộp giày này chính là chiếm chỗ, không thể như cái rổ đặt chồng lên. Sau này cái rổ có thể còn phải dựa vào giày bệt để sống. Dùng dây đai bện rổ cũng không mới mẻ Muốn xuất khẩu cũng không dễ dàng như vậy Trước đó bọn họ bán cái đôi giày bệt kia Nhưng thật ra ngoài ý muốn có thị trường Thứ này làm rất tốn thời gian tốn sức Một đôi giày một hai chục thể thiệt tình Không mắc xuất khẩu cái giày này Nói trắng ra là chính là xuất khẩu sức lao động giá rẻ Lại bởi vì là dùng chút đã chế biến Tuần tự nhiên đan công việc cũng làm tỉ mỉ Nhưng thật ra rất phù hợp Một ít khẩu vị của người nước ngoài Lúc cha con ba người đi qua địa bàn của lão đại và phỉ muội, phát hiện hai con này đang nằm sấp bên ngoài ổ chó phơi nắng, cái bụng lớn của phỉ muội hiển nhiên là muốn sắp sinh rồi. Nạp Mậu Thành nói đại khái chính là hai ngày này, bản thân phỉ muội ngược lại không có cảm giác gì, mỗi bữa đều phải ăn một thố cơm lớn. Lúc ăn cơm tối, La Mông nói anh định đi một chuyến đi xa mấy ngày cùng mọi người Mới nãy lúc ở trên đỉnh núi của nhà mình, Lão Chu liền nghĩ tới cây hồng giống nhà anh chưa mua nữa Trong khoảng thời gian này chỗ bọn anh cũng chính là vừa mới có hơi lạnh Bên quan trung đoán chừng đều tuyết rơi rồi Nếu cây giống không mua sớm một chút đợi tới lúc đất đai bên kia của bọn họ đông lạnh thật rồi Lại muốn đào cây giống liền khó khăn rồi Anh vừa nói ra chuyện này, ông La cũng cảm thấy có lý, lúc này cây hồng cũng đều rụng lá rồi, là tới mùa có thể rời chồng rồi, việc này vẫn là sớm làm một chút mới tốt. Yên tâm đi, trong nhà có cha mẹ mà tới khi đó để cha con cùng thụ lâm đi bán rau, bé khỉ để mẹ trông. Lưu Xuân Lan nói, cũng kêu Hồng Phượng tới giúp trong hai ngày này. Việc bán rau này, La mông làm một mình bằng hai người làm anh phải đi, ông La tự gánh vác vẫn là hơi kém, nếu đổi thành La Hồng Phượng vậy sấp xỉ. Gần đây trong tiệm La Hồng Phượng cất nhắc hai người lên làm quản lý, bản thân cô liền rút người ra, phần lớn thời gian dư ra dùng để chăm con làm việc nhà, có đôi khi cũng tới như vương trang xem giúp đỡ một chút, mỗi lần liễu như hoa vỏ đầu bứt tai, nhìn thấy La Hồng Phượng đều dường như thấy cứu tinh vậy. Ngày hôm sau bán rau xong ăn xong cơm trưa, La Mông đi tìm Mã Đinh Lương, muốn hỏi một chút đầu mối của cây giống trái hồng hòa tinh, lúc trước đám cây hồng giống trên Nghiêu Vương Trang đều là Đại học Nông nghiệp tỉnh tặng kèm thêm, bây giờ La Mông muốn nhiều, liền không tốt lại đi tìm Đại học Nông nghiệp tỉnh mua, nhưng mà có thể hỏi bọn họ cây hồng giống mua ở đâu bên quan trung. Là mong tìm bên tứ hợp viện, lại được cho biết mã đinh lương đi chấn thủy nghiêu rồi Nghe nói muốn phải đi tình hình thi công hồ bơi của nhà ông ta Cái hồ bơi này cũng có không ít tiền của ông lão này Đầu tư quan tâm một chút tiến triển cũng là bình thường Dù sao rãnh rỗi, là mong đi chấp trên tìm ông ta thuận tiện Cũng xem một chút cái hồ bơi đó xây tới đâu rồi Ta đã nói để đây không thích hợp mà Để chỗ nào mà không phải để chứ Vẫn là để chỗ này tốt Để ở đó ai mà nhìn thấy được chứ Chưa được bao lâu liền ung tùm cỏ dại rồi. Để vị trí này có phải rất cao hay không? Liền phải cao như vậy. Được rồi, nghe theo chó vậy. Hiện trường thi công hồ bơi nước nóng trấn Thủy Nhiêu, Mã Đinh Lương đang nói chuyện cùng Mã Tư Quân, người này người kia nói nửa ngày cuối cùng vẫn là Mã Tư Quân định đoạt. Hồ bơi này khi nào có thể xây xong? Là mông cũng muốn dẫn Tiếu Thụ Lâm và bé khi tới đây bơi. Sắp rồi, trước Tết khẳng định có thể khai trương. Mấy ngày trước mã thừa quân mới lên Nghiêu Vương Trang một lần, vốn đang muốn mượn gió đông của hội sở bên Hồng Công kia cũng ký cái hợp đồng cung hàng cùng La Mông chẳng hạn kết quả vừa nhìn giá cả của người ta, hàng này lập tức liền thay đổi chủ ý quyết định vẫn là muốn tiếp tục chơi đánh du kích. Gần quan được ban Lộc nhà cực vị lâu gã cách Nghiêu Vương Trang gần có ưu thế địa lý nha không nhất định phải học người ta đi con đường giá cao. Kế tiếp La Mông hỏi Mã Đinh Lương về chuyện trái hồng hòa tinh, Mã Đinh Lương cũng sảng khoái, lập tức lấy ra di động gọi điện thoại cho giáo sư kim của Đại học Nông nghiệp tỉnh hỏi số điện thoại của trại cây giống cung cấp cây giống cho bọn họ, lấy được số điện thoại, La Mông lập tức quyết định sáng mai liền lên đường. Đúng rồi, cửa xe của ghế lái xe mới vừa mở ra, La Mông liền nhớ tới một chuyện. Gì, Mã Thư Quân và Mã Đinh Lương đều nhìn anh, cái áo này sao anh còn chưa trả lại cho người ta vậy? La Mông chỉ chỉ cái áo khoác màu xanh đen trên người Mã Tư Quân. À, quên mất, Mã Tư Quân kéo kéo cái áo trên người cười nói. Anh đó cũng rất không phúc hậu, lấy áo của người ta lúc làm việc chuyên môn mặc phải không? Lão Chu còn cảm thấy rất bất bình thay La Chí Phương, hai ngày trước cậu ta còn tìm cái áo kia, thì ra bị Mã Tư Quân cầm làm đồ lao động, bạn nói coi hiện tại nhà giàu sao đều keo kiệt vậy chứ? Chương 202 Vì để cha mẹ trong nhà không tới mức bận không thờ kịp lần này đi quan trung mua cây hồng giống Tiếu thụ lâm liền không đi, la mông một mình đi ra ngoài Xe cũng không chạy tới bên đó đi nhờ xe tải về lại Chủ yếu là quan trung cách chỗ anh có hơi xa Một người lái xe đi đi về về rất mệt mỏi Bởi vì trước xuất phát liền hỏi đầu mối mua cây giống từ Đại học Nông nghiệp tỉnh rồi, chuyến này là mông cực kỳ thuận lợi, từ đầu tới cuối chưa tới 5 ngày, liền chờ một đám cây hồng hỏa tinh giống tới như vương trang, lần này anh mua nhiều cây hồng giống, xe tải chờ cây giống đều thuê 3 chiếc đám cây hồng giống này trồng tới trên núi, chắc hẳn sang năm trên như bối phong có thể treo đầy trái cây đỏ rực khắp núi. Mấy ngày Lam Mông đi ra ngoài, phì muội cũng thuận lợi sinh ba con chó con mập ú, trước đó nhìn nó bụng lớn như vậy, mọi người đều nó trong bụng khẳng định có thể có 5-6 con chó con, không nghĩ tới ít bất ngờ cũng chỉ sinh ba con, nhưng mà thân thể của ba con chó con này đều là cực kỳ khỏe. Đám chó con mới vừa sinh ra, bây giờ còn chưa tới lúc chia lìa mẹ con bọn nó, sau đó còn có 1 tháng nuôi bằng sữa mẹ nữa, đám chó con còn cần phì muội nuôi bằng sữa mẹ. Là mong gọi điện thoại cho chủ của Phi Muội, lại chấp nhận yêu cầu của nữ chủ, dùng di động chụp một tấm hình của Phi Muội và nhóm cục cưng gửi qua cho bọn họ xem. Trong tấm hình là một khu cây ăn trái đang rụng lá, trong rừng cây có một ổ chó dựng bằng gỗ, lão đại đẹp trai huy vũ đang canh giữ ở bên ngoài ổ chó, ánh mặt trời từ cửa chiếu nghiêng vào trong ổ chó, chỉ thấy trong một cái ổ nhỏ bệnh bằng thanh trúc, ba cục cưng chó Lebrador mập mạp khỏe mạnh và Phi Muội đang ngủ. Anh yêu hiện tại dáng vẻ Phi Muội nhà mình giống như rất hạnh phúc Nữ chủ tình cảm ngấn nước mắt nói với chồng cô, phi muội đã sống cùng chúng mình lâu như vậy, sau này để nó sống cuộc sống của chính mình đi, một thời gian nữa bọn mình đi gặp nó một chút lại ôm con chó con về, được không? Tâm tình của nữ chủ có chút khổ sở có chút phức tạp đồng thời lại cảm thấy cao hứng vì phi muội tìm được hạnh phúc của chính mình, sau này để con của nó bầu bạn cùng mình tốt nhất còn có thể là con cái. Em nói thế nào thì thế đó. Tại trên chuyện này, từ trước đến nay người đàn ông này đều là nguyện ý nghe ý kiến của vợ. Trên Ngưu Vương trang, bọn La Mông đều còn không biết chùa của phi muội đã quyết định để nó ở lại đây rồi, nghĩ nó hiện tại phải nuôi con cần dinh dưỡng, chờ chó con cung cấp rất nhanh lại phải rời đi rồi, trong khoảng thời gian này thật sự là tận sức chuẩn bị đồ ăn ngon cho nó. Mỗi ngày một thú lớn sữa trâu, mỗi bữa đều có xương cốt thịt bánh quy chó, trứng gà ăn không ít, ngay cả trứng bồ câu đều cho nó ăn thêm mấy cái, mới vừa sinh chó con được 2 ngày, Lưu Xuân Lan dùng trứng bồ câu trong nhà hấp cho nó ăn trứng hấp mấy lần, món này cũng chỉ có bé khỉ và la mỹ tuệ, la mỹ linh mới có thể thi thoảng được ăn một lần, quân đoàn động vật đó là nghĩ cũng đều đừng nghĩ tới. Sáng hôm nay la mông đang bố trí người lên núi trồng cây hồng, cung bà kỳ dẫn một đám người tới Nhiêu Vương Trang, nói là muốn gặp hương hương một chút, nếu người đều tới đây rồi, bản thân la mông lại ở trên núi, cũng không tốt không đi tiếp đón, đành phải giao chuyện trồng cây hồng cho thiếu thụ lâm, bản thân khiêng bé khỉ dẫn hương hương liền đi rồi. Chó này nuôi tới không tôi, mấy người đi tới cùng cung bà kỳ đều nói như vậy. Tôi đã nói cậu ấy nuôi chó rất tốt mà, mấy ông còn không tin. Cung bà kỳ cười nói. Chà, nào có không tin chứ chính là muốn tới xem rốt cuộc như thế nào thôi. Mấy ông còn chưa gặp qua Đông Tây, Nam, Bắc nhà cậu ta phải không? Cùng bài kỳ cũng có mấy phần ý tứ khoe khoang, tuy rằng những con chó này không phải của ông, nhưng tốt xấu cũng từng ở sống mấy ngày ở trại nuôi chó của ông. Lần trước có người cho tôi xem qua hình chụp nói là chụp ở làng Đại Loan, ngay tại bên cạnh con suối nhỏ bên dưới. Người nọ nói. Đúng, không sai, trước đây là từng ở cạnh con suối nhỏ, gần đây bị lão chu xung quân biên cương rồi, chấn thủ bốn phương hướng của Ngưu Vương Trang. Cùng bà kỳ cười ha ha nói, thế nào? Dẫn mấy ông đi nhìn một cái. Được đó, mấy người tới đây hiển nhiên đều cảm thấy rất hứng thú đối mấy con chó ta của nhà Lam Mong. Có thể để bọn họ đi xem không? Cùng bà kỳ hỏi la mông Này có gì đâu, thích xem thì đi xem. Đông, Tây, Nam, Bắc thôi mà, muốn xem liền xem đi, cũng không phải thiếu thụ lâm, này có gì không nỡ để người ta xem chứ. Mấy người vừa muốn đi, trong đó một người đàn ông khoảng 40 tuổi vỗ ót, lại quay trở lại, từ từ tôi thả nó ra trước đã. Chỉ thấy ông ta mở ra cửa xe của một chiếc xe thương vụ, hô một câu, đường cao. Trên xe liền chui xuống một con chó ta xinh đẹp toàn thân đen thui bóng loáng. Đây là, trong lòng Lam mông ẩn ẩn lộ ra vui sướng. À, đây là chó cái của nhà tôi, chó ta thuần chủng hơn một tuổi, lúc con gái tôi học cao nhất ôm về từ nhà bạn cùng lớp, mùa thu năm nay con bé đi ra ngoài học đại học rồi, tôi và vợ tôi lại đều phải đi làm, trong nhà cũng không có ai, chó này không tốt cả ngày nhốt tại trong nhà, thả ra ngoài lại sợ người nào thất đức đánh bà bắt mất lần trước nghe nói chỗ cậu còn thiếu con chó cái, sau khi trở về hai vợ chồng chúng tôi thương lượng một chút cùng con gái, khó khăn mới thuyết phục được con bé. Người đàn ông Trung nhiên nói. Lúc còn chưa tới Nhiêu Vương Trang, trong lòng ông cũng là có chút không nỡ, nói rõ với vợ và con rồi, ông lên núi nhìn xem trước nhìn thấy thích hợp mới để đường cao lại, nếu không thích hợp lát sau lại mang về. Vì tránh cho xấu hổ, lúc bọn họ mới vừa xuống xe ông liền để đường cao ở lại trên xe trước định xem nếu không thích hợp lát nữa trực tiếp liền trở về luôn, rớt khoát ngay cả mặt mũi cũng không cần lộ diện. Lúc này thấy hương hương đều ở nghiêu vương trang sinh hoạt tới tốt như vậy Trong lòng ông đại khái liền hài lòng rồi Phải biết rằng hương hương này chính là con chó có án kiện cắn người tới người ta vào bệnh viện Ở trong mắt một số người, nó chính là chó giữ cho dù trên lý trí có thể chấp nhận con chó này vì giữ nhà, hành vi của nó không hề sai, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi sẽ có gút mắc Bình thường cũng sẽ đề phòng bài xích ví dụ như không cho nó tiếp xúc cùng trẻ con, sợ nó không nhẹ không nặng cắn bị thương trẻ con chẳng hạn. Loại hoàn cảnh không tín nhiệm này hiển nhiên sẽ không có lợi cho sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần của con chó cũng tuyệt đối không có khả năng nuôi con chó tới có sức sống như vậy. Hương hương đều có thể sinh hoạt ở đây tới tốt như vậy. Đường cao nhà ông thông minh lanh lợi không lý do không sống tốt ở đây mới đúng Suy nghĩ như vậy trong lòng chủ chó liền kiên định rồi Tên gọi đường cao à Bộ dạng thật không tể Nuôi chó quả nhiên vẫn là hợp mắt con duyên mới được đường cao này Lam ông vừa gặp liền cảm thấy thích hợp đúng lúc lão tứ nhà anh cũng là một thân lông đen Nhưng mà lão tứ thân lông đen kia vẫn là không có thuần như đường cao vậy Thân có mấy chỗ còn xen lẫn một chút lông vàng Cũng tạm ha ha Chủ chó thấy Lam ông thích cũng là cao hứng Đi trước sắt nó đi gặp lão tứ nhà chúng tôi một cái. Là mông ôm bé khỉ dẫn đầu liền đi hướng địa bàn của lão tứ. Mới nãy anh ngại những người này tới không đúng lúc cản trở anh và tiếu thụ lâm cùng nhau lên núi trồng cây hồng. Lúc này nhưng cao hứng rồi chung thân đại sự của lão tứ nhà anh cuối cùng là có tin tức rồi. Bàn từ ơi, lát nữa giết hai con gà. Đoàn người này ra khỏi tứ hợp viện đúng lúc nhìn thấy hầu mập đang ngồi sổm trên một tảng đá lớn bên ngoài sân cắn hạt dưa. la mông liền nói với gã ta. Được, bàn tử đoàn người đáp rất sàng khoái, giết gà tốt nha, gã còn có thể ăn ké mấy miếng thịt nha. Bên La Mông dẫn mấy người kia đi bên chỗ lão tứ, bên bàn tử liền gọi nha nha, đại bảo cùng gã đi bắt gà tính tình gà chống nhỏ của Ngư Vương Trang khá ngang tàng, ngay cả Lam Mông thân thuộc kia đều không bắt được bọn nó, bàn tử liền càng đừng nói tới, loại thời điểm này liền tới lượt nha nha, đại bảo xuất hiện phô bầy. Nghe nói muốn giết gà, nha nha, đại bảo cũng thật cao hứng, hai cha con vào hàng rào, nhìn trái nhìn phải, đều tự xem xét gà trống nhỏ chính mình vừa ý. Con đó không được con này lão chua muốn để dành làm gà giống. Ai, con kia cũng không được, không thấy trên chân buộc dây hay sao. Đúng, đúng, con đó được. Bàn từ cắn hạt dưa ở bên ngoài hàng rào chỉ điểm giang sơn. Hòa wow, a nha nha chọn một gà trống lớn vừa lớn lại oai phong. Một cái nhào qua đè gục con gà kia trên mặt đất một ngụm cắn đầu gà, hai cái chân trước đè lại thân gà tuy rằng không đối phó được hương hương, bé khỉ tóm con gà còn không phải dễ như chờ bàn tay. Cục cục cục, cục cục cục cục cục. Bên đại bảo cũng chọn được một con gà trống nhỏ, con này không có hình thể lớn như cha nó vậy, đành phải há mồm hung hăng cắn cánh của con gà trống nhỏ không nhề ra, sống chết trước mắt, gà trống nhỏ tự nhiên cũng là phải phản kháng, quay đầu, dùng cái mỏ cứng rắn một một cái lại một cái mổ cây ót của đại bảo, hàng này đau, nhưng chính là chết sống không nhề ra. Ai ai, đại bảo mày kiên trì nha. Bàn tử vừa thấy tình huống này, vội vàng liền leo qua hàng rào đi hỗ trợ tiến lên một chút để lại con gà trống kia, lại từ bên cạnh rút mấy cọng rơm, trước chói chặt hai cái chân gà, lại chói chặt cánh con gà, sau đó lại đi bên nha nha cũng chói con gà kia lại. Ô, nha nha vươn đầu lưỡi lớn liếm liếm đầu của con nó, lại rũi một cái chân trước vỗ vỗ. Ô. Đại bảo hàng này hồn nhiên không thèm để ý ó chính mình vừa mới bị mổ dụng mất hai nhúm lông tơ, rũi đầu lưỡi phe phải cái đuôi gắt gao đi theo phía sau hầu mập, liền chờ ăn thịt gà. Hai con gà này một con mập mạp một con tương đối gầy một chút cầm ở trong tay nóng hầm hập nặng chịch như nhau, bàn từ hát khẽ, sách bọn nó tới bên tứ hợp Việt nhanh và gọn giết chết rồi. Là mong dẫn đoàn người đi xem đông tây, nam, bắc mấy người này đều xem mê mẩn thấy đông tây, nam, bắc đều mất kiên nhẫn rồi, lúc này mới chưa thỏa mãn trở về tứ hợp viện. Đường cao à, sau này phải sống thật tốt cùng lão tứ, không được phép lại tùy hứng. Chùa của đường cao cũng rất là hài lòng đối lão tứ. Gâu, đường cao không nhẹ không nặng sủa một tiếng, như là đang chê ông ta rong dài. Này lại là xem cai náo nhiệt gì vậy? Lão Chu khiêng bé khỉ vừa mới vào viện tử, liền nhìn thấy rất nhiều người đều đang vây quanh ở nơi đó lại không biết đang xem cái náo nhiệt gì, Nưu Vương Trang anh sao mỗi ngày đều có náo nhiệt xem vậy. Ái cha, La Mông à, mau tới mau tới. Một ông lão phụ trách trang hạt sư liên tục ngoắc anh, vẻ mặt cực kỳ biểu cảm. Chuyện gì vậy? La Mông không hiểu cái quái gì. Phát hiện bảo bối rồi. Ông lão nói, hát trên Nưu Vương Trang còn có thể bảo bối gì chứ? La Mông không tin, Kê Linh Người nọ thấy la mông không cho là đúng, liền công bố đáp án. Gì, la mông lớn như vậy còn cho tới bây giờ không có nghe nói qua thế này. Là kê linh đó, ta cũng chính là hồi nhỏ nghe người già trong làng nói qua cho tới bây giờ không ai thấy qua vật thật, không nghĩ tới một phen tuổi này còn có cơ hội nhìn một cái. Một ông lão thanh âm run dày nói. Tôi xem cái nào. Là mông hạ bé khỉ trên vai xuống ôm vào trong ngực liền đi tới giữa đám người, chỉ thấy trên cái thất đặt một con gà trống nhỏ bị nhổ lông mổ bụng, bên cạnh còn đặt mấy thứ mề gà gan gà, ngoài ra còn có ba cái gì đó lớn bằng móng tay, đại khái chính là cái kê linh mà các ông lão nói. Là mông nhìn kỹ ba cái đồ vật đó, màu đỏ, màu sắc tinh thuần, hơi hơi ánh một chút sáng bóng, quả thật không phải trong bụng gà trống nhỏ tầm thường có thể mọc ra. Thứ này liền kêu kê linh, là mông hỏi đám người vây xem bên cạnh. Không phải kê linh còn có thể là gì Trước đây tôi cũng từng nuôi gà rất nhiều năm Cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này Một bà lão cực kỳ khẳng định nói Không biết có thể có tác dụng gì Là mông liền nghe nói như hoàng Chưa xa có thể dùng làm thuốc kê linh Thứ này trước đây anh nghe cũng chưa nghe nói qua Kê linh mà tôi nhớ rõ hồi nào đó Trong tivi từng có chiếu qua mà Nói là ống đẻ trứng của gà mái bị nghẽn Từng trái chừng một chồng chất lên Kết quả liền kết thành một khối cứng như vậy Một người đàn ông trung niên cùng đi tới cùng mấy người cung bạch kỳ nói Bây giờ tôi giết chính là gà trống Hơn nữa cậu thấy thứ này giống trứng gà biến thành sao Ông bà lão tin tưởng vững chắc thứ này chính là cây linh Vẫn là thu hồi trước đi Làm mông cũng không hiểu thứ này rốt của có phải bảo bối hay không Thu hồi trước vẫn là không sai Đúng đúng, chiếc thu về đã, dùng mề gà này bao lại, tôi may lại một chút tới khi đó cậu liền mang về treo lên vách tường trong nhà, lão tông chủ truyền xuống tới biện pháp này, nghe nói giết heo nếu gặp phải chưa xa, đều bảo quản như vậy. Các ông bà lão nhiệt tình tìm tới kim chỉ, may ba cái nghe nói là cây linh gì đó tới trong cái mề gà, bảo la mông nhất định phải treo cho tốt. Ăn qua cơm trước cùng bài kỳ và mấy người bán đi cùng ông liền đi xuống núi, lần này bọn họ tới Nhiêu Vương Trang có thể nói là thu hoạch khá phong phú, không chỉ có gặp được Đông Tây, Nam Bắc còn kiến thức kê linh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tuy nói thứ này không căn cứ khoa học bao nhiêu chính là người cao tuổi truyền miệng, nhưng mà bọn họ nhìn qua cũng đều cảm thấy được như là thứ tốt. Chưa tới 2 ngày, tin tức trên Nhiêu Vương Trang phát hiện cây linh lan truyền rộng rãi ngay tại Trấn Thủy Nhiêu Trấn Vĩnh Thanh, bọn Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm lại chỉ để ý trồng cây hồng, đối cây linh trong truyền thuyết bộ ráng có vẻ không quá quan tâm. Lão chu à, nghe nói lúc nhà các cậu giết gà phát hiện cây linh. Buổi sáng bọn họ đi bán rau, cũng có người truy hỏi chuyện này. Đúng, 10 vạn tệ bán cho anh, muốn hay không? Lam Mông cười hỏi gã ta, ai tôi rãnh rỗi mua cái thứ này làm gì chứ? Có phải bảo bối hay không còn chưa biết, ai sẵn lòng móc 10 vạn tệ mạo hiểm chứ? 10 vạn tệ đều không bỏ được còn bảo bối bảo bối cái gì? La mông vẻ mặt không cho là đúng nói. Cũng không thể nói như vậy, nói không chừng ngày nào đó gặp được một người biết hàng, thằng nhóc cậu nhưng liền giàu to rồi. Nếu thật có loại coi tiền như rác này, anh giới thiệu một chút. Tôi có thể quen biết mấy người giàu à? Sao, lúc này ông chủ mã không có hứng thú hả? Ông chủ mã nhìn qua như là sẽ làm ăn lỗ vốn sao. Ai cũng đúng, thứ này cũng không có căn cứ khoa học mạo hiểm thật sự hơi lớn. Chưa tới mấy ngày tin đồn của Trấn Trên lại đổi rồi, kê linh nhà lão chua sao rồi, hai ngày nay cũng không nghe người ta nhắc tới. Nghe nói là không bán được, ai còn không biết sốt cuộc có đáng tiền hay không. Dự đoán cho dù đáng giá cũng không đáng giá bằng nghiêu hoàng, nghe nói kích cỡ cũng không lớn, liền lớn một chút như hạt đậu thương ấy tổng cộng ba cái. Trên nghiêu vương trang, trong căn nhà nhỏ của bọn La Mông, cái cây linh trong truyền thuyết còn an an ổn ổn treo tại trên tường, vật lấy hiếm làm quý, La Mông thật đúng là không tin nó có thể quý bằng nghiêu hoàng, đương nhiên, trước mặt người ở bên ngoài lời này là không thể nói ra. chương 203 La mông trỏ về ba xe cây hồng giống trồng non nửa cái đỉnh núi, đương nhiên, lúc mới vừa trồng xuống, nước linh tuyển cũng đều tưới không ít, la mông để nhị lang chờ anh lên núi đi dạo non nửa ngày, liền tưới hết đám cây giống con này, đám nước linh tuyển này tưới xuống, khác không nói, tỷ lệ sống khẳng định là không thành vấn đề. Chờ sang năm đợt cây hồng này kết trái, la mông liền định bán một chút cho bên mấy người dương tồn ba, vật lấy hiếm làm quý trái hồng hỏa tinh cho dù trồng số lượng lớn như vậy, muốn bán giá cao ở bản địa cũng là không dễ dàng như vậy. La mông à cậu đừng vội đi trước ta nói chuyện này với cậu. Giữa trưa hôm nay la mông mới từ chấn trên trở lại như vương trang, bạc nhất quái tới tìm anh. Chà, bạc sư phụ về rồi. Một đoạn thời gian trước Bạc Nhất Quái đi ra ngoài, ông lão này bận hay dãnh liền phải đi ra ngoài một chuyến, không ai biết sốt cuộc ông ta đi làm gì. Cái kê kinh của cậu bán đi chưa? Bạc Nhất Quái đi tới, hỏi Lam Mong. Để làm gì? Trong tay lão lừa đảo này quả thật là có mấy toa thuốc chữa bị thương và thuốc rắn, nhưng ông ta giống như cũng không tinh thông y thuật hỏi chuyện kê linh là muốn làm gì. Thứ này lại không giống nhân xâm lộc nhung hầm một tô có thể lấy tới bổ người. Chúng ta vừa đi vừa nói. Bạc nhất quái làm tới còn rất thần bí, dùng cái tay lớn mập ú của ông kéo cánh tay của La Mông, liền kéo anh ra bên ngoài. Hai cha con đi về trước ăn cơm đi, không cần chờ tớ. La Mông vội vàng quay đầu lại nói với tiếu thụ lâm và bé khỉ. À! Tiểu thụ lâm đáp một tiếng, đóng cửa xe ghế lái lại, lại bế bé, bé khỉ ngồi ghế sau ra, nhấc lên, một cái liền ném tới trên đầu vai, đùa tới bé khỉ nhách miệng vui vẻ. Bé con này sống một thời gian rất dài cùng đàn khỉ, có một số thói quen liến khác biệt với người bình thường, cũng sẽ không giống giống tẻ con khác cười khanh khách như vậy. Chuyện gì vậy, còn làm tới thần bí như vậy? Là mông bị bạc nhất quái lôi kéo đi thẳng lên trên đỉnh núi, lúc này người làm việc trong ruộng đều gần như quay về thứ hợp viện ăn cơm hết rồi, trên đỉnh núi cũng không có ai, bác nhất quái lão lừa đảo nhìn qua một thân thịt béo tròn vo kỳ thật trên tay nhưng có sức lực. Buổi sáng hôm nay ta vừa trở về, liền nghe nói chuyện cây linh kia cậu định làm thế nào. Bạc nhất quái kéo la mông tới một mảnh đất trống trải trên sườn núi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Sao, bạc sư phụ ngài có phương pháp sao? Là mong không đáp hỏi ngược lại. Không phương pháp ta hỏi cậu làm gì. Sảng khoái chút đi, liền nói định ra giá bán bao nhiêu đây. Bạc nhất quái luôn luôn không thích người khôn khéo, khó lừa gạt, muốn kiếm tiền của bọn họ quá khó khăn, giao tiếp cùng bọn họ quá mệt mỏi rất tốn tế bào não, giống như là Chí phương, tiếu thụ lâm ấy càng tốt bớt lo nhiều. Bạc sư phụ ngài không phải làm khó cháu sao? cháu lại không biết cái thứ gọi là cây linh gì đó rốt cuộc là cái gì, sao định giá tiền được? Thấy bạc nhất quái thái độ này, thú đó tám phần là cái bảo bối, nhưng càng là đồ bảo bối, vậy giá lại càng là bất định, la mông có thể dễ dàng mở miệng sao. Bạc sư phụ ngài nói thứ này giá trị bao nhiêu tiền. La mông hỏi lại bạc nhất quái, ta làm sao biết được, ta chính là hỏi giúp người ta một chút bỏ đi, dứt khoát tới khi đó các người tự mình nói vậy, thứ này cậu là xác định muốn bán đi. Bạc nhất quái nói, xác định ạ, sao không xác định. Thứ này bản thân anh lại không dám tùy tiện ăn, để dành làm cái gì. Vậy được ta biết rồi, sư phụ ta tối mai liền tới. Bạc nhất quái nói, sư phụ ngài, là mong, là mong cũng là lắp bắp kinh hãi, không biết tại sao anh chính là cho tới bây giờ không nghĩ tới bạc nhất quái còn có thể có sư phụ. Đúng tới khi đó kéo ông ấy qua nhà các cậu không sao chứ. Không sao hết tối mai, cháu chờ là được. Còn có cái này, chuyện cây linh, thằng nhóc cẩu cũng đừng để người ta tuyên truyền khắp nơi, không yêu đãi gì. Tốt xấu cũng là quen biết một hồi, hiện tại bạc nhất quay ăn ở đều tại như Vương Trang, lúc này liền cho La Mông một lời khuyên. Này không phải cháu nguyện ý tuyên truyền, bàn từ làm thịt con gà kia trong sân, lúc cháu trở về mọi người đều đang vây quanh xem mà. La Mông oan uổng. Dù sao ta chính là nói như vậy, trong lòng bản thân cậu hiểu rõ là được về phần thứ đó rốt cuộc tốt hay không tốt này còn phải chờ sư phụ ta tới đây rồi mới biết được. Bạc nhất quái nói, sư phụ ngài ông cụ ấy, cái này, sẽ không để con cháu chúng ta chịu thiệt chứ. Làm mông cười ha ha nói, vậy phải xem ông ấy có thích cậu hay không. Bạc nhất quái cũng cười cười theo, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi hướng dưới chân núi. Nhìn bóng dáng rời đi của bạc nhất quái, la mông nhịn không được gãi gãi ót xem ra lấy lòng sư phụ lão lừa đảo này vẫn là rất cần thiết nói không chừng ông lão đó tới khi đó vừa cao hứng tay lớn vung lên, giá tiền của cây linh nhà anh liền tăng gấp đôi. Hơn 7 giờ tối hôm sau, sư phụ của bạc nhất quay quả nhiên đúng giờ tới ông lão này dáng người gầy yếu thấp bé, ngũ quan có hơi hướng xu thế của loại động vật gạm nhấm, nhìn thấy ông ta, la mông nhịn không được liền nhớ tới hoàng đại tiên nhà anh. Vị này chính là bạch lão tiên sinh đúng không ạ, ngưỡng một đã lâu, ngưỡng mộ dã lâu. Vì để ông lão này nhìn anh thuận mắt, la mông cũng biểu hiện thật sự là nhiệt tình. Ngưỡng mộ đã lâu, thằng nhóc cầu có phải lại thổi phồng ta hay không? Bạch lão tiên sinh liếc mắt nhìn bạc nhất quái một cái, hầm hừ hỏi han. Nào có ạ, người ta chính là khách sáo một chút cùng ngài. Bạc nhất quái cười tùm tìm, không có việc gì khách sáo linh tinh cái gì. Nghe nói lúc này cậu có được mấy cái cây linh, lấy ra cho ông già tôi xem nào. Lúc này tâm tình bạch lão tiên sinh giống như không tốt lắm. Dạ, là mông cũng không lại tự rước mất mặt nữa, nếu người ta không thích như thế, anh cũng sẽ không lại tiếp tục nhiệt tình trực tiếp cầm cái mề gà trước đó bọn anh đã treo bên thường cạnh lò sưởi tới đây. Đồ ngu này, ngay tại thời gian la mông xoay người, bạch lão tiên sinh lấy ra iphone nhìn thoáng qua cũng không biết là nhìn thấy nội dung gì tức giận tới ông thẳng nói tục Là mông và tiếu thụ lâm hai mặt nhìn nhau, bạc nhất quái vẻ mặt thấy nhưng không thể trách hiển nhiên đã quen rồi. Mụ nội nó, thư giám chó không kêu cũng dám cùng lão từ bàn chung y. Lão tiên sinh hai mắt chừng tròn xoe, mài dao sàn sạt miệng phun lời tục, chỉ tiếp động tác trên tay không quá lưu loát, gõ chữ chậm gì, gấp tới độ ông lại là một hồi sốt ruột điên tiết. Để cháu làm cho, tiếu thụ lâm thấy ông ta thật sự vất vả, nhìn không được liền hỏi một câu. Biết chửi người không? Bạch lão tiên sinh hỏi tiếu thụ lâm, biết, tại phương diện này tiếu thụ lâm vẫn là khá tự tin, từ nhỏ dưới ảnh hưởng của tiếu lão đại và đám bạn xấu của ông, người này nghe tay nghe mắt thấy cũng học không ít. Chửi chết gã cho ta. Bạch lão tiên sinh nói xong liền nhét di rộng vào trong tay tiếu thụ lâm. Tiếu thụ lâm sắn ống quần, chân trần ngồi sổm trên sofa thoáng nổi lên một chút cảm xúc, sau đó bắt đầu gõ chữ. Ái chà, câu này hay, ha ha ha ha, đúng. Liên tiếp tục như vậy chửi chết gã luôn Ha ha ha, nhóc con không tể Gã chạy rồi Chưa tới 20 phút sau, Tiếu Thụ Lâm đưa lại di động cho Bạch Lão Tiên Sinh Làm rất tốt, Bạch Lão Tiên Sinh tâm tình vui vẻ vỗ vỗ bảo vai của Tiếu Thụ Lâm Hòa hợp êm thấm nói chuyện cùng gã Nghe nói cậu đang theo tiểu bạc luyện võ công Ái trà, người trẻ tuổi thật tốt, đồ tôn này ta nhận Luyện thật tốt, tương lai nhất định có tiền đồ hơn so với sư phụ cậu Ông già ta vừa mắt cậu Bạch lão tiên sinh, bây giờ chúng ta xem cây linh. La mông rèn sắt khi còn nóng. Ai, được được ta xem cây linh nào, thiếu chút nữa quên mất chính sự, ai nha, mới nãy thật là tức chết ta mà cũng không biết thằng nhóc xanh từ đâu tới, mấy người chúng ta đang thảo luận dược lý, sông lên chính là loạn chửi một hồi, thiếu chút nữa tức chết ông già ta, ai nha, hiện tại tốt rồi, thần thanh khí sảng à. Bạch lão tiên sinh vừa cao hứng, nói cũng liền nhiều hơn. Là mong dùng cây kéo cắt mờ chỉ mảnh may kín mề gà, mấy ngày này thời tiết khô giáo, mê gà dùng để chứa cây linh cũng sắp khô queo, sau khi cắt mờ chỉ mảnh, lấy tay lấy tay nhẹ nhàng mở ra mấy cái dị vật màu đỏ ánh vào tầm mắt của mọi người. Này, nhìn thấy thứ này, biệu cảm vốn vui vẻ trên mặt bạch lão tiên sinh liền trở nên ngưng trọng. Thế nào, là mông hỏi ông ta, ta xem một chút. Bạch lão tiên sinh đầu tiên là lấy một viên cây linh đưa tới trước mắt nhìn nhìn, lại đưa tới gần người người, sau đó cầm lấy cái kéo la mông vừa mới dùng rạch một chút trên cái cây linh, vươn đầu lưỡi liếm liếm, nhíu chặt chân mày, tinh tế nhấm nháp. Như thế nào, bạc nhất quái thấy sư phụ ông nghiêm túc như vậy, cũng biết mấy viên kê linh lần này đại khái thật là thứ tốt. Ừm, bạch lão tiên sinh thở ra một hơi thật dài, bộ dáng như là có chút khó xử, hỏi la mông nói thứ này cậu định bán bao nhiêu tiền. cháu cũng không hiểu ngài thấy sao Là mông quả thật là không hiểu không hiểu trên đời này hiểu thứ này có thể có mấy người. Dược tốt a thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng người theo lý thuyết là vô giá. Bạch lão tiên sinh này nhưng thật ra chân thật rất nhiều so với bạc nhất quái trực tiếp liền nói ra ngọn nguồn cho la mông. Đều có thể chữa chút bệnh gì, la mông có chút tò mò hỏi han. Tổ tiên của nhà ta truyền xuống một ít toa thuốc trong đó có mấy toa thuốc còn có một vị kê linh này Chỉ thiếp đồng lứa cha ta còn có tổ phụ ta, đồng lứa ông cố phụ đều vô duyên kiến thức kê linh chân chính Toa thuốc cũng liền bỏ bê, vẫn không có thể chân chính phối ra dược được Mấy toa thuốc kia chỉ dùng để giải bách độc của u nhọt ác tính cụ thể nhằm vào chứng bệnh nào Này nói tới nhưng liền dài dòng tây y đúng bệnh chung y tìm gốc bệnh không phải nói ba xạo có thể nói rõ ràng được Bạch lão tiên sinh uống một ngụm trà nói U nhọt ác tính, la mông vừa nghe tới bốn chữ này, trong đầu đó là Linh Quang chợt lué. Đúng, thằng nhóc cậu đầu óc nhưng thật ra rất nhạy, u nhọt ác tính của chúng ta nói quả thật bao hàm một bộ phận khối u như lời Tây Y hiện tại. Bạch lão tiên sinh cười cười, lại uống một ngụm nước trà, nói trà này nhưng thật ra thật sự ngon. La mông nghe xong cũng cười cười theo, lòng nói dùng nước linh tuyển pha ra nước trà có thể không ngon sao. Miệng của ông lão này nhưng thật ra thật sự kén trọt. Thế nào, vẫn không nỡ bán sao. Một lát sau, bạch lão tiên sinh lại hỏi la mông một lần. Có gì không nỡ ạ, lão tiên sinh đánh giá dựa vào ba viên cây linh năng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, liền cho cháu một nửa của số đó đi. Nếu lão tiên sinh người ta đều nói hết không giấu giếm tác dụng của cây linh này với anh, la mông tự nhiên cũng không tốt biểu hiện tính toán chi ly quá mức. Sảng khoái. Lão tiên sinh khen một câu, lại nói, nhưng mà việc này đánh giá là đánh giá không đến, tới khi đó nếu gặp phải kẻ có tiền ta liền thu nhiều chút, gặp phải không có tiền tôi liền thu ít đi, chút như vậy đi, ta đưa cậu 60 vạn trước, tới khi đó nếu ta kiếm được nhiều tiền, lại chi một nửa cho cậu sao nào. Được ạ là mông một hơi đáp ứng, 60 vạn cũng không ít, kê linh nhà anh trọng lượng dù sao cũng là hơi nhẹ. Ai, cậu đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi, bây giờ tôi liền truyền tiền qua cho cậu. Bạch lão tiên sinh nói xong lại lấy ra di động, đúng rồi, di động tôi một ngày nhiều nhất chỉ có thể chuyển 50 vạn, lát nữa đợi đi chấn trên ta lại dùng thẻ ngân hàng chuyển 10 vạn cho cậu. Không sao, là mông cũng không lo lắng ông ta sẽ quyệt 10 vạn tệ của mình, không được anh còn có thể tìm bạc nhất quái đòi mà ông lão này không phải là sư phụ ông ta sao. Là mông lấy thẻ ngân hàng từ trong ví tiền, đặt lên trên bàn trà đẩy tới trước mặt bạch lão tiên sinh ông lão này rồi lại đen mặt đối với màn hình di động mụ nội nó. Cái diễn đàn chó má hồi nãy thế nhưng khóa tài khoản của lão tử. Tiểu thụ lâm sờ sờ cái mũi yên lặng nghiêng mặt qua một bên, hết sức chăm chú nhìn lòng lò tối on của lò sửi âm thường nhà mình. chương 204. Bạch lão tiên sinh vì chuyện chính mình bị khóa tài khoản rất là tức giận bất bình một phen, là mong nhờ ông ta giúp xem trạng huống thân thể của bé khỉ ông lão này cũng chính là tùy tiện nhìn hai cái, lại qua loa bắt mạch nói là bộ dạng bé con không tồi, thân thể rất tốt bảo bọn anh không cần lo lắng. Xét thấy tính cách của ông lão này xác thực có chút không đáng tin, Lamông và Thiếu Thụ Lâm cũng không xác định ông ta rốt cuộc là nghiêm túc xem rồi mới mới nói không vấn đề, hay là bây giờ ông lão này tâm tình không tốt tùy tiện nói. Vẫn là quyết định chờ thêm mấy tháng, lại dẫn bé khỉ đi đồng thành một chuyến, xem bác sĩ nói như thế nào. Sau khi bán đi mấy viên cây Linh này la mông liền nhớ thương đối đám gà chống gà mái nhà anh nghe hầu mập nói ngày đó con gà trống này là đại bảo bắt được la mông liền dẫn nha nha đại bảo đi cái đồi nhỏ hóng gió của gà trống gà mái nhà mình đại bảo tới ăn cái bánh quy trà rất ngoan La mông trước lấy bánh quy dụ dỗ nó gâu đại bảo phe phải cái đuôi nhỏ lông xù cao hứng gặm bánh quy la mông đốt cho nó ao được mày cũng có một cái tới mùi người một cái Là mông nói xong liền từ trong cái túi một kín miệng lấy ra mấy sợi chỉ để đại bảo nhóc này ngửi ngửi Mấy sợi chỉ này chính là buổi tối một ngày trước lúc anh lấy kê linh từ trong mề gà cắt xuống Gầu ô, đại bảo ngửi mấy sợi chỉ này, sủa khẽ một tiếng Ngay tại gia hiệu của Lamông áp sát hàng rào, nha nha hàng này cũng vào theo hỗ trợ Cục cục cục cục cục, gầu gâu chíp chíp chíp, con này, con này có, gầu gâu được, tao đánh dấu nó Sau một trận gà bay chó sủa đại bảo rất nhanh liền cắn một con gà trống lớn, nha nha hàng này theo sau dùng hai chân trước đè một cái, con gà trống này không thể động đẩy, la mông cao hứng phấn chấn theo sau, nhanh chóng buộc một sợi dây lên chân con gà trống, lại khen ngợi một hồi đối nha nha, đại bảo. Ở trên nghiêu vương trang. Mọi người đều biết gà bị buộc chân bên chuồng gà đều là không thể tùy tiện bắt bình thường đều là lão chu quyết định gà trống nhỏ phải trừ lại làm gà giống mới có thể buộc cái dây trên chân. Ngẫu nhiên cũng có lúc thiếu lão đại tới buộc lên, hàng này coi trọng con gà trống nhỏ nào, nhất thời lại không vội ăn, liền để con ông đánh dấu trước. Ngoan, ăn cái bánh quy, lại đi tìm. Là mông đốt một cái bánh quy cho đại bảo, bảo nó tiếp tục tìm. Gâu, đại bảo hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lại xông vào chuồng gà. Cục cục cục cục cục làm tới không tệ tới ăn một cái bánh quy. Bé ngoan, lại ăn một cái bánh quy, tới ăn bánh quy. Sau non nửa nửa tiếng đồng hồ, La Mông chấn kinh rồi. Nhà bọn anh thế nhưng có nhiều gà trống mang kê linh như vậy. Trước đây anh bán đi nhiều gà trong này như vậy, không phải cũng có rất nhiều con mang kê linh. Chính là trước đây anh cũng không có nghe người ta nói tới, chẳng lẽ mọi người đều quăng bỏ kê linh. Phong phí của trời, cục cục cục cục cục cục, chip chip chip chip, gầu gâu. Tới ăn bánh quy, sau hơn một tiếng đồng hồ, la mông rốt cục bắt đầu dao động tín nhiệm đối đại bảo, đại bảo à, nhà chúng ta thật sự có nhiều kê linh như vậy. Gâu gâu, đại bảo cao hứng phe về cái đuôi, hôm nay nó bắt rất nhiều gà ăn rất nhiều bánh quy thật là cao hứng. Lát nữa chủ nhân có phải đều giết hết mớ gà này hay không? Gâu, thật nhiều thịt gà, nhó con mày xác định. Gâu gâu. Hơn một tiếng rưỡi sau, nhà bọn anh gần như có một nửa gà trống nhỏ đều bị La Mông làm ký hiệu, đại bảo con này nhưng thật ra cũng không thích vồ gà mái lắm, sống ở bên chuồng gà lâu như vậy, nha nha đại khái cũng có chút hiểu được gà mái là muốn phải để dành đẻ trứng, không thể vội vã ăn thịt. La Mông rốt cục ngồi không yên, nhiều kê linh như vậy. Này vẫn còn, vì thế anh lập tức liền tóm một con gà trống nhỏ đại bảo vừa mới cắn, mang về căn nhà nhỏ của mình. Vì để ngừa vạn nhất công tác giết gà vẫn là phải tiến hành ở nhà mình, miễn cho tới khi đó xuất hiện kê linh lại bị vây xem. Lão chua tự mình làm thịt con gà trống nhỏ này, nhổ lông mổ bụng, đều móc hết nội tạng bên trong da, đặt ở trong một cái thao tìm tới tìm lui nửa ngày. Thủy chung không có thu hoạch, cuối cùng anh chưa từ bỏ ý định, đều lục lọi phân gà một lần, kết quả vẫn là giống nhau, lông gà cũng không nhìn thấy một cọng, đừng nói gì tới kê linh. Còn tìm hả, đừng tìm nữa trên thế giới làm sao có nhiều kê linh như vậy chứ. Ông La nhưng thật ra biết chuyện Lam Mông bán mấy viên cây linh kia 60 vạn, người lớn nhà bọn họ đều biết trẻ con liền không nói cho, đỡ phải đi ra ngoài nói lỡ miệng. Chiều hôm nay, ông La và Lưu Xuân Lan thấy la Mông sách một con gà về giết lúc mới đầu hơi hơi quan tâm, chưa được một hồi, thấy Lam Mông tìm không thấy, liền đều chấp nhận sự thật bọn họ bởi vì không biết có tồn tại của Linh Tuyền cho nên cũng ôm kỳ vọng rất cao đối loại chuyện bầu trời rơi bánh thịt này. Đại bảo cái con này, Lam Mông hô to bị lừa rồi. Nhóc đó báo cáo sai sự thật. Hải Anh cao hứng không công một hồi. Nó sao biết nói cái gì chứ. Cũng liền con còn xem đó là thật. Lưu Xuân Lan nhịn không được liền nở nụ cười. Con gà trống nhỏ này, một nhà già trẻ nhưng thật ra ăn tới rất vui vẻ. Cho dù không có cây linh, gà của nhà bọn họ cũng là gà ngon. Suy nghĩ như vậy trong lòng lão Chu liền thoải mái. Buổi tối biên đại quân và vợ gã tới bên chuồng gà bắt gà, sáng mai phải gửi đi cực vị lâu còn có phải chờ tới trong tiệm ở chấn trên tiêu thụ tốt nhất là ở buổi tối sau khi đàn gà về ổ liền bắt trước. Kết quả ngày này liền kỳ quái, gã và vợ gã cùng nhau bắt gà, bắt một con sách lên nhìn, trên chân buộc một sợi dây nhỏ, vì thế đành phải lại thả nó đi, lát sau lại bắt một con, sách lên nhìn, vẫn là cột sợi dây, lại bắt một con. Liên tiếp mấy lần sau, miên đại quân rốt cuộc gọi điện thoại cho La Mông Lão Chu ơi, chuyện gì đây? Bây giờ chúng ta phải để dành nhiều gà giống như vậy sao? À tôi làm thực nghiệm các anh liền bắt mấy con không buộc sợi dây đi Lão chu rốt cuộc vẫn là lòng ôm ăn may ban đêm lão chu ôm tiếu thụ lâm nhà anh đang ngủ say Bên ngoài lại là một trận vang chi chi chi Ai, lại tới nữa La Mông vùi mặt vào trong lòng ngực thiếu thụ lâm, liền không nhúc nhích Gần đây Hoàng Đại Tiên và hai ngàn nhắm vào tháp nước của nhà Lão Chu, mỗi đêm đều phải tới nóc nhà bọn anh dạo một vòng. Trong bóng đêm, chỉ thấy một con rắn thái hoa vừa dài lại mập ôm lấy một gốc cây nhỏ trên tảng đá cách căn nhà bọn Lão Chu không xa, đầu rắn liền hướng tới sân phơi lầu hai của nhà bọn họ, đằng sau một cái bóng đen chi chi chi máy cái liền bước qua trên người nó, nương thịt dày của con rắn nhảy lên sân phơi. Hô! Dưới lầu bé khỉ nghe được động tĩnh, rất nhanh cũng lủi lên sân phơi, kho người đứng ở phía trước lồng bồ câu, vẻ mặt đề phòng Hương hương và đường cao ngắp ngủ cũng đi theo lên đây, trên nhiều vương trang nơi nơi đều là mùi của con rắn và con trồn này Đề phòng của nhóm chó đối bọn nó cũng không phải cao lắm, hơn nữa mấy ngày này bọn nó ở tại trong căn nhà nhỏ này Đối hai cái con mỗi đêm đều tất nhiên muốn tới viếng thăm cũng đã khá quen thuộc rồi Chi chi chi hoàng đại tiên liếc mắt nhìn bé khi một cái lộ ra một ít thần sắc khinh miệt Sau đó liền không hề phản ứng bọn họ chỉ một mực nhảy tới nhảy lui bên cạnh vòi nước Mấy ngày trước lúc ban ngày, bọn nó đã tới đây điều tra qua rồi Tận mắt thấy Lưu xuân lan mở vòi nước một cái Nước linh tuyền liền ào ào chảy ra từ bên trong Tê, tê rắn thái hoa não chậm chạp uốn éo thân mình đi hướng nóc nhà Nơi đó nước linh tuyền nhiều nhất Nếu có thể đẩy mở cái nắp đẩy của tháp nước Nó hạnh phúc ngâm mình bơi lội ở bên trong nước linh thuyền. Chi chi chi hoàng đại thiên tính hấp thấp nhảy lên nhảy xuống bên cạnh vòi nước gần đây Mỗi đêm nó đều phải tốn rất nhiều thời gian dùng để đấu tranh cùng vòi nước này Tt tê, tê rưỡi vây quanh tháp nước dạo qua một vòng lại một vòng go ô, ô, đường cao không kiên nhẫn dùng chân cao cao mặt đất Hai đứa ngốc này muốn uống nước cho bọn nó nước uống là được Sau này mỗi đêm đều tốn thời gian ở trên sân phơi sao Ô, nó buồn ngủ Hồ bé khỉ vươn tay vỗ nhẹ ót nó một cái, hàng này lập tức tắt tiếng. Hương hương chán muốn chết ngắp một cái, thản nhiên liếc mắt nhìn đường cao một cái. con chó cái đen tuyền này ở nhà hiển nhiên là có chút bị chiều hư, tính cách hơi có vẻ bá đạo, mấy ngày trước lúc mới tới thế nhưng còn dám ở trước mặt hương hương nhân ngũ nhân lục, không cần phải nói, hương hương lúc ấy liền giáo dục nó một chút, làm cho nó biết cái gì tên là biết lớn biết nhỏ. Nhân lục nhân ngũ kiêu ngạo ra vẻ ta đây. Nhưng mà hàng này cũng có ưu điểm của chính mình, khá thông minh, khá có nhãn lực, biết khi nào thì có thể hất mũi vinh mặt, khi nào thì tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Hoàng Đại Tiên và 2.000 rưỡi vẫn là không đi. Một tiếng trôi qua, Hoàng Đại Tiên và 2.000 rưỡi vẫn là không đi. Rốt cục ngay cả bé khỉ cũng ngồi ở dưới lan can bên cạnh lồng bồ câu đánh ngáp. Chi chi chi con trồn không có biện pháp với cái vòi nước bắt đầu táo bảo, dùng móng vuốt bén nhọn của nó hung hăng cào vòi sắt của vòi nước phát ra vài tiếng tạp âm bén nhọn. Khụ khụ lão chu ở trong phòng ho nhẹ một tiếng. Chi, hoàng đại tiên lập tức cổ nhảy tới trên lan can tùy thời chuẩn bị chạy trốn, đợi một hồi lâu thấy la mông không có đi ra, lúc này mới rốt cục lại trở về tới bên cạnh vòi nước nó vừa yêu vừa hận Chi chi chi. Sau khi lại trải qua một phen cố gắng, Hoàng Đại Tiên rốt cục thừa nhận sự thật chính mình không chiến thắng được vòi nước chạy tới trước mặt bé khi kêu to chi chi chi, vừa kêu to vừa còn dùng chân trước chỉ hướng vị trí của vòi nước. Bé khỉ liếc mắt nhìn nó một cái cũng không phản ứng. Chi chi chi lão thử có thể dùng đồ đổi với ngươi, ngươi muốn cái gì? Bé khỉ vẫn là không lên tiếng. Chi chi chi chi chi, chi cái lỗ tai con chuột. Lại thêm một con người thích trao đổi lỗ tai con chuột cùng ta, ngươi thích sao? Chi chi chi nghe không hiểu, bỏ đi ta đi lấy cho ngươi. Chi hoàng đại tiên hướng nóc nhà kêu một tiếng, tt tê, tê hai vây quanh tháp nước âu yếm của nó di chuyển, không cẩn thận một cái ngủ mất nghe được tiếng kêu của đồng bọn lúc này mới lại vụng về trườn xuống nóc nhà, lại ở giữa sân phơi và bức tường bắc một cái cầu, hoàng đại tiên đạp nó, mấy cái bỏ chạy mất bóng. Chi chi chi chưa tới một lát con trồn và rắn thái hoa lại trở về rồi, tha tới mấy con chuột chết mập ú cho bé khỉ. Bé khỉ nhớn mí mắt không lên tiếng. Chi chi không thích, hoàng đại tiên dựng thẳng người chờ nửa ngày cũng không đợi được bé khỉ bắt đầu hưởng dụng bữa ăn ngon nó mang tới, đành phải kéo con chuột kia lại rời đi. Chi chi chi chưa tới một lát con này lại trở về rồi, lúc này nó mang tới một con chuột sống, con chuột đáng thương bị nó cắn tới hấp hối chính là chưa tắt thở. Bé khỉ liếc mắt nhìn con chuột kia một cái, lại nhìn nhìn con chuột kia, xoay mặt qua chỗ khác. Chi hoàng đại tiên đầy con chuột kia hướng trước mặt bé khỉ. Chi lại đầy đầy, xem ra là thực sự không thích Hoàng Đại Tiên bất đắc dĩ, đành phải lại đi tìm cái khác. Chi chi, hơn 10 phút sau, Hoàng Đại Tiên rốt cục lại trở về rồi, đi tới trước mặt bé khỉ, miệng ngậm một cục lông nhỏ thả xuống đất. Hồ bé khỉ mờ to hai mắt, chi chi chi Hoàng Đại Tiên lại kêu lên với bé. Bé khỉ nhìn nhìn con trồn này, lại nhìn nhìn cái cục lông trước mặt chính mình, rốt cục đứng dậy, xuống lầu cầm hai cái dĩa kia đi lên, lại lần lượt để dưới vòi nước rót chút nước cho bọn nó. Chi Hoàng Đại tiên trợn tròn mắt, sau khi mở vòi nước chẳng lẽ không phải uống tùy thích. Thế nhưng còn làm hạn mức, TT 2500 nhưng thật ra thật cao hứng, vui vui vẻ vẻ liền uống một phần của nó. Mấy tiếng sau, La Mông và thiếu thụ Lâm Thứ dậy, đánh răng rửa mặt ăn mặc trình tề, đang định đi gọi bé Khỉ, lại giật mình phát hiện trong ổ của bé con thêm một cục lông ngắn. Mèo con từ đâu tới? Là mông gãi gãi đầu, sẽ tại mỗi đêm giao tiếp cùng bé khi nhà bọn anh, giống như cũng chỉ có con trồn và con rắn thái hoa kia, hai đứa đó là lôi ra con mèo này từ đâu. Không phải mèo, tiểu thụ lâm xem thế giới động vật nhiều năm như vậy quả nhiên không có xem uổng công, lúc này ngồi sổm bên cạnh ổ của con gãi nhìn nhìn, liền nhìn ra tới kỳ lạ con này là mèo rừng. Mèo rừng, con này chẳng lẽ không phải là thú dữ sao? Cậu nhìn nó kìa, cái đuôi ngắn, trên mang tay còn có lông rậm, mèo nhà làm sao dài như vậy? Tiếu thụ lâm cẩn thận lấy ngón tay gầy cục lông ngắn này, vạch mấy đặc thù của thân thể nó cho la mông nhìn. Chỗ chúng ta mèo rừng tới từ đâu chứ? Tới một đám khỉ đã đủ hiếm lạ rồi, lúc này ngay cả mèo rừng đều tới đây rồi, có phải qua mấy năm nữa chỗ bọn anh liền thành khu bảo tồn thiên nhiên hay không? Chẳng lẽ nói đây là tác dụng phụ của sử dụng linh tuyền? Xem ra hoàn cảnh sinh thái của chỗ chúng ta quả thật là khôi phục tới không tôi. Tiếu thụ lâm nhét miệng cười nói. Sách con mèo rừng nhỏ tới trong nhà cũng không phải chuyện hay ho gì, ngộ nhỡ mèo rừng mẹ tới tìm thì sao. Là mông có hơi lo lắng an toàn thân thể của bé khi nhà anh, dã thú nhỏ cũng không phải là dễ nuôi như vậy. Khi nào nó tới thì trả con lại cho nó là được. Yếu thụ lầm say chót thịt của con mèo rừng nhấc nó lên nhìn một chút ánh mắt phát sáng, hiển nhiên là rất thích vật nhỏ này, gã từng một dạo rất thích xem thế giới động vật đương nhiên cũng ảo tưởng qua nuôi một con dã thú phong cách uy vũ linh tinh, nếu là mèo rừng uy vũ là còn có một khoảng cách phong cách đó là gần được. Vậy được rồi, trong khoảng thời gian này cậu cần phải trông nom nó một chút. Kỳ thật la mông cũng không xác định mẹ của con mèo rừng nhỏ này có còn sống hay không ai Nói không chừng đã bị Hoàng Đại Tiên và hai rưỡi liên thù tai hỏa cũng có khả năng Yên tâm đi, tiếu thụ lâm tốt xấu cũng là làm cha mà có thể không quan tâm vấn đề an toàn của con trai mình sao Ba ba, lúc này bé khỉ cũng tỉnh rồi Có từ đâu, là mông chỉ chỉ con mèo rừng kia hỏi con trai anh chi chi bé khỉ học bộ dáng của Hoàng Đại Tiên kêu hai tiếng Quả nhiên Hơn 7 giờ sáng, cha con ba người lại đi chấn trên bán rau, sáng nay tiếu thụ lâm khiêng bé khỉ trên vai, trên đầu còn đội cái cục lông nhỏ, bé khỉ vững vàng ngồi ở trên vai của ba ba bé, một hồi xoa óc chó, một hồi lại rũi tay sờ sờ cụ lông nhỏ này. Cục lông này nhìn thoáng qua thấy giống mèo, lại nhìn kỹ một chút lại khiến người ta cảm thấy có chút không ổn. Lão Chu nói là một con mèo con của người bạn Phương Bắc tặng cho anh, mọi người miễn cưỡng cũng liền tin, dù sao Nam Bắc khác biệt vẫn là khá lớn mà người đều khác biệt nhiều như vậy, mèo khẳng định cũng rất khác biệt. Về phần 2 dúng lông đen tính dấu hiệu trên lỗ tai của con mèo thật có lỗi, trước khi đi ra ngoài đã bị lão Chu dùng cây kéo tiêu diệt rồi, tiếu thụ lâm và bé khỉ rất là đau lòng một lúc lâu. chương 205 Bộ dáng con mèo rừng này thoạt nhìn không phải rất tinh thần, buổi sáng lúc đi ra ngoài, tiếu thụ lâm dùng vải bông thấm chút sữa trâu đút cho nó, nhóc con này ăn rồi, liền vẫn ngủ, ước chừng ngủ một buổi sáng, đợi tới lúc ăn cơm trưa tiếu thụ lâm lại đút cho nó một lần. Con trai, đặt tên cho cục lông đi, ăn xong cơm trưa, la mông ôm bé khỉ ngồi ở trên sofa nói với bé. Hô, bé khỉ mới vừa cơm nước xong, có hơi mệt chỉ muốn ngủ, lười biếng cuộn trong lòng ba ba bé. Đặt tên gì hay đây? La mông hỏi bé con. Bé khỉ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hướng la mông. Nếu không còn đặt cái tên cho nó đi. La mông nói. Bé khỉ nhách miệng không lên tiếng. Vậy ba đặt cho nó nhé. Kêu gì hay đây? Nhị xả. Nghiêu đàn. Lão chu đổi cách nói sụp con anh nói chuyện. Bé khỉ mặt nhăn mày nhíu. Không thích. Ai nha. Nên gọi gì hay nhỉ? Hoa hoa. Hoa hoa. Được đó. Vậy kêu hoa hoa. Vì thế con mèo rừng nhỏ này liền có tên của chính mình kêu hoa hoa Lấy hiện tại tôi xem tên này cùng hình tượng của nó vẫn là khá ăn khớp Nhất là một thân vàng trắng trung gian còn mang theo lông mau hoa màu đen Thoạt nhìn quả thật là có điểm hoa hoa Hoa hoa vẫn uống sữa cũng không hay trâu là động vật ăn chay Mèo rừng là động vật ăn thịt kết cấu dinh dưỡng trong sữa tây này khẳng định không giống nhau lắm Vì vấn đề đồ ăn của nhóc con này Chiều hôm nay một nhà ba người la mông liền dẫn nó đi tìm lão đại Phì mụi vở của lão đại mới vừa sinh ba con chó con, phì muội này ăn được khẩu vị tốt thân thể vô cùng khỏe, sữa cũng là rất dồi dào la mông liền muốn để hoa hòa ở chỗ bọn nó uống ké chút sữa. cầu lão đại quỷ hẹp hỏi này, đều thời gian dài như vậy, như cũ không quá thân hiện đối bé khỉ. Ngoan, tiếu thụ lâm vỗ vỗ ót của nó, đút nó ăn một cái bánh quy. Hôm nay trời đẹp đi ra phơi nắng một chút đi. La mông nói xong. Bản eo liền kéo cái rổ từ trong cái ổ chó bọn phi muội đang ngủ trong đó ra ngoài, phi muội là Mokate con chó lòng dạ rộng lượng, mới vừa sinh xong ba con chó con, cũng không giống trước đó cung Bạch Kỳ nói tính cách táo bạo đối La Mông, La Mông dơ tay kéo cái rổ nó và các con đang ngủ, cũng chỉ là thản nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái. É é, nhóm chó con đại khái là cảm thấy ánh sáng rất chói mắt, liều mạng trốn dưới cái bụng mẹ bọn nó, phi muội nhưng thật ra rất hưởng thụ ánh nắng như vậy, lười biếng ngáp một cái. Phì mụi tới chúng ta thương lượng chút nha Là mông nói xong liền đưa một cái bánh quy qua cho phì muội Gầu ô, nói đi, đút chút sữa cho hoa hoa nhà bọn tao, được không? Là mông kéo bé khỉ bảo bé ôm hoa hoa ngồi sổm bên cạnh ổ chó Ô, phì muội dùng hai chân trước chống nửa thân mình Tò mò nhìn về phía con mèo rừng nhỏ này Đút nó ăn no sữa, lát nữa tao cho mày thêm một thố sữa trâu, được không? Lão chu nói ra điều kiện mê người Gầu ô đút thì đút Phi mụi vẻ mặt không sao cả. trà rất ngoan, la mông dơ tay sờ sờ đầu của nó, sau đó sách hoa hoa thả vào trong rổ. Con mèo rừng nhỏ này mắt cũng không mở, người mùi liền chui xuống dưới bụng phi muội rất nhanh liền ngậm đầu ti mút sữa tươi thơm ngọt, xem ra sữa này quả thật là càng hợp khẩu vị của nó hơn so với sữa trâu. Gầu ô, gầu gâu ô, phi muội còn không sao cả, lão đại liền mặc kệ trước kéo dài âm điệu, hướng la mông sùa liên tục rõ ràng chính là đang kháng nghỉ. Được rồi, đừng kéo kiệt như vậy. Là mông vỗ vỗ đầu chó của nó kéo con mèo rừng nhỏ đã ăn gần no ra khỏi ổ, nhét trở lại trong lòng bé khỉ, sau này còn tới nữa, cũng không phải liền ăn lần này, hôm nay trước hết liền tới đây thôi. Sau khi đút mèo rừng nhỏ xong rồi, ngẫm lại trên núi hôm nay cũng không chuyện gì, La Mông và thiếu Thụ Lâm liền dẫn bé khi tới bên thiếu Lão Đại gõ cửa thuận tiện thu bồ câu của tháng này, tháng trước mang về đợt bồ câu đó, bị bọn La Mông trừ lại mấy đôi nuôi, thường thường nhất mấy cái trứng bồ câu cho trẻ con trong nhà ăn cũng rất là không tồi. Kế tiếp La Mông định chậm rãi ra tăng số lượng, nếu tình hình cho phép thuận thiện cũng bán chút trứng bồ câu, mấy người vương đại thắng, Hồ Đàn Phong nghe nói La Mông tự nuôi bồ câu lấy trứng, cũng đều có chút thèm, nói là muốn mua, đáng tiếc hiện tại bồ câu của nhà La Mông ít, chính mình ăn cũng không đủ liễu, làm sao còn có thể có bán chứ. Ở nông thôn, chỉ cần không phải ngày mùa mùa vụ, ba bốn giờ chiều khá nhàn rỗi, bên lò rèn nuôi bồ câu tuy rằng cũng đều trồng chút hoa màu làm lương thực cho bồ câu, nhưng đều trồng không nhiều lắm, so với nông hộ bình thường đó là nhàn rỗi không ít chính là phải tốn nhiều chút tâm tư trên người bồ câu Đường đường đường, đường đường đường còn chưa vào sân, bọn la mông từ xa chợt nghe tới một chuỗi tiếng gõ không nặng không nhẹ Lát sau cha con ba người vào sân, chỉ thấy gì vân bầy không thiêu đang theo hoa, tiếu lão đại ngâm nga hát, vừa hát vừa lặt một mớ đậu đũa, bác lâm ngáp ngồi ở một cái ghế tắm nắng, bên kia an lập quân không lâu trước đó mới vừa dọn vào ở đang bầy cái bàn nhỏ ở trong sân không biết đinh đinh đang đang gõ cái gì. Đây là làm gì vậy? Là mông cũng là tò mò. Ai, gõ cái vòng tay? An lập quân nghe thanh âm ngẩn đầu nhìn một cái thấy là chủ nhà, liền cười trả lời. cháu ngoan, sao con tới đây vậy? Tiếu lão đại thấy bé khỉ bỏ đậu đũa trong tay xuống, liền đi qua. Kêu ông nội, tiếu thụ lâm vỗ vỗ chân nhỏ của bé khỉ thóng xuống tới trước ngực gã. nổi bé khỉ nghe lời kêu một tiếng. Ái chà, rất ngoan, tới ông nội ôm một cái. Tiếu lão đại một cái liền bế bé khỉ qua, một bên còn dỗ dành bé nói, bé khỉ muốn ăn gì, ăn đậu phổng hay không. Vừa vặn giữa trưa ông liền lục một ít ông nội đi lấy cho con. Chất đất của vùng bọn họ dù sao không tơi xốp như bên phương Bắc, dân bản xứ ngoại trừ nhà mình ăn, bình thường sẽ không trồng đậu phộng bán, bởi vì thu hoạch rất phiền phức tốn thời gian tốn công sức không có lời. Những người bên lò rèn nhưng thật ra nguyện ý trồng đậu phộng trồng ra đều cho bồ câu nhà mình ăn, bồ câu này thích ăn đậu phộng nhất, tiếu lão đại ở cùng một tòa nhà cùng bọn họ tự nhiên cũng không thể thiếu được hưởng sái theo. Lát sau tiếu lão đại ôm bé khỉ đi ra từ trong phòng, trong tay còn cầm một nồi nước lục đậu phộng gọi hai người la mông và tiếu thụ lâm cùng ăn. Tới, bây giờ chúng ta không chơi óc chó, ông nội tạm giữ cho con. Tiếu lão đại cười tùm tìm lấy hai cái óc chó nhỏ trong tay bé khỉ lại nhét đậu phộng cho bé. Bồ cô của tháng này đều chọn xong rồi, chờ buổi tối chúng nó về tổ, lại bắt cho cậu. Lúc này ông lão thầy cũng đi ra từ sân sau. Được ạ la mông cười tùm tìm đáp. Qua mấy ngày nữa một người bạn tôi tới đây ở tới khi đó để ông ấy ở căn phòng sắt vách được không Ông lão tề hỏi La Mông Được ạ dù sao phòng trống nhiều như vậy, bác ấy thích ở phòng nào liền ở phòng đó La Mông cười cười lại hỏi ông ta, bác ấy là một mình tới đây hay là cả gia đình tới ạ Tình huống y chang tôi, liền một mình mấy đôi bồ câu Vợ phải ở trong thành phố trông cháu giúp con cái tới không được nghe nói cũng không bằng lòng tới lắm Ở trong thành phố náo nhiệt quen rồi Vậy được ạ cháu để lại chìa khóa trước cho bác, nếu hôm nào bác ấy tới đây, liền ở trước chuyện hợp đồng, sớm 2 ngày muộn 2 ngày dù sao đều không sao. Đã là người quen giới thiệu tới đây, ông lão tề này còn sẵn lòng làm hàng xóm cùng người ta theo lý thuyết hẳn là là không có vấn đề gì mới đúng, làm ông cũng khá yên tâm. Bên lò rèn tổng cộng 19 phòng, hiện tại đều chưa được 10 hộ ở thời gian trước tôn Mộc Lâm và vợ gã qua loa đáy bàn tiệc rượu, một mình dọn ra ngoài lại chiếm một phòng, hơn nữa An Lập Quân vừa tới, tổng cộng lúc này mới 8 hộ gia đình. Lập Quân à, cháu cũng đừng gõ nữa, tới đây ăn mấy củ đậu phòng. Là mông và thiếu thụ Lâm hiếm khi tới đây, dì Vân thời gian này cũng không chạy tiến độ, vì thế liền ngừng việc trong tay, cũng đi qua, miệng còn gọi An Lập Quân bên kia, bảo cô ta cũng nghỉ ngơi một chút. Ai, không cần ạ cháu làm nốt cái này đã An Lập Quân ngẩn đầu cười cười với bọn họ, lại tiếp tục làm việc Cô ấy bận rộn như vậy, là mông ăn đậu phộng hỏi mấy người dì Vân Ừ An Lập Quân tự mỏ tiệm online, làm ăn còn rất tốt Dì Vân cười nói, hai ngày trước chúng ta còn xem qua, làm tới thật tốt Cái gì cũng có cô gái này thật khéo tay, nghe nói đều là tự học thật không dễ dàng Tốt gì mà tốt ạ Đều là chút vặt vảnh so với theo hoa chuyên nghiệp của nhà gì kém xa An lập quân cua cua búa nhỏ gõ vật liệu bạc trong cái khuôn Một bên cười tiếp lời cùng dì vân Dì còn không phải từ nhỏ học cùng người ta ai Hồi nhỏ thật sự vụn về Học không tốt bị mắng không ít Dì Vân nói xong, cười mỉm nhé một nhân đậu phộng vào trong miệng bé khỉ, bên lò rèn đều dùng phân châu của như vương trang bón đất, trồng ra đậu phộng rất là ngọt thơm, dùng nước muối nấu chín vỏ ngoài, bột bột dẻo dẻo, mang theo mùi thơm ngát của đậu phộng, ăn vào khá ngon. Có người dạy đều là mệnh tốt, hiện tại cháu tự luyện thật tốt trước, tương lai cũng dạy cho cho con của cháu. Dám không học cho tốt, cho ăn roi an lập quân vừa nói, muối nhỏ trong tay đương đương lập tức gõ tới lưu loát. Bạn trai chưa có một mống, còn đòi con cái, mạnh miệng quá. Bác Lâm nhách miệng trêu cho cô. Đó là duyên phận còn chưa tới. An Lập Quân cười cười, hoàn toàn không để ý. Bà xem này, cháu ngoan nhà mình xoa đôi óc chó này đẹp chưa này. Tiếu lão đại lúc này mượn đôi cóc chó kia của bé khi đưa cho dì Vân xem. Ai, đẹp quá dù sao dì Vân đã làm công tác nghệ thuật nhiều năm như vậy, mắt thẩm mỹ vẫn là không tồi. Bé con nhỏ như vậy còn có thể xoa óc chó sao? Bên kia an lập quân nhịn không được cũng ngẩn đầu liếc mắt nhìn một cái, một cái liếc này cô liền đứng hình. Trước đó bé khỉ từng xoa đôi óc chó này một đoạn thời gian, sau đó bị la mông tiếp nhận xoa một đoạn thời gian, xoa xong rồi cầm so sánh cùng mấy đôi óc chó trước đó, lên màu hình như còn là hơi nhạt một chút, vì thế lại đưa lạ cho bé khỉ xoa tiếp. Lúc này bị thiếu lão đại cầm ở trong tay, hai cây óc chó nho nhỏ chất màu kia, Ngọc cũng không phải Ngọc, không thông thấu giống Ngọc Thạch lại hơn vài phần phong cách cổ xưa phong phú so với Ngọc Thạch phối với hoa văn tự nhiên trải dài của óc chó có một phen tư vị khác. Óc chó này, An Lập Quân muốn nói lại thôi. Sao, dì Vân hỏi cô ta. Cái này, đôi óc chó này, các gì có bán không ạ? An Lập Quân có chút ngựa ngùng nhìn về phía Lan Mông và thiếu Thụ Lâm theo cô biết nhà lão Chu chính là không thiếu tiền. sao? Cô muốn mua à? La mông cười hỏi cô ta. Đúng, bán không vậy. Bộ dáng an lập quân thoạt nhìn thật sự rất muốn mua. Óc chó của nhà chúng tôi cũng không rẻ. Lão chôn nói, cái này là thật trước đó đôi óc chó kia tặng đi, ngũ chứng của tòa nhà nhà bọn anh đại thể liền thông, giá trị trong đó chỉ sở cũng chỉ có người chân chính chạy giấy chứng nhận mới biết. Phải bao nhiêu tiền? An Lập Quân cũng không nhiều tiền, tuy rằng trong tay sẽ có một chút vốn lưu động, nhưng đó là phải để dành nhập hàng, không thể đều dùng hết sạch. Cô muốn cái này dùng làm gì? Lão Chu dù yêu tiền thế nào, cũng không không biết xấu hổ sư tử ngoạm đối một cô gái như vậy. An Lập Quân do dự một chút giống như có hơi không biết nên mở miệng như thế nào, sau đó đứng lên khỏi chỗ ngồi, nói một câu với Lam Mông, anh chờ chút tôi lấy cái này ra cho anh xem. Sau đó liền đi vào nhà rồi. An Lập Quân lấy ra chính là một đôi vòng tay, cái loại vòng tay khá rộng, mỗi bên có một cái khuyên bạc tròn, ở giữa là hoa văn tết từ chỉ bạc, tết rất dày đặc cũng không có chạm rỗng, cả vòng tay rất nặng có phần lượng cảm, mặt trên còn trang trí thêm một ít ngọc thạch mã não, nhìn một cái cũng là xa hoa, nhưng mà nếu tỉ mỉ nhìn kỹ, sẽ cảm thấy thiếu cái gì đó. Cái này, nếu đặt vào trong vòng tay này, liền hoàn mỹ. An Lập Quân đón lấy một cái óc chó từ trong tay tiếu lão đại đặt vào vị trí ở giữa của vòng tay cầm trong tay đưa cho mấy người la mông xem. Nhìn như vậy hình như là đẹp hơn một chút. Lão Chu gầy gầy cầm thứ tác phẩm nghệ thuật này anh cũng không hiểu lắm. Là đẹp hơn rất nhiều, vẽ rồng điểm mắt nha thoáng cái liền có thần rồi. An Lập Quân nói, cái này là cô tự làm. Tiếu thụ lâm cầm lấy cái vòng tay của cô ta cẩn thận lật nhìn, vòng tay này làm tinh tế tỉ mỉ, trong đó không chỉ liên quan tới công việc Hàn nối định hình ra công trang sức bạc còn có tết điêu khắc, tiếu thụ lâm tốt xấu cũng là từng đan rổ, vừa nhìn hoa văn này liền biết không đơn giản. Đúng đó, đồ trong tiệm cháu ấy, mọi thứ đều là tự tay làm, ngay cả dây treo ngọc đều là tự cháu ấy tết tết tới khá đẹp. Bên cạnh gì vân liền trả lời thay an lập quân. Đẹp thì đẹp nhưng mà giá của áo chó này đối với cô mà nói hẳn là vẫn là hơi cao. Không phải là mong muốn lừa cô ta chẳng qua giá thị trường của áo chó nhà bọn anh bày tại trước mắt mà cũng không có thể bởi vì cô là khách trọ nhà anh liền bán phá giá lớn. Hai vạn, an lập quân thử đưa ra cái giá tiền. Hơn nữa, là mong nói, vậy à. An Lập Quân vừa nghe, lập tức liền yên lặng, nếu hơn hai vạn, cho dù cô có đủ, cũng không có lời, liền đối giá trị của cái vòng tay này mà nói, giống như đã không xứng với đôi óc chó này. Vậy đi, đúng lúc chúng tôi là muốn dùng bảy đôi óc chó nhỏ này làm vòng tay Phật Châu, nếu cô có thể làm cái đầu Phật cho cái vòng tay này, chúng tôi liền xoa ra một đôi cho cô. Ốc chó nhỏ của nhà lão Chu vẫn là rất nhiều, lúc trước Lưu Xuân Lan trở lại không ít vốn đang định sâu một cái đệm ngồi thiền, sau đó thấy bọn la mông xoa ra ốc chó đáng giá như vậy, lại hủy bỏ kế hoạch ban đầu. Vừa khớp chỗ tôi còn có mấy mảnh tài liệu ngọc áp đáy hòm, anh chờ chút tôi lấy ra cho anh xem trước chút. Vừa nghe La Mông nói như vậy, An Lập Quân lại đi vào nhà, mấy năm nay từ lúc cô mở tiệm online tiền mặt trong tay là không tích góp được các loại tài liệu ngọc thạch bao nhiêu, nhưng thật ra tích chữ một ít có một số tiền bạc đại khái đều là tiêu tốn trên mấy thứ này. Ái cha, cháu cái con bé này, đồ tốt không ít lát sau An Lập Quân sách cái túi lớn đi ra, lấy từng cái hạt ngọc đá đặt trong túi đặt trên bàn, mấy người gì Vân cũng đều lắp bắp kinh hãi theo. Bình thường an lập quân này ra công một cái vòng tay cho người ta, cũng chính là thu mấy chục tệ tới mấy trăm tệ phí thủ công, ngọc bội, hạt ngọc linh tinh cũng bán, đại khái lợi nhuận đều không là đặc biệt cao, mấy người dì vân cho rằng thu nhập của cô ta đại khái cũng liền sấp xì tộc đi làm, không nghĩ tới còn có thể tích trữ nhiều đồ tốt như vậy. Thật vất vả mới vào tay, hết cách ngứa tay, có đôi khi ngắm chúng một viên đá đẹp, gạm mì gói gạm bánh mì chết sống đều phải mua. An lập quân cười tùm tỉm nhìn đám tài liệu ngọc của chính mình, liền giống như nhìn đứa con. Loại ngọc thạch này một miếng phải bao nhiêu tiền vậy? La mông hoàn toàn không hiểu cái này. Rẻ nhất mấy trăm, mắc liền mấy ngàn, miếng này trước đó tôi tốn hơn một vạn hai, mắc nhất nhưng mà cũng là một miếng giá trị nhất hiện tại muốn mua, sớm liền không có cái gái này nữa rồi, thế nào, phối vòng tay óc chó của anh hẳn là thích hợp chứ. An Lập Quân nói xong mượn hai cái óc chó của bọn La Mông chia ngọc thạch thành hai nửa quả nhiên rất khớp một chút cũng không có vẻ tranh. Miếng ngọc này hình như là thật sự rất không tồi. La Mông cầm miếng ngọc thạch kia ở trong tay trơn trơn bóng bóng tuy rằng không hiểu lắm nhưng anh chính là cảm thấy không tồi. Ừm, miếng ngọc này làm thành đầu phật đổi cho cô hai cái óc chó còn giống như là anh hơi lỗ vốn rồi nếu không tôi lại. Mới nãy La Mông nói đôi óc chó này hơn 2 vạn, rốt cuộc bao nhiêu tiền, này liền không rõ tuy rằng An Lập Quân không hiểu óc chó, nhưng cô cũng có thể nhìn ra óc chó này quả thật tốt, mà bản thân miếng ngọc này, mặc dù tốt thật muốn bàn giá tiền, không hơn 3 vạn được hơn nữa miếng ngọc này cô hiện tại cũng quả thật chưa sử dụng gì, đổi một đôi óc chó tốt lập tức có thể sử dụng liền bản thân cô mà nói, vẫn là rất có lời, bên La Mông, liền khó nói. Nếu không cô liền dậy tôi chút tay nghề đi, tiếu thụ lâm đột nhiên nói. Anh muốn học cái này. An Lập Quân có chút giật mình hỏi. Có thể dạy không? Cam đoan không tranh mối làm ăn với cô. Tiếu thụ lâm nhách miệng cười nói. Ai tôi còn có thể lo lắng cái đó. Được thôi anh muốn học khi nào tới đây đều được. An Lập Quân trái lại rất sảng khoái. Lão Chu nhìn nhìn tiếu thụ lâm nhà anh. Lại nhìn nhìn An Lập Quân. Đây là cái tình huống quái gì vậy? chương 206. Một đoạn thời gian tiếp theo, tiếu thụ lâm quả nhiên giống như lời của gã nói vậy, mỗi ngày đều tới bên lò rèn học tay nghề cùng an lập quân. Chiều hôm nay bé khỉ theo cậu hay là theo tớ. Hôm nay lúc ăn cơm chưa tiếu thụ lâm hỏi la mông, bởi vì trong nhà có một con mèo rừng vừa tới, bọn họ lo lắng mèo rừng mẹ tìm tới đây, mỗi ngày đều trông chừng bé khỉ xích sao. Đi với cậu đi, lão chô gấp một miếng ngó sân, đáp. Còn cái tuyệt đối là tử huyệt của đàn ông, bao nhiêu tay ăn chơi đều bởi vì con cái quay về gia đình, cả đời kiếm tiền nuôi gia đình thành người đàn ông tốt người cha tốt, cho dù hoa bên ngoài xinh đẹp như thế nào, chỉ cần con cái của nhà mình dùng tiếng nói non nớt gọi ba ba một câu, lập tức quay đầu lại là bờ. Cả ngày dắt con đi bên đó làm cái gì? Ông là không hài lòng, bé khi theo họ thiếu nhà họ còn thì thôi đi, bây giờ còn cả ngày chạy qua bên đó, hai vợ chồng ông đều thường chú nghiêu vương trang, cũng tại lúc ăn cơm chưa mới có thể gặp mặt. Thụ Lâm không phải học tay nghề cùng người ta sao, con cái thằng này. Thụ Lâm à, con còn phải học bao lâu nữa? Lưu Xuân Lan cũng không thích thiếu Thụ Lâm mỗi ngày dắt bé khi qua bên lò rèn lắm, nhưng mà bà không giống như ông La, hở ra là nhăn mặt đối người ta, nói chuyện vẫn là tốt hơn mà. Phải mấy ngày nữa? Tiếu thụ lâm trái lại không để trong lòng đối lời của ông La, sống lâu cùng La mong vậy rồi, đại khái cũng biết ông lão này là tính tình gì, nói chuyện với ai cũng đều như vậy, hơn nữa so sánh với tiếu lão đại ông La này tính tình cũng cũng không rất hỏng bét. Dù sao trên núi cũng không có việc gì, lát nữa tới liền đi cùng cậu qua đó là được. Lão Chu lo lắng, tiếu thụ lâm nhà anh vốn chính là trai thẳng mà. Cậu qua đó lại không có việc gì, tiếu thụ lâm nói, chờ ở bên này cũng rãnh rỗi mà. Là mong đây là hả quyết tâm phải đi theo tiếu thụ lâm càng là không cho đi anh lại càng là muốn đi Thụ lâm à con và cái cô an lập quân đó đều học cái gì vậy Liêu Xuân Lan lại hỏi Chính là học chút điêu khắc óc chó nhà chúng ta không phải nhiều sao khắc chơi ạ Tiếu thụ lâm trả lời Ái chà học điêu khắc hay đó Sớm biết trước đó liền trừ lại nhiều chút óc chó rồi chỉ đập hết ăn tiếc ghê Tới khi đó chờ con học tốt rồi, chúng ta chính là về nhà khác bên đó yên tĩnh, đặt cái bàn làm việc ở bên cạnh cửa sổ ánh sáng cũng rất tốt. Lưu Xuân Lan nói, được ạ, tiếu thụ Lâm nhách miệng cười với bà. Sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi, cha con ba người lại đi lò rèn, buổi chiều bên lò rèn theo thường lệ là một phái nhàn nhã. Hôm nay bác Lâm bị ông cụ mã kéo lên như vương trang rồi, hai vợ chồng tôn Lâm một thời gian này gần như mỗi ngày đều học trợ ở bên ngoài, không ở nhà nhiều. Hôm nay dì Vân cũng không theo hoa cùng một chỗ cùng thiếu lão đại đang ở trong sân giúp hai ông cháu Yến Vân khai sát bắp, lão tề và vợ chồng Lý Hải Lương cũng ở đó. Bồ câu, đừng thấy bọn nó khổ người nhỏ, số lượng nhiều ăn lương thực cũng là khá lợi hại, hiện tại bọn Lam mong tự nuôi dưỡng, liền biết lợi hại rồi, trước đây anh còn cảm thấy một cái trứng bồ câu nho nhỏ bán 5 tệ 10 tệ rất mắc hiện tại tính một chút còn giống như là rất rẻ. Thụ Lâm tới rồi, Lập Quân ở trong phòng đó còn gọi con bé một tiếng. Dì Vân thấy bọn Tiếu Thụ Lâm tới đây, liền cười rồi đứng lên, giơ tay đón bé khi qua, mấy đứa con gái nhà bà cũng đều là ôm về lúc lớn bằng bé khỉ mềm mại khiến người ta yêu thương. Này An Lập Quân, Tiếu Thụ Lâm dừng cây cửa phòng của An Lập Quân hô một tiếng. Tới liền, An Lập Quân mang một đôi dép lê ôm một notebook hai ba bước liền đi ra từ trong phòng. Đang bận gì vậy, là mông cũng đi tới gần theo. Cái vòng tay đó làm xong rồi các anh xem nè. An Lập Quân đặt notebook trên cái bàn nhỏ trong sân, chỉ vào hình nền của cái tiệm online của cô cho La Mông và Thiếu Thụ Lâm xem. Hai ngày trước La Mông liền cho cô một đôi áo chó trước bảo cô ra công thêm vào vòng tay, đêm qua An Lập Quân liền chụp hình làm thành hình nền của tiệm online nhà mình. Bản thân thiết kế của vòng tay này dùng tài liệu liền đều rất tốt hơn nữa ánh sáng bối cảnh chụp hình cũng đều chọn rất phù hợp hình ảnh nhưng thật ra thật sự đẹp. Không sợ bị người khác học lỏm hả? La Mông hỏi cô ta. Muốn học thì học tôi sớm quen rồi. Trang sức gì đó, thiết kế bị sao chép đó là chuyện không thể bình thường hơn, nơi nơi đều lộn xộn cũng không có người quản lý, đừng nói loại hổ cá thể giống An Lập Quân cho dù là có thương hiệu, mỗi khi ra sản phẩm mới, cũng là lập tức bị người ta sao chép bắt trước, tránh là tránh không khỏi, chỉ có thể là tận lực kinh doanh tốt đám khách hàng của chính mình. Đúng rồi, đêm qua tôi mới vừa đăng hình nền này lên, liền có người nói muốn mua cái vòng tay này của tôi, anh nói xem nếu thật phải bán, giá phải định bao nhiêu mới hợp lý. An Lập Quân hỏi La Mông, một đôi áo chó này rốt cuộc bao nhiêu tiền, tới bây giờ trong lòng cô cũng là không cái chắc chắn. Không năm vạn tệ dù sao là đừng bán. La Mông cười nói, a An Lập Quân có chút ngượng ngùng nói, vậy tôi không phải rất chiếm tiện nghi. Vậy mới nói cái đầu Phật đó, dùng nhiều tâm tư chút làm thật tốt. Là mong cũng không khách sáo cùng cô ta. Này khẳng định, bây giờ tôi còn chưa thể động giao cho các anh đều xoa xong 7 đôi óc chó, tới khi đó sâu lại tôi lại căn cứ cảm giác trình thể của vòng tay này, xem xem phải làm đầu Phật dạng gì. Tuy rằng An Lập Quân không phải nhà thiết kế nổi tiếng gì, nhưng mà tốt xấu cũng mở tiệm online thời gian dài như vậy, buôn bán cũng thuận lợi, thành phẩm từ trong tay đi ra ngoài đó là không ít, kinh nghiệm cũng là có. Hôm nay dạy tôi cái gì? Có mang óc chó tới không? Có. Trước đó anh đại khái cũng hiểu biết một chút điêu khắc ở trên trang sức bạc và tài liệu ngọc nếu anh muốn điêu khắc trên óc chó. Bản thân đường vân của óc chó liền khá phức tạp rồi, nói thật tôi cũng không phải đặc biệt hiểu, nhưng mà đại khái mà nói, nếu điêu khắc. Tiếu Thụ Lâm và An Lập Quân bắt đầu bàn chuyện điêu khắc la mông không chen lời được cũng liền không ngu người ngồi ở bên đó, dịch tới bên dì vân, đồng thời cùng bọn họ sát trái bắc. Là mông ơi, hai ngày trước ta nhìn thấy một đám bồ câu hoạt động phía dưới đập nước trên chân buộc dây là của nhà cháu hả Ông nội của Yến Vân Khai, gọi là Lão Yến Tử, hỏi Lam Mong. Dạ, sao ạ, ở khu bọn anh, bồ câu trên chân buộc dây đều là của nhà anh, lúc trước chính là vì lúc xây tổ dễ phân biệt mới buộc dây xanh, ngộ nhớ con bồ câu nào bay về tổ bên lò rèn, người ở bên này nhìn thấy con bồ câu buộc dây, liền biết là bồ câu của bên La Mong lại quay về rồi, gọi điện thoại cho Lam Mong, bảo anh tới mang về. Nuôi tới không tồi, nghe nói hiện tại là chỉ đẻ trứng không ấp bồ câu con. Lão Yến Tử hỏi. Dạ đẻ trứng còn rất cần mẫn Là mông cười nói chờ tích chữ mấy tháng nữa Nhà anh đoán chừng liền có trứng bồ câu bán rồi Nếu thấy một đôi bồ câu không tồi cậu cũng thử ấp một ổ xem Lão Yến tử nói Một đôi bồ câu còn phải nuôi bao lâu mới có thể đẻ trứng ạ Là mông cảm thấy làm như vậy giống như cũng không phải có lợi lắm Anh không phải mỗi tháng còn có thể thu bồ câu từ bên lò rèn này sao Cậu cái thằng nhóc này sao chỉ nhìn chằm chằm mấy cái trứng bồ câu vậy Lão Yến tử vẻ mặt hết cách, vậy ấp bồ câu để làm gì? thi đấu bồ câu linh tinh, cháu cũng sẽ không tham gia. Từ đó cũng quá khó khăn, như bây giờ thật tốt, mỗi sáng sớm cho ăn một chút thả ra, buổi tối về tổ lại cho ăn một chút, thường thường còn có trứng bồ câu để nhặt thật tốt, bớt việc. Lão Yến tử không lên tiếng, cúi đầu sát hai trái bắp, lúc này mới nói, bồ câu tốt đẻ trứng càng cần mẫn. Thật ạ, lão chu nửa tin nửa ngờ, không tin thì thôi. Vậy được hôm nào cháu để bỏ nó ấp một chút xem. Dù sao cũng không tổn thất gì ấp liền ấp đi, cho dù ấp ra bồ câu đẻ trứng cũng không cần mẫn như lời của lão Yến Tử nói. Bồ câu chất lượng tốt đẻ ra trứng bồ câu đại khái cũng sẽ tốt một chút so với bồ câu chất lượng kém. Nói tới cùng, lão Chu vẫn là muốn trứng bồ câu. Con mèo này bộ dạng cũng thật đẹp. Dì Vân ôm bé khi ngồi trên ghế, lại rũi tay sờ hoa hoa trong lòng bé. Ngao ô. Hoa hoa đột nhiên há mồm phát ra một tiếng tương tự tiếng kêu cò mèo con, chẳng qua thanh âm càng có vẻ khàn khàn một chút so với mèo con. Này, lão yến tử nhìn chăm chú trong lòng bé khỉ, lại nhìn về phía la mông. Hi hi, lão chu cũng chỉ là cười ngu, chờ lớn một chút cậu đừng mang nó tới đây. Thứ này chính là cao thủ đi săn, hơn nữa quen bắt chim, nếu ăn mất con bồ câu quán quân nào của nhà ông, ông lão ông tới khi đó đi đâu khóc đây. Dạ, lão chu đáp lại rất sảng khoái. Ngay tại thời gian hũ dấm lão chu làm người hầu cho Tiếu Thụ Lâm, cá trạch nhà bọn anh ở bên kia eo biển khá nổi tiếng. Tuy rằng một số người quốc gia phương Tây vẫn là có chút khó tiếp nhận đối loại cá trạch không vảy không vây này, tại trong những người này, tương đối mà nói cá bỗng liền bán tới không tồi, nhưng mà ở khu châu Á cá trạch vẫn là khá được hoan nghênh, nhất là hiệu quả bổ dưỡng dựng xào thuê bóng của nó đối nhóm nam giới, rất nhanh truyền rộng trong cái giới nhỏ hẹp này, thẻ hội viên của ông chủ đoạn nhà bọn họ, số lượng thẻ vàng đó là thẳng tắp tăng lên. Chiều hôm nay Dương Tồn Ba lại gọi điện thoại cho Trần Kiến Hoa yêu cầu tăng lớn lượng cung ứng cá trạch Trần Kiến Hoa tính toán một chút cứ tiếp tục bán như vậy, cá trạch của Nghiêu Vương Trang sợ là rất khó bán tới năm sau rồi, vì thế liền gọi điện thoại cho La Mông ở bên lò rèn. Muốn bao nhiêu cung ứng bấy nhiêu, bán hết liền hết thôi, năm sau không có liền thôi. La Mông suy nghĩ một chút nói, trong khoảng thời gian này thu đông này, đúng là lúc nam giới vội vàng tầm bổ, đợi tới năm sau, làm ăn không hẳn có thể tốt như hiện tại vậy. Bên ngoài ngàn giảm, ông nội ông xem đôi óc chó này được không? Một cô gái ăn mặc trẻ trung đặt máy tính bảng trên bàn trà nhà bọn họ cho ông nội cô xem. Óc chó gì đây? Trong tay ông lão xoa một đôi đầu sư tử căn bản không để trong lòng đối cái đôi óc chó cháu gái ông nói. Chính là hai cái trên vòng tay này, ông xem một chút đi, ngày hôm qua cháu ra giá cái vòng tay này ba vạn tệ đối chủ tiệm cô ấy đều không đồng ý bán. Ái chà có thể có óc chó tốt gì chứ, dụ con thôi, đừng lại bị lừa. Ông nhìn trước một chút đi mà. Được được ông xem một chút cho con. Dù sao cũng là cháu gái bảo bối của mình, xem một chút thì xem một chút cho dù con bé lấy một đôi óc chó nhựa tới đây. Ông lão cũng thế nào cũng phải nói ra một vài bình luận. Này, sao ạ, thứ này xài thế nào? Còn có hình chụp khác không? Ông từ từ, hôm qua con tìm chủ tiệm đòi một tấm hình, con mở cho ông xem nha. Rốt cuộc thế nào ạ ông nội, đôi óc chó này có phải không tồi hay không ạ? Xem tấm hình này là còn được, ông lại nhìn kỹ xem. Theo con thì hẳn là cũng là không tuổi trước đó liền từng mua đồ trong tiệm cô ấy rồi, giá tiền rất được không giống như là sẽ lừa đảo Cô gái lầm bẩm nói, ái cha, thua từ, lại là thua từ, ông lão vỗ liên tiếp nói mấy cái thu từ, thua từ à. Cô gái vừa nghe là thua tử, nhất thời cũng có chút nản lòng, ông nội nhà mình chính là dân chuyên cũng chơi óc chó, từ nhỏ cô đi theo cũng tai nghe mắt nhiễm, nếu thua tử, bình thường rất khó ra tinh phẩm, không giống óc chó gai, hơi một tí chính là đầu sư từ đội ngũ Cô ta ở đâu? Ông lão chỉ vào máy tính bằng liền hỏi. Sao ạ, không phải con nói hồi trước mới vừa mua qua một lần, có địa chỉ của bên đó hay không? Sao vậy ông nội? Không phải một thời gian trước nói qua với con rồi sao, trong diễn đàn chúng ta có người đăng lên một đôi thua tử chính là cùng phẩm chất này, đang lo tìm không ra xuất xứ này, bây giờ lại bị ông gặp được ha ha. Xem ra đây là lại phải nổi tiếng rồi. Hài ông cháu ta nhanh lên tới bên chỗ họ xem trước một cái, nếu thích hợp liền mua mấy đôi. Ông nội này nhưng cần không ít tiền đó, ông còn đinh mua mấy đôi ạ Cô gái vừa thấy ông nội cô Hưng phấn như vậy Nhìn không được liền nhíu mày Trong tay ông nội cô có chút tiền tiêu sạch trên chút thú chơi văn hóa này Này còn mua Ông ấy có tiền sao Ai ông quên mất văn văn à Hiện tại trong tay con còn bao nhiêu Ông lão cười ha ha nói Con nhưng không bao nhiêu Đừng làm bộ ông biết con nhóc con có thể tích có tiền nhất Thời gian trước không phải mua đi bán lại một đám vật liệu xây dựng cùng người ta sao Kiếm không ít tiền phải không Không kiếm được Xem con keo kiệt vậy kìa không lấy không của con tính lãi cho con. Bao nhiêu ạ, lãi hàng tháng 1,2% thấy sao? Vậy tới khi đó ông không trả được thì sao? Cái vòng ngọc lâu năm trong cái tù của ông con không phải sớm liền nhớ thương nó sao? Ông liền thế chấp nó. Vậy chúng ta lập biên nhận đi. Lập thì lập, giấy trắng mực đen ký tên đồng ý. Sáng sớm hôm sau, ông cháu hai người liền thu dọn hành lý chạy đi chấn Thủy Nghiu. chương 207. Bởi vì ông lão chết sống không chịu ngồi máy bay, hết cách ông cháu hai người đành phải ngồi xe lửa đi Đồng Thành trước, ở giữa còn chuyển một chuyến xe, đợi tới lúc tới Đồng Thành, đã là hơn 3 giờ chiều hôm sau rồi, hai người xuống xe lửa đầu choáng mắt hoa cũng không có ăn uống gì, liền trực tiếp đi bến xe ngồi xe đi Vĩnh Thanh. Từ Đồng Thành tới Vĩnh Thanh hơn 3 tiếng ngồi xe, chờ lúc hai người họ tới bến xe Vĩnh Thanh, trời đều đã tối thui rồi. Trấn Thủy Nhiêu Trấn Thủy Nhiêu thêm hai người nữa liền xuất bến, chuyến xe cuối cùng của hôm nay. Bọn họ mới vừa đi ra khỏi bến xe, liền nghe tới có người hét to kiếm khách tập trung nhìn một cái, là một chàng trai chạy hoa linh. Này, đi chấn thủy nghiêu bao nhiêu tiền? Ông lão ngoác tay hỏi. Một người 15 tệ, hai người 30 tệ. Chàng trai chung khí 10 phần đáp. Chúng ta đi chấn thủy nghiêu trước rồi tính. Ông lão hỏi cháu gái ông. Dạ, cô gái gật đầu. Trên ghế phó lái của xe vui linh, đã ngồi một bà bác năm 60 tuổi, ghế sau còn có một thiếu niên 13-14 tuổi. Ông lão lên xe ngồi ở vị trí ghế ngồi ở giữa của đằng sau Cháu gái ông bỏ túi du lịch vào trong cốp xe cũng theo lên xe Ngồi ở bên cạnh ông nội cô gần vị trí cửa sổ Nhìn hai người không giống người vùng này trở về thăm người thân phải không Trên đường chàng trai lái xe nhiệt tình trò chuyện cùng ông cháu hai người Ừ ông lão lên tiếng cũng không nhiều lời Mấy ngày nay người quay về trấn thủy mưu của chúng ta còn thật nhiều Chàng trai lái xe vừa cười hì hì nói với bà bác bên cạnh Thăm người thân gì chứ chính là tới đây ở nhờ một đêm cũng không là hướng chúng ta mới trở về. Bà bác cũng cười nói chuyện cùng gã. Đúng đó, bác cả của nhà cháu dọn đi ở bên ngoài bao nhiêu năm không về rồi, thời gian trước cũng không biết từ đâu nghe được tin tức đột nhiên lại trở về rồi, ở lại chưa tới hai ngày, lúc đi vác một túi lớn bánh mì sữa từ tiệm chị La Hồng Phượng. Người trẻ tuổi cười ha ha nói, con gái nhà tôi cũng vậy đó. Đồng thành tới chỗ chúng ta mới bao xa chứ trước đây nó cũng không thích về, hiện tại tốt rồi, tôi cũng không gọi nó, mỗi cuối tuần chính mình phải chạy trở về Bà bác cũng là cười, đây là cháu trai của bác ạ, đều lớn như vậy, người trẻ tuổi lại nói Ai, con trai cả tôi kết hôn sớm, giờ đều học sơ nhị rồi, nghe nói đầu tháng 3 phải bắt đầu học bù, thứ bảy còn phải học nửa ngày, sau này nó liền vất vả rồi. Hôm nay tôi thấy trong nhà không có việc gì, liền dẫn nó tới trấn thủy như thằng bé này thích ăn chè hạt sen lá sen của nhà La Hồng Phượng, sáng ngày mai đi ăn một chén, buổi sáng ngày mốt ăn một chén, ngày kia là thứ hai, lại phải đi học. Chè hạt sen lá sen tốt nha, vốn mẹ cháu còn vẫn tới chỗ bọn họ mua lá sen hạt sen tự mình nấu, gần đây nghe nói đều không bán nữa rồi. Lá sen còn có, nghe nói là lúc mùa hè phơi khô, người mua không nhiều lắm, hiện tại còn có, hạt sen sớm đều không có rồi, liền để lại một chút cho trong tiệm La Hồng Phượng dùng nấu cháo. Nói tới mấy thứ đồ nhà La Mông, bà bác đó là biết rõ hết. Ái chà, hạt sen còn phải lúc tới ăn mới ngon, có thời gian mẹ cháu liền vẫn thích mua gương sen về tự mình lột, hạt sen mới vừa lột ra, lấy hạt non ăn sống, vừa giòn lại ngọt hạt già liền kém chút nấu cháo cũng không tệ, bỏ vào trong cháo sôi một chút chín cũng nhanh, rất thơm. Đúng đó, nếu có thể phối thêm một dĩa dưa muối của nhà bọn họ thêm cả bánh mì sữa, đó mới gọi là ngon tuyệt nha. Đồ ăn sáng của nhà bọn họ là ngon, dưa leo giòn củ cải muối, đúng rồi còn có cả muối tôi liền thích cà muối, đủ vị. Gia đình tôi cũng thích đáng tiếc chính là không để lâu được một lần cũng không dám mua nhiều. Cục cụ cụ cục cụ, khi nói chuyện đằng sau liền vang lên một chuỗi âm thanh như vậy. Minh Minh à, đói bụng rồi hả? Bà bác quay đầu lại hỏi nàng cháu trai bà. Không phải con, thiếu niên cũng không trừ lại thể diện cho hai cái người xa lạ một già một trẻ bên cạnh trực tiếp liền phủ nhận. Ai nha, hai ông cháu một đường ngồi xe tới đây, chắc đói bụng rồi ha. Chàng trai lái xe tươi cười sáng lạn bắt chuyện cùng ông cháu hai người tới từ bên ngoài này. Ai, mới nãy lúc ở bến xe cũng không cảm thấy đói. Ông lão có chút ngượng ngùng nói. Vốn chính là như vậy, mới vừa ngồi xe đường dài xong, bụng là không thấy đói. Bà bác cũng nói như thế. Đúng rồi, lát nữa phải cho hai người xuống ở đâu đây Chàng trai hỏi, tại nơi này ngồi xe hoa linh là tốt hơn rồi so với xe bánh mì Chỉ cần vị trí không tính rất lệch đều có thể đưa tới cửa nhà À, là người thân trong núi, đã trễ thế này liền không đi làm phiền bọn họ Ở lại trấn trên một đêm rồi nói sau Ở trên xe ngồi một lát như vậy cảnh giác của ông lão cũng thoáng hạ xuống một chút Nhưng mà ông vẫn là không có nói bản thân bọn họ là tới đây mua đồ mà không phải thăm người thân Này cũng đúng, trong làng cũng không có cái gì, đều đã trễ thế này đi qua cũng không tốt. Tối mịt thế này, người lái xe bình thường cũng không thích đi hướng trong làng hẻo lánh. Nếu không đi nhà người thân, vậy lát nữa ông cháu hai người xuống xe ở đầu cầu cùng chúng tôi là được chúng tôi đúng lúc cũng định di đầu cầu ăn tô cháo rồi mới về nhà. Bà bác liền nói. Đúng, lúc này đi đầu cầu ăn cháo, tốt nhất lại gọi một dĩa củ niễng xào, một dĩa ốc đồng xào, thêm hai chai bi lạnh, ải, đáng tiếc năm nay thời tiết rất hạn, bằng không tôm hùm đất của nhà bọn họ nhắm rượu đó là ngon nhất. Chàng trai lái xe nói, ông cháu hai người nhìn nhau, thấy cháu gái ông gật đầu, ông lão nhân tiện nói, được. Đường núi quốc lộ quẹo trái quẹo phải, chàng trai lái xe hát khẽ tới dị thường thoải mái, chạy xong chuyến này, tới chỗ bọn la cảnh lượng mau ốc đồng xào, về nhà cùng vợ cùng nhau ăn ốc đồng xào xem tivi. Chờ chạy vào Trấn Thủy Nghiêu, đèn đóm hai bên đường chiếu vào trong xe, hai ông cháu đường xa tới đây rốt cục cũng thả lòng tinh thần theo kỳ thật vừa mới lên xe này không bao lâu, bọn họ còn có chút hối hận tối mịt thế này, nhân sinh không quen thạp rằng ở lại Vĩnh Thanh một đêm cũng không nên đi con đường này. Chấn thủy nghiêu không lớn, đường phố cũng không rộng rãi, nhà lầu cũng không phải đặc biệt cao, nhưng mà lúc này trên đường lại có chút náo nhiệt người đi đường xe cộ rộn ràng nhốn nháo cửa tiệm hai bên đường cùng với đèn đường hai bên đường chiếu tới chấn nhỏ này đèn đốt sáng trưng Tối thứ sáu là phải náo nhiệt một chút so với bình thường, ngày mai thứ bảy buổi tối càng náo nhiệt. Tự hồ nhìn ra kinh ngạc trên mặt của ông cháu hai người, chàng trai lái xe cười giải thích cho họ. Chỉ chốc lát sau, xe chạy tới đầu cầu bọn La Cảnh Lượng bầy quán, buổi tối thứ sáu thứ bảy, đúng là lúc buôn bán của nhà bọn La Cảnh Lượng tốt nhất, bàn nhựa bầy dọc theo bờ suối một hàng thật dài, liếc mắt nhìn một cái, không còn chỗ ngồi. Hác, xem em lại dắt khách tới cho anh chị nè. Chàng trai lái xe dẫn đầu xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa xe vỗ vỗ cái đầu xe con xe hoa linh nửa mới của nhà mình cao giọng hô với hai vợ chồng La Cảnh Lượng. Hôm nay là chuyến cuối cùng hả? La cảnh lượng nhanh nhẹn vung sản xào, quay đầu nói chuyện cùng cậu ta. Dạ, xem em mỗi ngày dắt khách tới bên chỗ anh chị nè, cũng không mời em ăn dĩ ốc đồng. Chàng trai lại nói cười hì hì đi tới cốt xe nhà mình, sách hết hành lý của mấy người khách xuống. Chiết khấu 8% cho em, Trần Tái Lệ đang thối tiền lẻ cho khách cũng cao giọng đáp lời cùng cậu ta. bốn người khách mới chiết khấu 2 tệ keo kiệt bùn xỉn quá, bỏ đi, cho em nhiều thêm mấy con ốc đồng là được. Lúc này chàng trai cũng phân biệt thua tiền xe từ trong tay ông cháu hai người trên xe Lúc nào không cho em nhiều hơn chớ Em đó, một dĩ ốc đồng xào một cân cho em, không lời xu nào anh còn lỗ tiền ra vị khí ga Mấy tháng nay là cảnh lượng buôn bán ở Trấn Thủy Nhiêu có thể nói là thuận buồng xuôi gió Bận là bận chút nhưng trong lòng thoải mái, có tiền kiếm không nói Còn có chỗ dựa không cần sở có người tới gây sự với mình Ai, mấy người là cùng nhau à? Lúc này Trần Tái Lệ liền tới tiếp đón mấy người vừa mới xuống xe. Không cùng nhau tôi và cháu tôi cùng nhau, ông ấy và cháu gái ông ấy cùng nhau. Bà bác cười nói giải thích đừng tưởng rằng người có tuổi liền khỏi cần lo lắng bị nói xấu, nên tránh hiềm nghi còn phải tránh hiềm nghi, miệng của người Trấn thủy như bọn họ khá nhanh. Được ạ này liền dễ tìm chỗ rồi, bây giờ muốn tìm một bàn bốn người thật đúng là không dễ. Trần tái lệ nói xong liền dẫn bọn họ đi tìm chỗ ngồi Muốn một mình một bàn đó là không thể nào Bây giờ nhất định là phải ngồi ghép Hai người muốn ăn cái gì Trong chốc lát tìm xong chỗ ngồi cho bọn họ Trần tái lệ liền hỏi hai ông cháu tới từ bên ngoài này Muốn hai tô cháo Cô gái nói Một dĩa củ những sao Ông lão nói bổ sung Lại thêm một dĩa ốc đồng sao Mới nãy ở trên xe nghe người ta nói mấy món này Hai ông cháu bọn họ đều nhớ rõ Rượu liền thôi còn có món gì ngon không? Ông lão hỏi Trần Tái Lệ Hai người ăn mấy món này cũng tầm tầm rồi Nếu không lại gọi một món ngọt một dĩa bắp chiên Bắp chiên của nhà chúng tôi nhưng đều là dùng bắp tươi của như vương trang trồng Rất thơm Trần Tái Lệ nói Được liền thêm một dĩa bắp chiên Hơn một giờ sau cháu gái ăn nọ ở một cái nói với ông nội cô Nếu không chúng ta đừng mua óc chó Mua cái bất động sản ngay tại đây đi Xem cháu chút tiền đồ này, không có việc gì mua nhà làm gì nha. Cũng không phải không chỗ ở cháu đó biến thành đẩy giá nhà tăng lên đó biết không. Dù sao ông lão là Hà quyết tâm muốn mua óc chó tuy rằng chú ý này vừa nãy của cháu gái ông quả thật cũng không tể. Ông còn đẩy óc chó tăng giá mà. Cháu gái không cam lòng yếu thế. Dù sao hai ông cháu mình chứng từ đều lập rồi con cũng đừng nghĩ muốn đổi ý. Trước đó ông lão có hơi đau lòng đối cái vòng ngọc của ông, bây giờ trong lòng nhưng vui sướng, chứng từ này lập tới tốt lắm. Ăn uống no đủ, hai người này dạo phố tìm một khách sạn, thuê hai phòng, rửa mặt trải đầu nghỉ ngơi một phen, sáng sớm hôm sau, thông qua giới thiệu của bà chủ khách sạn, lại tới đại thủy nghiêu nhũ phẩm ăn một chút bữa sáng, bữa sáng này ăn tới nhàn hạ nha, nhàn hạ tới quyết tâm muốn mua óc chó của ông lão đều bắt đầu dao động rồi. Sơn thủy nhân ra, Long trọng bắt đầu phiên giao dịch. Tựa núi gần nguồn nước gia đình ấm ác, toàn bộ bắt đầu từ 3.800 tệ, bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày yêu đãi chiết khấu 9%, chào đón mọi người tới hiện trường tham quan cố vấn. Lúc này, một chiếc xe quảng cáo chạy qua đằng trước con đường của Đại Thủy Nhiêu Nhũ Phẩm. 3.800 còn chiết khấu 9%, cháu gái nhìn về phía ông nội cô. Nếu không, đi xem một chút, ông lão cũng có chút động tâm, nơi này vừa có ăn sáng lại có ăn khuya cuộc sống nhàn nhã nha. Đi! Mấy tiếng đồng hồ sau, ông cháu hai người từ tầng mua bán trung tâm của Sơn Thủy Nhân ra đi ra trong tay liền thêm một hợp đồng mua nhà, vì bớt chút tiền lãi, bọn họ không định làm thế chấp tiền nhà là thanh toán tiền một lần. Mua xong căn nhà này còn có thể dư lại bao nhiêu? Ông lão hỏi cháu gái ông, không dư, vòng tay đều mua không được. Cô gái nói, không thể sao, không phải làm buôn bán vật liệu xây dựng cùng người ta sao, liền kiếm được chút ấy. Cháu mới bao nhiêu tiền vốn chứ, người ta chịu gọi cháu góp vui theo, hoàn toàn chính là nể mặt ba cháu. Thật hết rồi, hết thật mà, vậy không thì gọi điện thoại cho ba con. Muốn để ba con biết chúng ta đi ra ngoài mua ốc chó, trở về còn không lột ra cháu. Khủ khủ, dù sao vòng tay cũng mua không được chúng ta đi về trước. Theo ông cùng đi nhìn một chút cái ốc chó rồi hãng về. Lại không có tiền, nhìn cái gì mà nhìn cực kỳ ngại. Nhìn một chút thôi mà. Nhìn liền muốn mua, này không phải khổ thân à, mà kệ chúng ta phải đi về. Vậy không thì chờ buổi tối tới đầu cầu ăn một chút cháo hãng về. Vậy đực giờ đó cũng không có xe, rứt khoát ở lại một đêm nữa, ngày mai ăn xong bữa sáng lại đi về. Đúng, mang về cái bánh mì sữa kia nhiều một chút, để ba mẹ con cũng ăn thử. Gió muối cũng mua một chút. Ông chủ lớn của Sơn Thủy Nhân ra chính là Hồ Đàn Phong, vốn ông cháu hai người là tặng tiền tới cho Lam Mông, kết quả nửa đường liền bị Hồ Đàn Phong chặn ngang rồi. Sơn Thủy Nhân ra mở bán cùng ngày, Trấn thủy nghiêu đích thực náo nhiệt một phen, không ít người của Vĩnh Thanh, Đồng Thành đều nghe tin mà tới, đợt nhà bán ra lần này gần như tiêu thụ hết, chỉ còn lại mấy căn vị trí thật sự không tốt, mỗi mét vuông 3.800 tệ lai chết khấu 9% cũng không ai mua. Tiểu khu của Hồ Đàn Phong mở bán, tòa nhà bên Lam Mông cũng xây được 78 phần rồi, không sườn chỉnh thể của 12 tầng lầu đã hoàn thành rồi, hiện tại đang tiến hành trang hoàng tường ngoài. Siêu thị của tầng chệt cũng đã trang hoàng xong rồi, chờ tường ngoài trên lầu trang hoàng xong, có thể tùy ý khai trương, Cao Tố Nữ và Trần Kiến Hoa cũng đại thể làm tốt công tác chuẩn bị trước khai trương rồi. Tiếu thụ lâm lúc đầu mới học điêu khắc óc chó. Không ít chỗ còn cần phải vừa học vừa làm Mấy ngày này như cũ chạy bên lò rèn Gã chạy qua bên đó La Mông cũng liền đi theo Anh La Mông bên các anh có dây mướp không Hôm nay vừa vặn thứ bảy Lúc chiều ba cô con gái nhà dì Vân Cũng đều ở trong sân Bầy không theo nhưng không chuyên tâm lắm Nhị nha liêu tường lâm mới vừa theo chưa được mấy mũi Liền quang kim theo tìm La Mông nói chuyện Để làm gì La Mông hỏi cô bé Rửa mặt nha nghe nói dùng nước dây mướp Rửa mặt tốt nhất Liêu Thương Lâm nói, tại một thời gian dài trước đó trong cuộc chiến tranh đoạt Yến Vân Khai, Liêu Thương Lâm lấy ưu thế về tuổi giành chiến thắng trong ba chị em gái, nhưng mà chuyện tình cảm này, một bên nóng một bên lạnh đều là vô dụng Yến Vân Khai không có ý đối với cô, cô tự nhiên liền không thành công rồi, cô bé này mất mát một hồi, chưa được mấy ngày lại sinh long hoạt hổ. Dự kiểu gì? Là mông rốt cuộc là một người đàn ông, đối mấy thứ đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cho tới bây giờ cũng không quan tâm qua anh nào biết đâu rằng nước dây mướp còn có thể rửa mặt lại là rửa như thế nào. Liên cắt dây mướp lấy cái chai để ở chỗ chảy nước một buổi tối có thể hứng một bình nhỏ nước dây mướp một nữ tác giả Nhật Bản nghe nói chuyên môn dùng cái này rửa mặt thật lớn tuổi, làn da còn đặc biệt non mịn. Cô bé liêu tương tâm này học hành không vô, nói tới mấy thứ này đó là rõ ràng mạch lạc nhưng mà nếu bạn thật muốn hỏi cô bé nữ tác giả Nhật Bản kia tên gọi là gì cô bé này 200% là trả lời không được. liền trực tiếp dùng cái đó làm nước rửa mặt hả? Làm mông nghe cũng cảm thấy mới mẻ. Sao có thể trực tiếp coi như nước dùng chứ? Mỗi ngày liền dùng băng gạc thấm một chút xoa trên mặt là được xoa xong rồi lại dùng nước sạch sửa lại. Ừm, đại khái là như vậy đó, người ta cũng không nói cụ thể lắm. Liêu Thương Lâm nói, dùng tiết kiệm như vậy, nếu em muốn, lên như vương trang làm đi, hứng một xô nước về làm nước tắm đều được. La Mông nói giỡn cùng cô bé, nhà giàu mới nổi như vậy hả, người ta một bình nhỏ liền bán mấy chục tệ rồi, này vẫn là nước pha rồi đó. Ba cô bé nhà gì Vân nói chuyện cùng La Mông cũng là không lớn không nhỏ không quá khách sáo. Trà còn rất đáng giá, La Mông vừa nghe, động tâm, thật sự không cần ra công liền có thể dùng à. Phải tùy chất ra nữa, có một số người dùng thì rất tốt, có một số người nghe nói dùng bị dị ứng. Liêu Thương Tâm nói, vậy lát nữa em tới chỗ anh, trước chọn một chút dùng xem, xem sẽ bị dị ứng hay không. La Mông cười ha ha nói, muốn em làm chuột bạch cho anh cũng được, sau này phải cung ứng nước dây mướp miễn phí cho em, được không? Cho tới bây giờ, ba cô bé nhà dì Vân còn chưa mở miệng đòi hỏi gì từ La Mông, nhiều nhất chính là hưởng kế theo thiếu lão đại, ăn chút gạo ngon đồ ăn ngon của như Vương Trang. Ai thêm em nữa nhé, em cũng làm chuột bạch cho anh Bên cạnh tam nha đang nhìn mẹ cô theo hoa nghe xong lời của chị hai mình cũng báo danh theo Cũng thêm em nữa, đại nhà liêu chính mai cũng nói cô không được như hai cô em gái Gần đây cô có nhiệm vụ, hiếm khi có ngày cuối tuần cũng đều dùng để làm việc Cho dù trong lòng thật sự muốn lời biếng, cũng phải cổ vũ chính mình cố lên phải kiên trì Không thể chỉ cần người tuổi trẻ, người tuổi lớn một chút bôi liền khác với cô gái nhỏ Con có thể lấy gì thí nghiệm Dì Vân cũng cười nói, chú chú có cũng bôi một chút xem thử hay không? Tam Nha hỏi tiếu lão đại, ta bôi cái đó làm gì? Tiếu lão đại chân bắt chéo, một tay ôm bé khỉ, một tay cầm một cuốn sách tranh miếm họa của nhị nha mua về đang xem. Mẹ con đều bôi mà, nếu chú không bôi, tới khi đi ra ngoài, nhưng đừng già thật nhiều so với mẹ. Tam Nha nói, à, tiếu lão đại ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói, vậy bôi đi. Sau đó lại vùi đầu vào trong sách tranh biếm họa thường thường cười ha ha hai tiếng, xem tới cực vui. Bé khỉ cũng xem theo tiếu lão đại lật một trang, bé liền xem từ đó theo, sau đó lại nhìn ai nhìn a đại khái là cảm thấy vị trí này không tiện lắm, vì thế liền kéo quần áo của tiếu lão đại đạp đạp trèo lên vai ông, nhìn từ trên xuống tầm nhìn nhất thời liền trống chảy rất nhiều, vừa xem vừa còn thỉnh thoảng trà sát hai cái óc chó, về phần hoa hoa, bị bé thả tới trên vai chính mình. Trạng vãng cùng ngày lúc La Mông và Tiếu Thụ Lâm mang theo bé khi quay về như Vương Trang, ba cô bé của nhà dì Vân Liền đều cùng đi theo. La Mông dẫn các cô bé đi lên núi đi tìm mấy cái dây mướp già gần như đã sắp không kết trái mướp được nữa, ở chỗ thân dây cách mặt đất mấy chục cm cắt ngang, lại chôn hai cái chai ở bên cạnh vòng thân dây mướp xuống thả vào trong cái chai, cuối cùng đẩy nắp chai lại. Như vậy là được, chắc là vậy, chờ một hai ngày lại tới đây xem một chút. Làm thêm mấy chai đi. Bên trên còn có trái mướp mà, hái đi, đều già rồi, không lớn được, chờ bọn họ cùng nhau chôn mấy cái chai, trái mướp hái xuống từ trên cái dây mướp này cũng chất một đống nhỏ, ba cô bé cầm một ít về còn lại đều bị bọn la mông dùng rổ đựng mang về căn nhà nhỏ. Đám trái mướp này bị lưu xuân lan đều bào vỏ, đập hai tép tỏi, xào ra một nồi lớn, ăn vào vừa non lại giòn, ngon miệng dễ nuốt người một nhà đều rất thích ăn, ngay cả đông, tây, nam, bắc và đường cao đều rất thích một nồi mướp xào, nhanh và gọn bị chia sạch sẽ. Hai con chó cái hương hương và đường cao tới Nhiêu Vương Trang cũng có một số ngày rồi, La Mông định chờ qua mấy ngày nữa, để bọn nó và lão tam lão tới cùng nhau ở, sau này bé khỉ liền để hoa hoa chơi cùng. Chủ nhật hôm nay, chạng vạng ba cô bé của nhà dì vân lại tới Nhiêu Vương Trang, đi lên núi cùng bọn La Mông, đi nhìn một chút mấy chỗ ngày hôm qua lấy nước dây mướp, trong cái chai quả nhiên đã tích lũy, không ít chất lỏng. Tàng nhà nóng vội, lấy một ít nước dây mức về trước tối cùng ngày liền dùng, sáng sớm hôm sau liền gọi điện thoại nói cùng Lan Mông, dùng rất tốt một chút phản ứng dị ứng đều không có. Vì thế lão Chu liền bàn giao xuống, sau này dây mức của Ngư Vương Trang già rồi, đều phải rút nước dây mức xuống trước nước dây mức thu về dùng băng gạc loại bỏ lớp bọt bên trên và bộ phận cạn đỏng lại dưới đáy, sau đó đựng vào cái loại chai nước trái cây nhỏ như trong tiệm của La Hồng Phượng. Hiệu suất làm việc của quản sự trần đó là rất cao, chưa tới hai ngày, liền sắp xếp nhân công thu thập ra một đám nước dây mướp, từng chai nước dây mướp đặt trong cái sọt bị lão chu trở tới chấn trên bán, dọc theo đường đi lắc lắc lắc lắc, rung động long cong. Lần này lại là cái gì vậy? Sau một hồi tranh mua, rốt cực có người phát hiện nhà lão chu lại có hàng mới. Nước dây mướp, lão chu đáp, cái này ăn kiểu gì? Nếu phải trực tiếp uống, sao không bỏ vào trong tiệm la hồng phượng bán chớ? Cái này không phải dùng để ăn, chỉ dùng để rửa mặt thôi. Rửa mặt, còn có dùng cái này rửa mặt. Mọi người chắc không biết cái này rồi. Biết Nhật Bản có nữ tác giả Keohiko Hayashi không? Người ta chính là dùng nước dây mướp này rửa mặt sống tới 80 lại là không có nếp nhăn, da mặt nhãn mịn, liền giống như trứng gà lột vỏ vậy. Mấy ngày này bản thân la mông cũng là bớt chút thời gian tìm hiểu nước dây mướp này. Nói khoác 80 tuổi cũng không có nếp năn, này không đều thành lão yêu bà. Cánh đàn ông căn bản không tin chuyện này. Một chai này bao nhiêu tiền? Cánh phụ nữ động tâm. 20 tể. Giá đó là rất thực dụng. Lấy một chai cho tôi. Ai tôi cũng muốn một chai. Đừng chen lấn tôi tới trước. Ai, còn hay hết rồi. Hết rồi, ngày mai tới sớm đi. Nước dây mướp bán mấy ngày, nhóm con gái, các bà nội trợ của Trấn Thủy Nhiêu đều nói không tồi, cho dù là tuổi lớn một chút, cũng không tiếc 20 tệ lắm, có ích hay vô dụng, mua về dừa thử xem, kết quả vừa dừa, đừng nói, còn giống như thật là có chút tác dụng. Lại nói này nước dây mướp sau khi lên kệ hàng, trong đám đông tranh mua đồ của nhà lão Chu mỗi buổi sáng, liền gia nhập không ít phụ nữ trẻ tuổi quần áo thời thượng, đều là tới vì nước dây mướp này. Nhóm con gái các bà nội trợ của Trấn trên lúc nói chuyện phím đều nói, nước dây mướp của Nghiêu Vương Trang tốt thì tốt chính là quá khó mua, nghe nói chờ thêm một ít ngày siêu nhà bọn họ khai trương liền tốt rồi, tới khi đó xếp hàng vào trong đó, còn khống chế số người vào chỉ cần đi sớm, căn bản không cần tranh cùng người khác. chương 208 Một năm nay mùa màng không hề tốt chút nào, thời tiết khâu hạn liên tục làm cho sản lượng lương thực của rất nhiều địa phương cả nước giảm, theo đó mà tới, đó là lương thực tăng giá, không chỉ có lương thực tăng giá, giá do cụ cũng tăng, nghe nói là bởi vì chi phí tưới tiêu gia tăng. Trên Internet trên tivi nơi nơi đều đang nói vấn đề vật giá tăng lên, nhưng mà nói tới nói lui, sinh kế của mọi người còn phải trôi qua, người của Trấn Thủy Nghiêu liền trôi qua rất không tồi, một đám cũng không quan tâm quốc gia đại sự lắm. Trong khoảng thời gian này mọi người bàn tán nhiều nhất đơn giản chính là câu hỏi ngày nào cách siêu thị nhà bọn La mông khai trương còn có chính là đợt căn hộ thứ hai của Sơn Thủy Nhân ra của Hồ Đàn Phong mở bán đều là giá tiền gì linh tinh. Ủa chao cháu ngoan về rồi. Chiều hôm nay, mấy người phụ nữ đang ngồi ở trên một mảnh đất trống sát đường đan rổ, một người phụ nữ trong đó đang đan vừa ngẩn đầu, liền thấy con dâu dẫn cháu trai từ cách đó không xa đi tới. Bà nội, tiểu đầu đinh ngoan ngoãn chào bà nội. Ai, rất ngoan, sao chỉ hai mẹ con về vậy, ba ba đâu? Tạm thời có việc đi công tác rồi ạ người phụ nữ đón lấy một cái túi giấy con dâu đưa qua. Lần trước lúc bọn con về, không phải mẹ nói ra mặt có hơi khô sao, lần này con liền cầm một bộ sản phẩm dưỡng da về cho mẹ. Con dâu cười nói, con dâu bà thật là có lòng. Mấy người phụ nữ làm việc bên cạnh liền nói, ai, nó trước giờ đều có lòng. Con cháu trong nhà hiếu thảo, bề trên hiển nhiên cao hứng, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, đó là cực kỳ có thể diện. Nhãn hiệu này không ít tiền ha. Con gái tôi cũng dùng cái này, chút thời gian trước nói cũng mua một bộ cho tôi, tôi không phải không nỡ mua sao, một bộ mấy trăm đó, phải đan bao nhiêu rổ chứ. Da ba còn dùng sản phẩm dưỡng da gì nữa? Nước giếng rửa một chút như cũ vẫn tốt hơn so với thanh niên đấy. Ai thực đừng nói, năm nay uống mấy tháng cái chè hạt sen kia, da tôi nhìn liền tốt rồi, năm ngoái có lúc đều đã vàng rúng rồi, giờ thì không, dưỡng một chút lại hồi lại rồi. Gia rẻ thật đúng là phải dựa vào dưỡng Liên cháu gái tôi Mỗi ngày một ly nước mật ong của nhà vương đại thắng Hiện tại nhìn cũng không tồi Lúc nhỏ con bé này khá đen Tôi nhìn mà lo muốn chết Ba nó còn nói đẹp mà Ha ha ha ha Một bộ này bao nhiêu tiền vậy Người phụ nữ mở mấy cái hộp đóng gói trong túi giấy Lấy mấy cái chai chai lọ lọ bên trong ra xem Không bao nhiêu Con dâu cười cười Bao nhiêu tiền vậy Nói đi Người phụ nữ lại hỏi Ái nha, mua đều mua rồi, mẹ quản nó bao nhiêu tiền, dùng là được. Con dâu biết bà nếu biết giá tiền tất nhiên là không nỡ dùng. Còn cái con bé này cũng không phải không hiểu được tính tình của mẹ lần này nếu con không nói rõ ràng bao nhiêu tiền với mẹ tối nay mẹ cũng không ngủ yên được chỉ nghĩ tới chuyện này. Hơn 700, nếu mẹ chồng đều nói như vậy rồi con dâu liền nói ghía tiền cùng bà. Gì, hơn 700, này hiển nhiên đã là vượt qua dự đoán trong lòng của bà rồi. Mấy chai thôi mặc phải nhiều như vậy, hiện tại sản phẩm dưỡng ra tốt một chút, tùy tuy tiện tiện một chai liền 2300. Một người bên cạnh nói: "Rất mắc rất mắc, mẹ còn cho rằng nhiều nhất 3500 thôi, làm sao nỡ dùng chứ? Mua đều mua rồi, dùng đi, mấy cái chai này đủ dùng thật lâu rồi. Không cần không cần, mẹ vẫn là dùng cái nước dây mức kia của nhà lão Chu, mấy ngày nay mỗi sáng mẹ thức dậy bôi một chút cảm giác cũng không tệ lắm, một chai mới 20 tệ, rất thực dụng." Nước dây mức kia của nhà lão Chu là không tồi, chính là quá ít, mỗi sáng tranh đều tranh không được Chờ siêu thị của nhà bọn họ khai trương liền tốt rồi Thứ bảy tuần tới, nói là bạc tiên sinh chọn cho ngày hoàng đạo Vậy tới khi đó mua rau liền tiện hơn, cha con còn nói tới khi đó phải tự mình trồng đó Trồng ở đâu vậy, sân trước sân sau, ngay cả sân phơi lầu hai đều phải trồng, hai ngày nay đang rời đất đó Ông chồng nhà tôi cũng vậy, mấy năm trước học người ta chồng hoa chơi nhiều năm, vừa mới có chút ra hồn, mấy ngày nay lại không yên ổn rồi, cả ngày giống như bọ hung, đông đào một mảnh, phía tây đào một mảnh, một hồi nói muốn chồng bí đỏ, một hồi nói muốn chồng rau hẻ. Các bà coi như tốt rồi, ông chồng nhà tôi á, hai ngày trước mua về một cái lô nhựa lớn, mang cái đi này chồng chọt mấy bà đoán ông ấy mua về định làm gì. Làm gì vậy, nói là phải tích trữ phân nước tiểu trong nhà tưới rau. Ái chà chà. Sao mỗi người đều như vậy chứ? Ai, đều là những người họ la đó khởi đầu, nghe nói chút thời gian trước bên bọn họ có người tới như vương trang mang về chút hạt giống, từ đường họ la bọn họ, mỗi người đều được phát một ít ông chồng nhà tôi liền hỏi người ta muốn lấy một ít hạt giống, cũng nói muốn ở nhà chồng. Hai ngày trước tôi tới chỗ bọn la mông mua trái bí đỏ, ông chồng tôi còn cầm chén nhỏ ngồi sủm bên cạnh moi hạt bí đỏ đó, nói là sang năm ông ấy phải tự mình chồng. Này có là gì, nghe nói còn định xây đập nước đó. Dãnh dỗi xây đập nước gì chớ Thứ này cần không ít tiền. Cũng không biết nghe được từ đâu, nói là dùng nước chảy xuống từ nghiêu vương trang tưới rau, rau liền lớn đặc biệt tốt cho nên liền muốn xây cái đập nước giữ lại nước này. Có thần kỳ như vậy sao? Tôi cũng nghe người ta nói qua, nghiêu vương của bên trên nghiêu vương trang, xem ra là thật rất linh. Này thật muốn xây đập nước tới khi đó mỗi nhà hộ phải góp bao nhiêu tiền đây? Giống như không cần chúng ta đóng tiền, nghe nói đã có người tìm Hồ Đàn Phong bàn chuyện này rồi, địa điểm của đập nước liền chọn ở chỗ đi xuống một chút từ Sơn Thủy Nhân ra, xây xong, đối bọn họ mà nói chính là cái cảnh quan, xem Hồ Đàn Phong có bằng lòng móc số tiền này ra hay không. Ủi chào, nếu đập nước xây xong, căn hộ của Sơn Thủy Nhân ra không phải lại phải tăng giá. Khẳng định phải tăng nha. Này phải bao nhiêu tiền một mét vuông chớ, mấy ngày hôm trước đám căn hộ đầu tiên bán ra. Mắc đều phải 4-5 lại tăng, không phải phải sắp xỉ cùng đồng thành. Hắc hiện tại đã sắp xì cùng đồng thành rồi, 2 năm trước người bán nhà, lúc này đoán trừng ruột đều phải hối hận xanh rồi. Ai, chấp mắt đều giờ này rồi tôi phải đi về nhà nấu cơm. Ái chà tôi cũng đi về đây, mấy cái chai này, vẫn là con cầm về dùng đi, dù sao mẹ là không cần. Chỗ con đều có rồi, vậy con trả hàng lại đi, hoặc là đổi chút sữa tắm cũng được dù sao trong nhà phải dùng. Thật không cần à, thật không cần, mẹ dùng nước dây mướp của nhà lão chu rất tốt, mọi người đều nói rất tốt, chờ ngày mai, mẹ xem có thể cũng đoạt một hai chai về cho con hay không, tới khi đó con cầm về dùng thử xem, nếu không tồi, sau này liền đổi dùng cái này, có thể tiết kiệm không ít tiền đó, hai con vừa phải nuôi con vừa phải trả tiền nhà, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm chút đi. Nước dây mướp của nhà mình bán tới rất tốt, gần đây lão Chu cũng đề tâm, sau khi trải qua một phen tìm hiểu, anh phát hiện thói quen dùng nước dây mướp bôi mặt rất nhiều nơi đều có trên diễn ràn đồng thành còn có một ít dân mạng nhiệt tình đưa ra không ít đề nghị cho lão Chu. Trong đó có một dân mạng nói với lão Chu, sau khi thu thập nước dây mướp tươi xong, tốt nhất để ở chỗ dâm mát nửa năm tới một năm, sau khi loại bỏ tạp chất lắng đọng lại bán ra, như vậy có thể ngăn ngừa mức độ lớn nhất có thể một ít người sau khi sử dụng xuất hiện tình trạng da dị ứng. La Mông tự tra xét một ít tư liệu, giống như cũng xác thật là như vậy, vì thế tại một đoạn thời gian ngăn tiếp theo anh liền đựng một phần nước dây mướp đã lọc qua lưu trong kho lạnh của nhà mình, chỉ bán ra ngoài một phần. Nguyên nhân chủ yếu này cũng là vì nhóm phụ nữ của Trấn Thủy Nhiêu khó mua được nước dây mướp của nhà bọn anh. Ngoài ra còn có dân mạng đề nghị dùng ống tiêm lấy nước dây mướp, La Mông suy nghĩ một chút không làm như vậy. Nếu ở kỳ kết trái của dây mướp dùng loại phương pháp này lấy nước dây mướp tất nhiên sẽ ảnh hưởng sinh trưởng của dây mướp, đợi tới dây mướp già rồi, ngoại trừ lấy nước cũng sẽ không có lưu chữ cần thiết khác, chém liền chém, không cần cảm thấy đáng tiếc dây bị chém này, tiếp theo dây này rất nhanh lai mọc dài ra, nếu là thời gian dài giữ lại dây già dùng ống tiêm lấy nước dây mướp, sợ là chất lượng của nước dây mướp này cũng không có thể bảo đảm lắm. Mặc kệ nói như thế nào, La Mông vẫn là rất cảm ơn ý tốt của mọi người, gửi ai cần trái tim lên, hướng mọi người biểu đạt một chút lòng biết ơn, kết quả liền bị mọi người khu chiêng gõ trống đòi theo hỏi, lão Chu. Thời tiết lạnh nên bồi bổ, khi nào chúng ta lại giết heo? Lão tử không có heo, muốn giết các người giết chính mình đi. Nuôi mấy con heo mà thôi, sao liền bị người ta nhớ thương như vậy chứ? Này không phải của nhà các anh. Nói xong, liền có người đang tấm hình lên, trong tấm hình đó Đúng là heo lớn heo nhỏ của nhà la Mông, chút thời gian trước có mấy tên lúc lên như vương trang làm việc chập tối nào đó rãnh rỗi quá, vì thế liền đi sườn núi đất nhỏ, mục đích chính là muốn đi thăm một chút mấy con heo mập của nhà Lão Chu. Bọn họ đi tới sườn núi đất nhỏ nhìn thấy một bác gái năm 60 tuổi, liền hỏi bác ấy heo của nhà Lão Chu là mấy con nào, bà bác liền chỉ cho bọn họ xem trên sườn núi đất nhỏ có mấy cái chuồng heo chuyên môn dùng để nuôi heo lớn heo nhỏ của nhà Lão Chu. Thời gian này tới bây giờ La Hán Lương lại mua heo con mấy lần, mỗi lần cũng không quên mua mấy con cho La Mông, cơ bản vẫn duy trì tỷ lệ 100, một bản thân gã mua 100 con, sẽ mua một con cho La Mông. La Mông cũng rất phúc hậu trên nhiều vương trang ngoại trừ lá khoai lang, thứ khác nếu đám châu ăn không hết hoặc là không thích hợp chúng nó ăn, đều để người ta gom lại hết trở đi sườn núi đất nhỏ. Mấy con heo của nhà La Mông bộ dạng tốt so với đám heo của nhà La Hán Lương đó là tốt hơn, sở dĩ lớn lên tốt như vậy, chủ yếu dựa vào vẫn là mỗi ngày La Hồng Phượng trở nước gạo lên sườn núi đất nhỏ, còn có chính là mấy thứ chờ qua từ Nghiêu Vương Trang, từ trước tới nay. Hai vợ chồng La Hán Lương đều là nhanh chóng cho heo của nhà bọn La Mông ăn trước, sau đó mới tới lượt heo của nhà mình, bộ dạng heo của nhà Lão Chu còn có thể không tốt. Là mông thấy bộ dạng mấy con heo nhỏ trong tấm hình kêu một cái mập ú khỏe mạnh mượt mà, nhìn không được cũng nhách miệng cười lên, định qua mấy ngày nữa liền giết một con, để mọi người trong nhà anh ăn một bữa ngon, còn có mấy người làm việc dài hạn trên nghiêu vương trang, cũng đều cải thiện sinh hoạt một chút theo. Hắc mấy ngôi sao lớn này lại lộ mặt rồi, dưới lầu có người cười nói, tấm hình này rốt cuộc ngưng tụ bao nhiêu yêu hận tình thù của dân mạng nha. Lại có người cảm thán nói, yêu cũng thống hận. Yêu tới mỗi đêm mỗi đêm đều ngủ không yên, nhớ nó ban đêm, luôn cực kỳ dài lâu. hận không thể dao trắng vào dao đỏ ra, lột ra rút gân, ăn thịt của bọn nó uống máu của bọn nó. Ngao, lão chu chúng ta giết heo đi. chương 209, ở dưới kiên trì không ngừng nỗ lực của đám quần chúng, lão chu rốt cục đáp ứng chờ ngày siêu thị nhà anh khai trường, giết hai con heo mập để bên đó bán, nhất thời dân mạng nhanh chóng thông báo, hẹn nhau cuối tuần cùng đi chấn thủy mưu mua thịt heo. Mã thư quân nghe được tin này thế nào cũng phải bắt la mông cũng chừa cho gã một con, hàng ngày gần đây đang bận chuyện hồ bơi, 3 năm ngày liền ló mặt trên như vương trang, luôn luôn phải ăn ké bữa cơm tại như vương trang, gần đây phá lệ có đôi khi thế nhưng còn có thể giúp đỡ làm chút việc. Lão chu xem tại phân thượng tên này ngày hôm qua vừa mới cùng bọn anh cùng nhau rửa sạch hồ khí mê tan một lần, đồng ý cho gã một con, nhưng mà cũng không phải cho không, giá tiền đó là đâu ra đó, heo sống trở đi nguyên con, một cân 30 tể. Công tác chuẩn bị bên siêu thị cơ bản đã đúng hạn rồi, chứng nhận nên làm cũng làm rồi, Lâm Xuân Ngọc còn đi tới ngành tương quan báo thuế tuy nói siêu thị nhà bọn anh là nông sản phẩm phụ tự sản xuất tự tiêu thụ cơ bản không có thu nhập chịu thuế nhưng mà trình tự nên làm vẫn là phải làm. thừa dịp siêu thị khai trưng là mông rớt khoát để Lâm Xuân Ngọc cũng làm ngũ hiểm tam kim cho mấy nhân khẩu thường trú của Ngư Vương Trang, lão chu nếu muốn làm ông chủ rãnh rỗi chủ yếu còn phải còn phải dựa vào cố gắng của những người này mũ hiểm tam kim, 5 loại bảo hiểm 3 loại trợ cấp. Lúc Tết năm ngoái, Lão Chu đấp tăng lương một lần cho mấy nhân viên chủ lực, nhưng mà đối với mức thu nhập mỗi ngày hiện tại của Ngư Vương Trang, tiền lương của bọn họ vẫn là có vẻ quá thấp. Đợi tới lúc Tết năm nay, Lão Chu không thể thiếu cho bọn họ mỗi người một cái bao lì xì lớn, năm sau lại tăng lương một lần. Nhất là Quản sự Trần, người này tuyệt đối là một nhân tài, không chỉ có thân phận vẻ sang của bằng cấp và công tác đã làm, năng lực làm việc cũng là khá mạnh, công việc lớn nhỏ trên Nghiêu Vương Trang Gã đều quản lý tới xuông sẻ tuy rằng trong ngày thường cũng không ít người này nảy oán giận quản lý nhân tính hóa của lão Chu. hạn mức mua của cậu không thể thực hiện được một số người mở tiệm ăn làm sao bây giờ. Chiều hôm nay, ba người lão Chu và cao tố nữ Trần Kiến Hoa đang thương lượng chuyện siêu thị Trần Kiến Hoa lại đưa ra ý kiến bất đồng rồi. Này khẳng định phải hạn mức mua, bằng không đi vào mấy người liền mua sạch đồ rồi tôi còn mở siêu thị gì nữa. Lão Chu nói. Tạo sao sẽ sẽ xuất hiện loại tình huống này, chứng tỏ giá tiền này cậu vẫn là đỉnh không hợp lý đó. Trần Kiếm Hoa nói chúng tim đen, gã thật sự không thể chấp nhận con đường kinh doanh của Lão Chu, một mặt ích lợi của chính mình bị tổn thất một mặt khác lượng công việc cũng là tăng thêm rất lớn. Anh đừng nhắc lại việc này nữa tạm thời tôi là không định tăng giá. Lão Chu xua xua tay, giá cả cần phải giao cho thị trường tới quyết định. Quản sự trần lắc đầu có đôi khi gã quả thật là nhìn không hiểu ông chủ bọn gã, rõ ràng một người rất thực tế, không muốn làm chủ nghĩa lý tưởng, dốc hết sức kiểm soát giá rau củ của Ngư Vương Trang, chính là vì để người không phải đặc biệt giàu có cũng có thể ăn được rau cụ của nhà bọn họ ít nhất thi thoảng có thể ăn được. Anh không hiểu, là mông cười cười, Ngư Vương Trang không chỉ có là sự nghiệp của anh, càng là gia đình của anh, nếu là gia đình tự nhiên có thể kinh doanh theo tâm nguyện của anh. Hơn nữa đám người Trần Kiến Hoa không biết tình hình thực tế, bản thân La Mông nhưng lại là cực kỳ hiểu rõ, anh sở dĩ có thể có hôm nay, một phần lớn nhất đều là dựa vào anh có được cái linh thuyền kia, món hời lớn như vậy đều chiếm rồi, tại trên giá rau củ bị lỗ chút lại có sao đâu. Trần Kiến Hoa đành chịu, đành phải đề nghị nói, vậy ký hợp đồng đi, đừng để bọn họ tới siêu thị tranh đoạt như vương trang chúng ta cung ứng một phần, vượt mức thì lại sắp xếp một phần của trong làng. Cái này hay đó trên núi chúng ta mỗi ngày có thể ra bao nhiêu rau củ chứ Có thể cho cung cấp bao nhiêu hàng cho họ chứ Cũng chỉ anh biết rõ nhất chuyện hợp đồng liền giao cho anh làm Chờ bận rộn xong mấy ngày này tôi để bàn tử hầm con gà trống nhỏ bồi bổ một chút cho anh Lão chu cười ha ha nói Trước đây lúc bản thân la mông quản lý Nhiêu Vương Trăng liền bởi vì ngại phiền toái chưa bao giờ ký hợp đồng gì cùng người khác Trần Kiến Hoa sẵn lòng quản chuyện này Này tự nhiên là không thể tốt hơn Nhưng mà này quả thật cũng càng phù hợp phong cách của Trần Kiến Hoa, đồ trên như vương trang đều tốt chính là quản lý nhân tính hóa của lão Chu khiến gã cực kỳ đau đầu, gã vẫn là càng thích cái loại hình thức hoạt động có hệ thống có trật tự này. Còn phải thêm hai cân ốc núi, một bình rượu sơn trà. Trần Kiến Hoa cũng không qua loa trên miêu vương trang, ai không muốn có rượu cất dấu này của nhà La Mông chứ, chẳng qua có thể cầm được rượu này uống, thường thường cũng chỉ có một mình Trần Quản sự, đáng người biên đại quân hưởng ké mấy lần, trong ngày thường cũng là Trần Quản sự, Trần Quản sự kêu tới cực kỳ thân thiết. Được tới khi đó anh và bàn tử đều có, liền hai cân, đừng vơ nhiều còn giữ lại làm ốc giống đó. Đối với Trần Kiến Hoa, Lão Chu vẫn là cực kỳ tín nhiệm, nhưng mà Hầu Tuấn tên đó liền khác tại trong mắt bàn tử này, không gì là quan trọng hơn so với ăn Chút thời gian trước bọn la mông treo tấm bảng thu mua ốc núi bản địa hoang dại, chấn trên không ít người đều lên núi mò ốc về bán cho bọn anh, lúc nhiều, mỗi ngày có thể thu gần trăm cân, thời gian này trời lạnh ốc núi trong khe núi ít, mọi người cũng không thích lên núi, cơ bản đã không thu được ốc nữa. Ốc núi thu mua này, liền bị đổ xuống mấy cái mương nước của Ngưu Vương Trang nuôi, La Mông thường thường đi qua đổ chút nước linh tuyền vào trong mương, đám ốc này rất thuận lợi sống yên ổn tại Ngưu Vương Trang, Hầu Mập và Nha Nha, đại bảo thường xuyên phải đi qua nhìn chúng nó một cái. buổi chiều trời trong, đại bảo, Nha Nha đi theo Hầu Mập tới bờ mương nước. Ao ao, Nha Nha khuyến khích sư phó mập xào ốc cho bọn nó ăn. Ao ao. Đại bảo nằm sắp cạnh bờ mương, rũi cổ nhìn vào bên trong ốc này chính là phải xào qua ăn mới ngon, thời gian trước nó nhai sống một con, rất tanh, nó không thích. Gấp gì mà gấp quản sự Trần nói, hai ngày nữa chờ anh ta bận rộn xong rồi lại xào ốc này ăn tới khi đó tao chia cho bọn mày một chút. Hầu mập ngồi sổm bờ mương nhai bí đỏ khô, gâu, nha nha sủa một tiếng với gã, vươn đầu lưỡi liếm miệng một chút. Được cho mày một miếng, bí đỏ khô thứ này nhưng thật ra lão Chu không có quản chế. Gâu, đại bảo sủa một tiếng đối với gã, vươn đầu lưỡi liếm miệng một chút. Ăn đi, hầu mập cũng cho nó một miếng. Một người hai chó liền ngồi ở bờ mương như vậy, tao một miếng mày một miếng ăn bí đỏ khô, mặt trời ấm áp sởi nắng tới bọn họ thẳng ngáp. Nha nha, lúc này chân núi truyền tới một âm thanh. Ô, nha nha đứng lên khỏi mặt đất. Nha nha, người nọ lại gọi một tiếng. Gâu, gâu gâu, nha nha phe phải đôi bự liền chạy đi hướng chân núi. Ô. Đại bào mù mịt, mày không đi hả? Lần này ông nội mày cách lâu như vậy không tới, hôm nay khẳng định mang đồ ăn ngon. Hầu mập nhắc nhở nó. Gâu, đại bảo vừa nghe, phe phẩy cái đuôi nhỏ lông xù vội vàng đuổi kịp. Lần này chó cha quả nhiên mang đồ ăn ngon tới đây, lúc người nhà của một đồng nghiệp đi bên Tây Bắc du lịch mang thịt bò về tặng hai túi lớn cho ông chủ tế thư nguyệt bọn gã kết quả liền đều tới tay chó cha thứ này nguyên chất nguyên vị không có chất phụ ra gì thích hợp nhất cho con trai gã an. Thần thiết một fan cùng con trai lâu rồi không gặp lại đút cho nha nha ăn mấy miếng thịt bò lớn, sau đó chó cha Dương Chính Long liền nói chính sự cùng la Mong. Lại nói thời gian nha nha tới như vương trang cũng không ngắn, trước đó nói là để chó cha Dương Chính Long làm việc để trả phí ăn uống cho nó thực tế bởi vì thời gian này công ty gã cực kỳ bận, gã tổng cộng cũng không nghiêm túc làm được mấy ngày việc ngay cả số lần tới đây thăm cũng càng ngày càng ít nha nha cơ bản cũng đã xem như của nhà lão Chu. So sánh với Đông Tây, Nam Bắc cống hiến của nhà nha hàng này đối Nhiêu Vương Trang thật sự rất có hạn, tuy rằng Lan Mông không nói gì, bản thân chó cha trong lòng cũng là rất rõ ràng, vì để con của gã có thể ngẩn đầu ưỡn ngực sinh hoạt tại Nhiêu Vương Trang, chó cha quyết định làm không công một hồi cho lão Chu thiết kế nội thất cho tòa nhà anh ta mới xây gần đây. Kỳ thật La Mông nhưng thật ra không cảm thấy có gì cả tuy rằng cống hiến của nha nha hàng này đối Nhiêu Vương Trang quả thật nhỏ chút nhưng mà hiện tại tốt xấu cũng có thể hỗ trợ trong non chuồng gà hơn nữa nhân khẩu trên Nhiêu Vương Trang đông đảo thật sự cũng không thiếu nha nha cái miệng ăn này. La Mông từ chối mấy câu nhưng mà thấy thái độ của chó cha rất kiên quyết anh cũng liền chấp nhận. Hiện tại tòa nhà của anh tổng cộng 12 tầng, trong đó một tầng là siêu thị, 11 tầng bên trên là căn hộ, tổng cộng có 110 căn hộ, kỳ thật cũng chính là 5 loại căn hộ. Hơn nữa lão Chu cũng không định làm trang hoàng lộng lẫy, liền làm một chút trang hoàng đơn giản, trên thiết kế, hẳn là cũng không tốn nhiều công sức lắm mới đúng. Hai người bọn họ đang nói, Tiếu Thụ Lâm liền gọi điện thoại tới, nói với Lan Mông, bên cạnh nhà bọn mình tới một đám khỉ. Tớ lập tức về, trước mặt nhiều người như vậy. La Mông cũng không hỏi nhiều, sau khi lại nói mấy câu cùng chó cha, liền chạy đi căn nhà nhỏ của mình, trên đường anh lại gọi điện thoại cho La Hồng Phượng. Hôm nay bọn khỉ xuống núi, La Mông hỏi chị anh, xuống rồi, thời gian cơm chưa xuống dưới, chị là không nhìn thấy, nghe nói lại đi nhà chú Bính ở phía tây thị trấn, kết quả hai ngày nay chú Lão Bính cũng mang một con quân khuyển xuất ngũ về nuôi trong nhà, khi này bị giật chạy cuối cùng lại là thoát thân như thế nào, nghe tới chị thật sự là hết hồn. Em biết rồi, chị nói nhiều mấy câu cùng hai con bé Mỹ Linh, Mỹ Tuệ, bảo hai đứa nó đừng treo cho con chó lớn này. Là Mỹ Linh còn đỡ con bé là Mỹ Tuệ, hoàn toàn chính là đứa ngốc lớn gan. Đang nói nè, không chỉ là La Hồng Phượng, lúc này rất nhiều người chấn trên đều ở nhà giáo dục con cái đó, ngàn vạn lần không thể chọc chó của chấn trên, bị nhìn chằm chằm cũng đừng chạy, phải hét lớn gọi người lớn giúp đỡ vân vân. Trước đây người của Trấn Trên còn cảm thấy khỉ nguy hiểm trong thời sự không phải mấy lần đưa tin chuyện khỉ đánh người bị thương sao, kết quả đàn khỉ này tới đây, đồ đặc là bị tổn thất một chút đánh người bị thương nhưng thật ra không có nghe nói qua, có một số người nuôi chó dùng để đề phòng khỉ, không nghĩ tới thế nhưng hung dữ như vậy. Tuy nói mọi người đều biết bình thường chỉ cần không phải chó niên chủ trông giữ rất tốt cũng là sẽ không tới trên đường loạn cắn người, nhưng chính là sợ nha, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vì thế một đoạn thời gian kế tiếp mỗi sáng sớm người luyện võ trên quảng trường văn hóa liền càng nhiều, không nói đánh khắp thiên hạ không địch thủ ít nhất không thể để chó lớn chó nhỏ của trấn trên bắt nạt chớ, nguyên bản trẻ con lười biếng không muốn thức dậy cũng đều bị người lớn sớm lôi khỏi giường bắt thức dậy ép mang đi quảng trường văn hóa. Hơn nữa bên La Mông, khỉ bị thương có thể nói cũng là chuyện trong dự đoán trước của La Mông, đám khỉ này cả ngày đi lòng vòng ở chấn trên cơ hồ từng nhà đều bị chúng nó từng lấy đồ đạc thời gian dài trôi qua, bị người ta ghét đó là tất nhiên, nhưng khỉ dù sao không phải con nít, bạn nói đạo lý cùng nó cũng vô dụng, không ăn chút thiệt thòi căn bản không biết lợi hại. Là mông về tới trong nhà, nghe thiếu thụ lâm nói đám khỉ đó đi ngang qua nhà bọn anh, chiều nay tiếu thụ lâm đang ngồi ở bên cửa sổ luyện tập điêu khắc óc chó trên bàn làm việc bé khỉ bên cạnh đột nhiên liền bất an, chưa được một lát ở tại bên ngoài cách đó không xa lão đại và phỉ muội cũng sổ theo. Tiếu thụ lâm dẫn bé khỉ đi ra ngoài nhìn một cái, liền thấy con khỉ ở trên tảng đá bên cạnh thác nước ló đầu ra nhìn kêu to cho chi chi chi liên tục. Tiếu thụ lâm trần an một chút lão đại và Phi muội dẫn bé khi từ đường nhỏ bên cạnh đi lên, đám khỉ này nhưng lại như là bị kinh hách, chỉ để lại mấy cái rổ ở tại chỗ, trong rổ, đựng đầy trái thứ hồng đỏ rực. Đi lên núi nướng bắp thôi. La mông nhìn về phía tiếu thụ lâm. Ừ, tiếu thụ lâm gật gật đầu, nhớ mày, mới nãy gã cũng từ chỗ la mông nghe nói chuyện hôm nay đám khỉ ở trấn trên bị chó cắn Lát sau la mông lại gọi điện thoại cho Trần Khiến Hoa, bảo gã bố trí một sọt bắp tươi đưa tới con đường lên núi, liền nói để nhị lang chờ tới là được Bản thân anh và thiếu thụ lâm sửa sang lại một chút cây giá nướng nguyên liệu than đá, lại cầm theo một túi thuốc bột một cuộn băng vải rồi cũng mang theo không ít chút thời gian trước lúc đám khỉ đỉnh công, dù trong khu cây thứ hồng liền bị anh thu hồi về rồi, một ít khác bị đáng khỉ cầm về bên Nhiêu Tích Câu, liền không đi tìm Nhị lang đã mấy hôm không lên núi, lúc mới vừa xuống núi tên nhóc này còn rất hương phấn, giống như tiêm máu gà ấy, qua mấy ngày chậm rãi liền yên tĩnh rồi, nên làm việc thì làm việc, nên phơi nắng thì phơi nắng, ngày trôi qua cũng không tệ lắm, lấy thể trạng của nó mà nói cây bừa mấy mảnh đất là không cảm thấy mệt lắm, hơn nữa dưới chân núi cũng không quảnh quẽ như trên núi vậy, thứ nhất nhiều người náo nhiệt, thứ hai đồ ăn ngon cũng nhiều, nhị lang thích sống ở dưới chân núi. Lúc này bị lão chu sai bào trở đồ lên núi Con này còn không vui lắm Liên tiếp đút hai trái bắp tươi Lúc này mới vẫy vẫy cây đuôi Dẫn đầu đi hướng trên núi Hụm bò, như vương giống một tiếng trong khu cây thứ hồng Đám khỉ liền đều trở về làm việc Lãnh rỗ từ chỗ la mông tụm ba tụm năng vào ruộng thứ hồng Thời gian trước bọn nó mặc kệ không chịu làm việc la mông thật cũng không vội và tìm người lên núi hái trái thứ hồng còn lại này, lúc này trái cây trên cành đã cơ bản đường hóa trở nên vừa đỏ lại mềm, dùng tay bóp một cái, có thể tách một trái thứ hồng thành hai nửa, lấy ra cái hạt bên trong, la mông ăn thử, hương vị cũng không tệ lắm, chính là ăn rất tốn công. Tiếu thụ lâm lại dựng cây giá nướng lên nướng bắp, sau khi bôi nước mật ong và sữa trâu lên trên trái bắp bị nướng tới thơm ngát đám khỉ vốn có chút mất mát tinh thần xa sút rất nhanh lại cao hứng lên Là mông tìm một vòng, cũng không tìm được bóng dáng của con khỉ đầu đàn cuối cùng vẫn là bé khỉ dắt anh tới dưới một gốc cây cổ thụ cách đó không xa tìm được cánh tay trái của con khỉ đầu đàn này bị tam mau cắn bị thương, đang yên lặng ngồi xổm trên cành cây, nhìn đàn khỉ cách đó không xa đang hái trái thứ hồng. Là mông suy nghĩ một chút lại vòng về từ chỗ thiếu thụ lâm cầm một trái bắp mới nướng xong giao cho bé khỉ, bảo bé khỉ đưa tới trên cây. Lúc này con khỉ đầu đàn bị cắn một cái như vậy, cả đàn khỉ đều đã bị kinh hách liên đối cùng bọn la mông, cũng không thân cận giống như trước, đám khỉ hái trái thứ hồng quay lại, trao đổi bắp cùng tiếu thụ lâm, đều trốn đi xa xa ăn. May mắn bé khỉ quen thuộc cùng chúng nó, la mông để bé khỉ đưa bắp cho con khỉ đầu đàn, tên này ngược lại cũng cầm lấy, ngồi ở trên cây gặm hết, nhìn nhìn dưới tàng cây, liền nhìn thấy la mông đang vẫy tay với nó. Chi? Khỉ đầu đàn vẻ mặt nghiêm túc nhìn la mông, giống như ở trong lòng đánh giá người này rốt cuộc có đáng giá tín nhiệm hay không. Hô hô, bé khỉ đã trở lại bên người la mông cũng ngẩn đầu kêu lớn với nó. Xuống dưới, la mông lại vẫy tay với nó. Chi, chi, khỉ đầu đàn vòng vo hai vòng trên nhánh cây, cuối cùng vẫn là chậm rãi trèo xuống cây, tay trái của nó giống như không thể dùng lực lắm, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt trên thân cây, này khiến cho hành động của nó có vẻ không linh mẫn như trước đây. Chờ khỉ đầu đàn trèo xuống khỏi cái cây, La Mông đi qua nhìn miệng vết thương của nó trước, sau đó lại lấy ra một gói thuốc bột từ trong cái túi to bên cạnh, mới nãy lúc anh đi vào dưới tàng cây, La Mông liền đặt cái túi to này trên mặt đất mặc kệ là khỉ cũng được chó đều vậy, rất nhiều động vật đều sợ hãi trong tay con người sẽ giấu thứ gì đó tổn thương chúng nó. Lại đây, La Mông cầm thuốc bột cũng không có vội vã đi tới gần nó, mà là lại vẫy vẫy tay với nó. Khỉ đầu đàn nhìn nhìn la mông, lại nhìn nhìn bé khỉ, chậm rãi đi tới chỗ bọn họ La mông dơ tay kéo cánh tay trái của nó qua, dùng thân thể ngăn chặn cõng bé khỉ Vậy chút nước linh tuyển lên cánh tay nó, lại xé vạt áo của chính mình Xoa xoa chung quanh miệng vết thương của nó, sau đó mới vẩy thuốc bột lên Thuốc bột này là của bạc nhất quai phối, trước đây Lam Mông cũng chẳng thèm để mắt tới nó, bản thân ông lúc bước chân vào giang hồ siêu tập tới phương thuốc dân gian cổ truyền, chờ sau này biết ông ta có một sư phụ theo trung y, mới biết thuốc này hóa ra chính là bài thuốc bí truyền không truyền ra ngoài. Lúc thuốc bột mới vừa vẩy lên, khi đầu đàn đau tới chi một tiếng, nhưng không dễ dụa lắm, chỉ số thông minh của khỉ vẫn là không thấp, lúc này nó cũng biết Lam Mông là đang xử lý miệng vết thương giúp nó. Là mông vẩy thuốc bột ở miệng vết thương của nó, lại từ trong túi lấy ra một cuộn băng vải cuốn mấy vòng trên cánh tay của khỉ đầu đàn coi như xong việc rồi Chỉ cần gân thịt trên cánh tay của con khỉ này không bị cắn hỏng qua mấy ngày sẽ chậm rãi phục hồi như cũ tam mau hàng này dù sao cũng là suốt thân khuyền Từ nhỏ các loại tiêm phòng cũng chích không ít bị nó cắn một cái, đại khái là sẽ không bệnh bênh truyền nhiễm gì Trải qua chuyện này, đám khỉ cũng sống ổn định rồi, mỗi buổi chiều hái trái thứ hồng đổi bắp, bọn la mông có đôi khi còn có thể mang một ít bánh bao sữa chay linh tinh lên núi, thời gian chưa được mấy ngày, đám khỉ liền khôi phục sức sống, chẳng qua chấn trên chúng nó vẫn như cũ là không dám đi. Hôm nay chính là thứ sáu, buổi sáng la mông và thiếu thụ lâm lại dẫn bé khỉ đi chấn trên bán rau, đây là lần cuối cùng bọn anh bán rau ở bên này, chờ ngày mai siêu thị bên kia khai trương, lão chu và thiếu thụ lâm nhà anh liền hoàn toàn từ trong lao động bán rau mỗi ngày giải phóng ra. Gâu, bé khỉ ôm hoa hoa, xách cái ghế tới cửa cửa tiệm bé thường ngồi, sau đó tam mau liền tới đây rồi. Bé khỉ liếc mắt nhìn nó một cái, nghiêng đầu đi. Gâu, tam mau lại chạy tới bên kia, xùa một tiếng với bé. Bé khỉ lại nghiêng dầu sang bên khác, gầu ô, tam mau rũi thẳng hai chân trước, đầu gối lên phía trước, không ngừng phe phẩy đuôi bự của nó. Gầu ô, mau cho cái bánh quy đi, bé khỉ liền không cho, gâu gầu gâu gâu thấy mềm không được tam mau hàng này lập tức liền mạnh bạo lên. Bé khỉ tắt một cái lên ót nó. Tam mau trợn tròn mắt giống như không nghĩ tới chính mình sẽ bị đối đãi như vậy, hàng này trưng ra biểu cảm của vẻ mặt nghiêm túc, sau khi nhìn chằm chằm bé khi thật lâu, sau đó lại quỷ oài nằm sấp trên mặt đất, nằm sấp chưa được một lát nó lại ngẩng đầu trộm lít nhìn bé khi một cái, nhích tới bên cạnh bé, lại nhích nhích. chương 210 Hơn 4 giờ sáng thứ 7, chấn trên có một số người dẫn con cái đi quảng trường văn hóa tập võ, sau đó chính mình liền tới tiệm của La Hồng Phượng mua mấy cây bánh bao, bánh bao chay không chỉ ăn một chút còn phải mua một chai sữa Châu cũng không ăn ở trong tiệm sách theo liền đi hướng cái siêu thị khai trương hôm nay của nhà La Mong. Những người này cho rằng chính mình đã tới đủ sớm rồi. Không từng nghĩ đợi tới bên đó nhìn một cái thế nhưng còn có càng sớm, chỉ thấy trên đất trống trước cử thị của nhà lão Chu, đã tụ tập không ít người, mấy người trong đó đang vội vàng thu liều trại cũng có đang dập lửa, một lát sau lại một chiếc xe thương vụ chạy tới đây. Mọi người nhanh chóng xếp thành hàng, một đám người đông đốc đằng sau đang chạy tới bên này đó. Mau mau, liều chạy đừng thu dọn nữa, nhét lên xe trước đi. Bữa sáng đâu, gấp cái gì, trước xếp hàng, chiếm vị trí lại nói, lát nữa tôi phát một mớ cho mấy người. Mau mau, xếp hàng xếp hàng. Các người đêm qua ngủ tại đây luôn hả? Trong lúc đội ngũ xếp hàng xong, mấy người của Trấn Thủy Nhiêu bắt chuyện cùng bọn họ cách 7 giờ rưỡi siêu thị mở cửa còn có mấy giờ nữa, không tám chút chuyện thời gian sợ là trôi qua chậm lắm. Đúng, thứ sáu hôm qua chúng tôi đều đi làm, mấy người chúng tôi bàn bạc một hồi, dù sao chờ tan làm tập trung lại, thời gian cũng phải tới 7-8 giờ rồi, dứt khoát liền không gấp gáp, mọi người về nhà ăn cơm tắm rửa, dọn dẹp một chút muộn một chút lại đi ra ngoài, lái xe tới bên này, đều hơn 2 giờ sáng, cũng không cần ngủ, mỗi người mang một cái mền cuốn một chút lại đốt một đống lửa trại chớp mắt liền tới giờ này rồi. Một người phụ nữ mập mạp hơn 30 tuổi cười nói cùng bọn họ. Ái chà, không ngủ mà chịu được hả? Ở Trấn Thủy Nghiêu tối 12 giờ ngủ đã coi như rất khuya rồi, như mùa này, hơn 10 giờ rưỡi cơ bản hơn phân nửa mọi người của Trấn trên ngủ say rồi, sáng sớm phải đi tập võ hoặc là phải đưa con cây đi tập võ, 8-9h phải đúng giờ đi ngủ, có một số người già càng sớm, trời vừa tối liền làm tổ trên giường rồi. Này có là gì, có thời gian con trai tôi nghiện chơi game, tối thứ 6 nghỉ học về nhà vẫn chơi, có thể chơi tới chiều thứ 7 luôn. Một người đàn ông trung niên nói, vậy thân thể không bị hủy hoại sao? Mấy người làm người lớn sao mà kệ không quản vậy, khẳng định phải quản chứ, nhưng mà cũng không dễ dàng, nếu chúng tôi không cho nó chơi ở nhà, nó liền đi bên ngoài chơi, ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại nó lại đều chiều nó tiền trên người nó còn không kém so với tôi. Này thật đúng là khó quản mà, gần đây tốt hơn nhiều quen bạn gái, bạn gái quản lý rồi tôi và mẹ nó bớt lo rồi. Con trai ông mới bao tuổi hả? Mọi người nhìn người đàn ông đang nói chuyện này tuổi giống như cũng không phải quá lớn nha con của gã còn có thể quen bạn gái. 11. Người đàn ông cười ha ha nói. Nói nói cười cười thời gian trôi qua cũng rất nhanh, hơn 7 giờ 10 phút bọn lão chu đi vào siêu thị cũng không nói rông dài cái gì, liền đốt một dây pháo, sau khi kêu đi đùng một hồi, siêu thị liền khai trương. Mọi người xếp hàng vào siêu thị cứ còn đứng hai bảo vệ, từng người từng người đếm số người, đếm đủ 50 người, liền không lại để bọn họ tiếp tục đi vào chờ nửa giờ sau, mới có thể để một nhóm khác vào. Bên trong siêu thị cũng liền sẽ không có vẻ rất chen chúc nhưng mà người của đội ngũ xếp hàng đằng sau thời gian chờ đợi liền hơi dài rồi. Đám người đầu tiên vừa mới vào siêu thị. Đồng loạt đi bên chỗ bán thịt heo, nếu không phải nghe nói hôm nay lão Chu giết hai con heo để ở trong siêu thị này bán, những người nãy cũng không tới mức tới sớm như vậy, thịt heo của Nhiêu Vương Trang bán ra cũng không nhiều qua làng này sẽ không có tiệm. Thời điểm bán thịt heo không thường có trong siêu thị cũng không có vị trí bán thịt heo, liền chiếm bên cạnh vị trí bán đậu hù, bị bọn họ vừa chiếm chỗ thế này, quê đậu hù liền có vẻ trật trội, bán đậu hù chính là một ông lão tới từ Nhiêu Vương Trang. Trần Kiến Hoa bố trí tới. Đám khách hàng đầu tiên vừa tới, La Mông và Tiếu Thụ Lâm liền đều bước vào trạng thái chiến đấu rồi Tiếu Thụ Lâm vùng dao lớn chặt xương bang bang bang, La Mông liền cầm cây dao nhỏ cắt thịt phu sướng phu tùy rất là ăn nhịp y hệt một hộ bán thịt chuyên nghiệp. Bé khi bị Tiếu Lão Đại trông hộ tuần tra chung quanh trong siêu thị, nhìn tới nơi nào quá bận rộn cũng sẽ đi tới giúp một tay. Cao tố nữ chủ yếu chú ý hai mảng cân hàng và thu ngân Tuy rằng trước đó trải qua một đoạn thời gian huấn luyện lúc trên chiến trường chính thức mấy nhân viên chưa từng có làm qua loại công việc này khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút luống cuống tay chân nhất là buôn bán trong siêu thị tốt như vậy thời gian vượt qua một cái đội ngũ liền có thể xếp thành một hàng dài rồi còn gan heo hay không hết rồi vậy tim heo hết rồi vậy ruột già còn dư lại bấy nhiêu thôi đều muốn lấy hết lão chu bắp nhà anh có thể lột vỏ hay không Lột đi, còn chọn từng trái từng trái nữa hả? Nhanh tay lên, lát sau đám người đằng sau lại phải vào tới rồi. Thật đúng là, dù sao cũng là bán theo trái, chọn đại lấy đi. Đậu hù này, cho tôi 10 miếng. Mỗi người chỉ có thể mua 5 miếng. Ai, đậu hù này ngon, tôi cũng mua một chút, giá bán thế nào? 2 tệ một miếng, không mắc tôi cũng mua 5 miếng. Lão Chu, sao rau hẹ nhanh như vậy liền hết rồi? Tìm quản lý cao hỏi đi, xem xem rằng sau còn hay hết. Tố nữ Hà tôi không thấy cô ấy, ở bên quầy thu ngân kìa tuy rằng đã khống chế 30 phút vào một đám người, nhưng người trước đó còn chưa đi, người đằng sau lại đi vào rồi, đợi tới lúc hơn 8 giờ trong siêu thị cũng là rất chen chúc, vừa bận rộn lên, tiếu lão đại thực tự nhiên cũng liền đầu nhập tới bên trong lao động rồi. Bé khi bị chen tới không chỗ nào để đi, nhìn nhìn người lớn nhà mình đều bận rộn Bé liền tự mình tìm cái giá hàng trèo lên, thấy mấy cái giỏ lớn trên giá hàng, liền chui vào bên trong giỏ ôm hoa hoa nằm trong giỏ, một bên xoa óc chó, một bên còn xuyên thấu qua khe hở của giỏ nhìn ra ngoài quan sát đáng người nhốn nháo nhốn nháo. Giỏ này không tệ thuận tiện mua một cái đi, được mang về đựng đồ linh tinh, cái nào màu đẹp hơn, tôi thấy màu đỏ này rất đẹp tươi tắn, tôi thấy cái màu tím cũng rất đẹp mà, hay là cầm xuống xem trước đã, ái trà sao nặng như vậy, hô. Giỏ bị một người đàn ông cầm xuống từ trên giá hàng, bé khỉ ngẩng đầu nhìn gã, người đàn ông kia cũng cúi đầu nhìn nhìn bé con trong giỏ. Ái cha cha, lão chu nhà các cậu bán giỏ còn tặng bé con hả? Người phụ nữ trẻ bên cạnh người đàn ông đột nhiên tuôn ra một tiếng thét kinh hãi. Là mông đang bận bán thịt nghe được tiếng động ngẩng đầu nhìn bên này một cái thuận tay cầm một cái khăn lau lao tay cười liền đi qua, một phen ôm lấy bé khỉ thả tới trên vai chính mình, muốn bé con. Sao không tự mình sinh đi? Do vì ngày đầu tiên khai trưng, hơn nữa Lão Chu lại giết hai con heo bán ở trong siêu thị, bên Đồng Thành tới đây không ít người, ngày này cũng là cực kỳ rối ren thẳng tới hơn 10 giờ sáng, phần lớn rau trong siêu thị đều bán hết rồi, đám đông mới dần dần rút đi. Sao rồi? Sau khi bán thịt heo xong, La Mông rửa sạch tay, hỏi Cao Tố Nữ đang bận rộn bên quầy thu ngân. Vẫn ổn, Cao Tố Nữ cười cười. Hôm nay nhiều người, sau này nếu không có thịt heo, hẳn là không bận rộn như vậy, cô xem xem trước, nếu nhân viên không đủ, liền lại tuyển thêm mấy người. Được, cao tố nữ gật đầu đắp lại, nửa ngày buôn bán này trôi qua cô cũng cảm thấy nhân viên cân hàng và thu ngân là hơi căng một chút, một bên hai người đều bận như vậy, ngày nào đó nếu người nào nghỉ, cũng chỉ có một người, đoán chừng là bận chết luôn, hiện nay mà nói, chỉ có thể tự cô gồng gánh thôi. Siêu thị thuận lợi khai trương, chờ qua 2 ngày, sau khi bên này cơ bản ổn định, mở của tiếu thụ lâm sẽ tới chấn thủy nghiêu căn nhà nhỏ chuẩn bị cho họ đã sửa xong rồi, lại mua vài cái đồ gia dụng liền có thể vào ở rồi, tiếu thụ lâm vốn định mua đồ mới cho họ, mở gã không cho. Con trai bà sắp cưới vợ rồi, dù sao rất nhiều đồ gia dụng đồ điện đều phải đổi cái mới, hai ông bà già bọn bà rước khoát liền chở đồ gia dụng cũ tới căn nhà bên chấn Thủy Miu dùng, đều là đồ cũ dùng rất nhiều năm rồi, tuy rằng so ra kém cái mới, nhưng mà nếu liền quăng bỏ như vậy thật sự cũng cực kỳ tiếc. Cùng thời gian, đặc khu hành chính Hồng Kông, sáng sớm hôm nay ông chủ đoạn mơ một giấc mơ, mơ thấy chính mình đang ngồi ở trong bếp nhà mình ăn cơm, trên bàn cơm cũng chỉ có một chén cơm một dĩa dưa muối Đầu tiên gã là lùa một ngụm cơm, vừa mềm lại dẻo, hương gạo nồng đậm nhai trong miệng còn có một lùa ngọt lành nhàn nhạt, nhạt. Gã lại gấp một miếng dưa muối ưm tại sao ngay cả dưa muối đều ăn ngon vậy chứ, vừa dờn lại mặn ăn một miếng, miệng đầy nước bọt ăn kèm cơm càng thêm thơm ngọt. Hác, ông chủ đoạn tại trong ngủ mơ mở miệng ăn thật ngon tuyệt nhất chính là cơm trong chén ăn như thế nào đều ăn không hết, gã càng ăn trong lòng càng sướng, chính là. Tại sao bụng sẽ càng ngày càng đói vậy cục Hơn 7 giờ 50 phút sáng, ông chủ đoạn bị tiếng động kêu ẩm ý trong bụng gã kéo gã ra khỏi mộng đẹp. Gã mở to mắt cơm thơm ngọt không có rồi, dưa muối ngon miệng cũng không có, mất mắt thở dài một hơi, mắt buồn ngủ mông lung đứng lên từ trên giường, mở ra tủ lạnh nhưng không có nhìn thấy túi giấy tái sinh, đúng rồi tối hôm qua một phần cháo bột cuối cùng sau khi ăn hết, gã đã quăng bỏ cái túi rồi. Ông chủ đoạn gãi gãi đầu tìm một vòng trong tủ lạnh lại là không tìm được một cái muốn ăn, phải gọi đồ ăn bên ngoài hay không đây, giống như cũng có gì ăn ngon. Ông chủ đoạn mang theo buồn ngủ đi tới trước cửa sổ sát đất ngồi xuống trên thảm, liền chán chết cậy ghen mắt cậy cậy, gã đột nhiên liền giác ngộ nhân sinh khổ đoàn, gã không nên khiến chính mình lưu lại tiếc nuối lại càng không cần phải làm cho Mỹ thực vẻn vẹn chỉ là dừng lại ở trong mơ, đúng, gã phải hành động ngay lập tức. Vì thế ông chủ đoạn liền cầm di động từ cái bàn trà bên cạnh gọi điện thoại, alo a bân à, hai ngày này tôi phải đi đại lục một chuyến, chuyện trong nhà hàng cậu lưu ý một chút. Ngư vương trang, không có việc gì tôi đi ngư vương trang làm gì. Không có, không phải đi ngư vương trang, chỉ vì một miếng ăn mà đi xa như vậy sao? À, đúng, là vì một chút việc riêng. Được cứ vậy đi, có chuyện gì tới khi đó cậu gọi điện thoại cho tôi. Cùng lúc đó, một khu dân cư khác của thành phố... À Bân à, ăn cơm. Tới liền, ông chủ con gọi tới hả? Dạ, mới sáng sớm, chuyện gì vậy? Nói là muốn đi đại lục một chuyến. Bây giờ mùa này bên đại lục rất nhiều nơi đều tuyết rơi, cậu ta đây là muốn đi đâu vậy? Nghiêu Vương Trang, à, Nghiêu Vương Trang à, mẹ nói rồi mà. chương 211, ông chủ đoạn sắp xếp túi du lịch sau khi qua cửa khẩu vào thâm quyến. Mua vé máy bay đường dài nhanh nhất, ngồi máy bay tới thành phố của tỉnh bọn Lam Mông ở, sau khi xuống máy bay gã rời khỏi sân bay, liền thấy có người đang mời chào hành khách, hàng này bớt lo bớt sức, nhìn thấy hai chữ đồng thành liền đi cùng người ta. Sau đó ông chủ đo nả liền bị người ta kéo tới giao lộ cao tốc chờ một hồi, mỗi khi gã hỏi đối phương lúc nào xe mới tới, đối phương liền nói nhanh thôi, kết quả một nhanh này, liền từ hơn 5 giờ chiều sắp tới hơn 9 giờ tối thực vất vả, xe tới rồi. Xe giường nằm từ tỉnh tới đồng thành đều là không mở cửa sổ, lúc trời nóng còn mở máy lạnh một chút hiện tại mùa này hiển nhiên không thích hợp mở máy lạnh, vì thế liền bí bức như vậy, những người đàn ông cười dày nằm ngủ trên giường, chân thối tản ra từng trận mùi đàn ông nồng đậm xông tới ông chủ đoạn mí miệng như mày, mặt già trắng bạch. Khó khăn chịu đựng tới xe vào bến, ông chủ đoạn sách túi từ trên xe xuống dưới, lúc ra khỏi bến xe, nhìn một loạt loại xe máy lạnh không có cửa sổ này, trong đó còn có một loạt xe viết chữ đồng thành, ông chủ đoạn quyết đoán từ bên xe đi ra ngoài, lúc đi qua ô cửa bán vé xe, nhịp bước trên chân cũng không dừng một bước nào. Hiện giờ chính là hơn 3 giờ 40 phút sáng, xung quanh bến xe còn sáng đèn, nhìn hướng xa xa chính là đông nghìn nghịt một mảnh, xe taxi nhưng thật ra có, nhưng mà đi hay không đi đây, đây là một vấn đề, hoàn này nơi này không quen thuộc ngộ nhỡ gặp phải kẻ xấu thì làm sao đây. Hễ là người có chút tiền, đều là rất thiếp mạng, ông chủ đoạn cũng không ngoại lệ. Đi khỏi bến xe một chút là một ngã tư, bây giờ đang đậu mấy chiếc xe, trong đó có xe thương vụ, có xe hơi nhỏ cũng có xe việt dã trong xe ngoài xe tụ tập không ít người, có đàn ông, có phụ nữ còn có dẫn theo trẻ con. Cậu đó nhanh lên, giờ đều mấy giờ rồi. Một người đàn ông trung niên trong đó cầm di động gọi điện đang hối thúc một người ở nơi khác. Sắp tới, sắp tới, giờ đều chờ mấy người 20 phút rồi. Sao lần nào cũng là hai người chậm nhất vậy? Gì, lúc đi tìm không thấy cái chìa khóa xe. Đêm qua bỏ ở đâu rồi? Ai, hai vợ chồng này cũng thật là. Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông dẫn đội bất đắc dĩ nói. Hai người họ chính là vậy đó, tính tình quên trước quên sau, người cũng không tệ lắm. Một người phụ nữ lớn tuổi một chút trong đó nói. Lần tới vẫn là nói rõ cùng họ đi, quá giờ liền không đợi nữa, này cũng không phải lần đầu. Người trẻ tuổi đeo mắt kiếng có vẻ có chút không kiên nhẫn. Đúng đó, chúng ta cần phải có chút tính kỷ luật đúng giờ đúng giờ quá giờ không chờ. Trên ghế sau của một chiếc xe Việt dã bên cạnh một người phụ nữ trẻ ôm con nói, bọn tôi dẫn con theo còn đúng giờ nè, bọn họ hai người trẻ tuổi cũng không có gì kéo chân, sao mà vẫn để người khác chờ hoài vậy. Từ chỗ này tới Vĩnh Thanh, phải hơn 3 tiếng đồng hồ, Vĩnh Thanh tới Trấn Thủy Nhiêu lại phải gần một tiếng đồng hồ từ Trấn Thủy Nhiêu tới Nhiêu Vương Trang, còn phải tầm 20 phút kéo dài hoài như vậy còn có thể làm được cái gì nữa. Ái trà, nếu không đi, bữa sáng sợ là không ăn được Đội trưởng gọi điện thoại, bảo lão chu chừa chút bánh bao sữa chay cho chúng ta đi Bánh bao chay kèm dưa muối cũng là không tồi Nếu có thể lại thêm một chén cháo nóng liền càng tốt rồi Gạo ruộng cua của nhà lão chung ngon tuyệt Hắc hồn khắc hai đứa vô lại kia nếu còn dám trì hoãn thời gian chúng ta ăn sáng Để họ mời toàn bộ đội tới đại thủy mưu Ha ha, này được đó Xin hỏi các anh đây là muốn đi mưu vương trang sao Ngày tại thời gian bọn họ nói chuyện, cách đó không xa đi tới một người đàn ông sách túi du lịch phun khẩu âm phương Nam Hỏi. Mọi người quay đầu nhìn người đàn ông này, chỉ thấy người này quần áo thời thượng, trong đó có mấy người lại nhận ra nhãn hiệu cái áo khoác của gã ta. Mấy ngày trước họ vừa mới chim ngưỡng qua trên một quyền tạp chí thời thượng, còn có cái quần đôi dài kia, nhìn thế nào cũng không giống hàng rẻ tiền, lại nhìn hình tượng mũ quan khí chất người này, bọn họ rất nhanh liền cho ra kết luận kẻ có tiền. Bây giờ vào bến xe mua cái vé xe tới Vĩnh Thanh, 4 giờ 20 phút liền xuất bến Người đàn ông trung niên dẫn đội nói Này không phải còn phải chuyển mấy lượt xe nữa sao Hơn nữa lúc này cách chuyến xe đó còn có một lúc lâu mà Nếu trên xe các anh có chỗ trống, liền thêm một mình tôi đi tôi sẽ trả tiền xe Muốn nói chính mình chịu không nổi hoàn cảnh của xe khách lại sợ ngồi taxi bị cướp này không phải có vẻ rất khiêu căng hay sao Vì thế ông chủ đoạn liền nói như vậy Anh quen biết lão Chu hả Đội trưởng nghĩ thầm, nếu người này quen biết lão chu, gã nhưng thật ra có thể thuận nước song thuyền, lát nữa bám lên giao tình chờ lúc lão chu mở tiệc đãi khách nói không chừng còn có thể tính thêm gã vào đó. Không quen biết, ông chủ đoạn nào biết lão chu là ai dâu? Vậy anh tới Nhiêu Vương Trang để làm gì? Vừa nghe người này không quen biết lão chu, nhiệt tình của đội trưởng liền rớt mất ba phần rồi. Tôi, ngay tại lúc ông chủ đoạn muốn nói gì đó, điện thoại của đội trưởng chính là lại vang lên. alo Đội trưởng, các người nhanh lên, hôm nay hầu mập nấu cháo. Dùng chính là gạo ruộng cua của nhà lão Chu. Đúng đó, tôi mới này đều ngửi thấy mùi đó rồi. Làm sao sẽ sớm như vậy? Anh còn không hiểu bàn tử này hả? Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối ngủ thẳng nửa đêm thèm ăn có thể thức dậy lúi húi làm đồ ăn. Một người anh em trong ký túc xá chúng ta đi tiểu đêm, nghe được tiếng động đi xuống nhìn một cái, này mới có được tin này. Mau, lên xe, xuất phát. Đội trưởng cúp điện thoại lập tức liền phất tay ra hiệu mọi người toàn đội xuất phát. Những người này nhàn tàn nhàn tàn, động tác nhanh lên cũng là rất nhanh, chưa 2 phút đội xe liền lên đường rồi, trong rối ren ông chủ đoạn cũng theo đội trưởng bọn họ dẫn dầu lên chiếc xe Việt dã kia. Theo lính tiên phong truyền về tin tức hiện tại hầu mập đang nấu cháo, mọi người chú ý chạy an toàn, chúng ta tận lực tại trước lúc bữa sáng chấm dứt chạy tới Nhiêu Vương Trang. Đội trưởng thông qua bộ đàm truyền đi tin tức đối mấy chiếc xe đằng sau. Ngao, mấy chiếc xe đằng sau nhất thời bộc phát ra một trận hoan hô. Vậy hai đứa vô lại kia thì sao? Theo kịp hay không? Đội trưởng hỏi, vừa mới thấy họ theo kịp trong xe tôi rất chật lát nữa thả hai người tới bên xe họ. Đầu bộ đàm bên kia truyền tới thanh âm của một người đàn ông. được đừng tụt lại phía sau, chú ý chạy an toàn. Rõ, xe chạy được một lát đội trưởng rốt cục lại nhớ tới ông chủ đoạn ngồi ở ghế sau. Anh tới Nhiêu Vương Trang có việc hay không có việc? cũng không việc gì, ngọ ai trừ muốn đi kiếm miếng ăn ra quả thật cũng không việc gì. Chỗ lão Chu cũng không chào đón tham quan du lịch cậu ta làm cũng không phải du lịch nông thôn, muốn ở chỗ cậu ta xài tiền làm đại gia khẳng định không có cửa đâu. Đội trưởng nói rõ ràng với ông chủ Đoàn, lão Chu là ai? Ông chủ đoạn nhìn không được liền hỏi, nếu gã không nhớ nhầm ông chủ của Ngưu Vương Trang giống như không phải họ Chu mà. Lão Chu chính là La Mông ông chủ lớn của Ngưu Vương Trang. Đội trưởng cười ha ha nói. Lão chu chính là la mông Này có cái quái gì liên quan với nhau chứ? Hắc không lướt diễn đàn đồng thành hả? Lượn lờ chút đi anh liền biết. Đội trưởng cười nhìn ông chủ đoạn một cái. Diễn đàn đồng thành rất nhiều người vùng khác sao? Nếu không thì hỏi một người vùng khác có lướt hay không lướt diễn đàn bản địa của bọn họ này không phải rất kỳ quái. Không phải tôi khoác lác tuy rằng diễn đàn chúng tôi là của bản địa người trời Nam miền Bắc nhưng không ít nhà lão chô có gì ngon, nhóm anh em trong diễn đàn chúng tôi đều là người đầu tiên biết. Đội trưởng rất là cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì diễn đàn của bọn gã. Các anh tới Nhiêu Vương Trang làm gì? Ông chủ đoạn lại hỏi. Làm việc đó, đây là bảng biểu nhiệm vụ lần này cào chúng tôi. Đội trưởng nói xong liền đưa một tờ giấy A4 qua cho ông chủ đoạn. Ông chủ đoạn cầm lấy, mượn ánh sáng mờ mờ trên xe xem một chút nội dung như sau. Nhiệm vụ hái đậu đũa, địa điểm khu lán lớn số 7, giá tiền công 0.3 tệ cân, tiền lương trọng lượng ích giá tiền công ích phần trăm chất lượng. Đạt tiêu chuẩn 50 tệ một người một ngày, yếu tú 80 tệ một người một ngày, phần trăm chất lượng làm sao có? Ông chủ đoạn hỏi chính là đầu đũa hái về phải để lão chu chấm điểm, hiện tại bình thường là quản sự Trần, nếu điểm này cao hơn 100, chính là nói tiền lương của chúng tôi kiếm được sẽ hơn so với lượng công việc thực tế, nếu thấp hơn 100. Đội trưởng liếc mắt nhìn ông chủ đoạn một cái, anh biết đó. Ừ, ông chủ đoạn trịnh trọng gật gật đầu. Còn có đạt tiêu chuẩn và ưu tú, đạt tiêu chuẩn đại biểu cho có thể ở Ngưu Vương trang miễn phí ăn ở, ưu tú liền đại biểu buổi tối có thể thêm cơm. Đội trưởng lại nói, tính thêm tôi đi. Đội trưởng nói một hồi, nói tới ông chủ đoạn hứng thú dâng cao, rớt khoát cùng những người này ở Nguyêu Vương Trang làm việc cũng không tệ, lại có thể rèn luyện thân thể, lại có thể ăn tới mỹ thực còn không cần giải thích nói chính mình không có việc gì tới Nguyêu Vương Trang làm cái gì cùng Lam Mông, nghĩ như thế ông chủ đoạn đều cảm thấy chú ý này của chính mình quả thực kinh tài tuyệt diễm rất có sáng tạo đó. Kinh tài tuyệt diễm, tài hoa kinh người. Anh, đội trưởng liếc mắt nhìn người đàn ông này một cái kẻ có tiền hơn 30 tuổi ăn mặc thời thượng cầm còn chừa chút dâu, nhìn thế nào đều giống như Yuppie sao trong truyền thuyết Yuppie cũng sẽ làm việc nhà nông sao. Thân thể tôi rất không tệ đó. Ông chủ đoạn vỗ bộ ngực mình đầy mạnh tiêu thụ, này ngược lại thật không phải khoác lá. Anh thật muốn làm, đội trưởng có vẻ có chút khó xử, yên tâm đi tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của các người. Ông chủ đoạn thự tin tràn đầy. Đội trưởng do dự một chút dùng bộ đàm nói rõ tình huống cùng các thành viên khác trên mấy chiếc xe, nhưng thật ra không ai phản đối, nhóm đội viên thực dễ dàng liền đều đồng ý, nhưng mà chính là có một điều kiện hôm nay nếu thành tích của ông chủ đoạn thấp hơn mức bình quân toàn đội, 4 giờ sáng mai gã sẽ thức dậy tới làng Đại Loan đi mua chân heo dùng mọi người. Thời gian rạng sáng Đoạn đường từ Đồng Thành tới Vĩnh Thanh cơ bản không xe thuận buồng xuôi gió, đợi tới Trấn Thủy Nhiêu, đội trưởng lại quen thuộc dẫn dắt mọi người quẹo đoàn xe vào ngõ cũ khá vắng vẻ tránh đi đoạn đường thường thường kẹt xe của Đại Thủy Nhiêu Nhũ Phẩm và tiểu học trung tâm Trấn Thủy Nhiêu. Lúc họ tới Nhiêu Vương Trang, trong viện tử ẩm ẩm chính là thời gian ăn sáng. Hôm nay thứ bảy, người tới Nhiêu Vương Trang làm việc nhiều hơn, trong tin ngồi không đủ, dưới hành lang lại bày một dãy bàn tròn, một cái bàn trong trong đó chung quanh không có ai ngồi, mặt bàn để một ít bánh bao chay bánh bao nhân thịt nha cùng các loại dưa muối, trên bếp lò bên liều đậu hù có mấy cái nồi cháo lớn, cháo gạo trong nồi đang nóng hổi hương gạo bay khắp phía. Anh không có chén đũa của chính mình, mượn bên công cộng dùng đi, yên tâm, đều là tiêu độc rồi. Đội trưởng vỗ vỗ bảo vai của ông chủ đoạn chỉ vị trí lãnh bộ dụng cụ ăn uống công cộng cho gã Sau đó cùng những người khác bước nhanh liền đi hướng ngăn thủ đựng chén đũa của chính mình Ông chủ đoạn tự mình đi lấy mấy cái chén lớn chén nhỏ Một đôi đũa một cái muỗng cộng thêm một cái khay ăn Những dụng cụ ăn uống này đều cực kỳ sạch sẽ khô giáo Gã nhìn còn rất yên tâm Tới bên liều đầu hù múc một chén lớn cháo hoa chức Mới nãy người được mùi thơm Hàng này liền nhận ra chính là mùi này cùng cháo bột nhà gã ăn giống nhau Sau đó lại đi lấy một cái bánh bao chay bánh bao, lấy hai loại dưa muối khác nhau Chủng loại của dưa muối này thật đúng là rất nhiều Liền lấy hai cái này, đủ anh ăn hả? Lúc này, đội trưởng bọn họ cũng lại đây Lát nữa không đủ ăn nhưng đừng tìm chúng tôi đòi Một cậu bé khoảng 8 tuổi đầu tiên là cầm một cái bánh bao sữa chay ngẩm trong miệng Lại rũi tay cầm ba cái từ trong lồng hấp bỏ vào trong tô của chính mình Các loại rau muối đều lấy một ít bưng khay ăn liền đi hướng bàn ăn bên cạnh Ông chủ đoạn có hơi trợn tròn mắt, con nít của đại lục đều ăn nhiều như vậy sao? Bốn bánh bao chay, một chén cháo, sức ăn còn thật nhỏ. Bên cạnh một người phụ nữ trẻ tuổi cùng đồng đội của họ cười hì hì thả hai cái bánh bao chay, hai cái bánh bao nhân đậu xanh vào trong tô cộng thêm một chén lớn cháo gạo trắng, một dĩa rau muối, bưng khay ăn cũng đi qua. Ông chủ đoạn mờ to hai mắt nhìn, phụ nữ của đại lục cũng ăn nhiều như vậy sao? Mẫu đàn ông nào mới có thể nuôi sống các cô ấy được? Anh lấy hai cái này thật sự đủ ăn. Đội trưởng cười ha ha, giữa tay cầm một cái lại một cái bánh bao chay trắng mập từ trong lồng hấp thẳng chất đống tràn đầy cái tô lớn, lúc này mới lại lấy cái bánh bao nhân đậu xanh liền đi. Ông chủ đoạn trợn mắt há hốc mồm, hiện tại gã rốt cuộc có chút hiểu được ăn nghèo trong truyền thuyết rốt cuộc là chuyện gì rồi. Lát sau một đám người vây quanh ăn sáng, ông chủ đoạn đầu tiên là uống một ngụm cháo gạo trắng nóng hầm hợp thơm ngào ngạt. Tuyệt, lại gắp một đũa do muối giòn ngon miệng Thật ngon, cắn một ngụm bánh bao sữa chay mềm mịn. Thế giới này thật là rất tuyệt vời. Sống ở trên trái đất thật là rất hạnh phúc. Cảm giác còn chưa ăn được hai miếng, bánh bao chay bánh bao liền hết rồi. Cháo hoa trong chén cũng sắp thấy đáy rồi. Cũng may quản sự trần sớm có chuẩn bị bảo hầu mập nấu đủ nhiều cháo. Nhưng mà gã không dự đoán được chính là có cháo hoa ăn ngon. Lượng tiêu thụ của bánh bao chay bánh bao cũng bị kéo theo. Lão Chu, bánh bao chay không đủ ăn nha. Lúc này có người dẫn đầu liền hô lên Sao không đủ chứ? Như vậy mà, lão Chu Nhô đầu tư trên hành lang lầu 2, lúc này anh đang nói chuyện ở văn phòng trên lầu cùng Trần Kiến Hoa, bọn hoi đều ăn sáng rồi. Không ăn no, đói bụng sao làm việc chứ?" Người cười dưới lầu cười hì hì nói, "Anh đó, bình quân mỗi người 4 cái bánh bao chay ăn, còn đói nữa." Lúc này lão Chu liền hiện ra bản tính của ông chủ, mỗi ngày mỗi người bao nhiêu cái bánh bao chay bánh bao, hàng này trong lòng tính hết rồi. "Đói nha." Mọi người cùng hô lên còn có lấy tay vỗ nhịp ở trên bàn Ông chủ đoạn nhìn bên trái nhìn bên phải cảm thấy chính mình nếu không hô liền có vẻ lạc bầy ích lợi của quần chúng cần nhờ quần chúng đi tranh thủ mà Vì thế gã cũng lấy tay vỗ nhịp lên bàn ngưỡng cổ há miệng hô, đói nha Chị Đông Mai, bánh bao chay còn hay hết rồi Là mông hô lên đối mấy người phụ nữ ngô Đông Mai đang làm bánh bao chay bên cái nhà kho kia Nhà kho làm bánh mì liền kề bên liều đậu hủ, bởi vì kết cấu của nhà kho không thông gió lắm, sau khi lão chu để làm cho người ta xây bếp nấu nướng, lại bố trí mấy cây quạt. Bánh bao chay lớn hết rồi, bánh bao chay nhỏ được không? Ngô đông mai đáp, hôm nay là thứ bảy, bây giờ các cô đang làm bánh bai chay bánh bao cho bọn bao đại hoa. Được lấy thêm mấy lồng ra đi. Dù sao nhiều người mà, một lồng bánh bao chay cũng không bao nhiêu cạnh ít thật đúng là không đủ chia. Ô mọi người hoan hô một tiếng rất nhanh bánh bao chay nóng hầm hợp lại lên bàn những người này tôi một cái bạn một cái thẳng tới bụng đều lấp tới tràn đầy lúc này mới đều tự rửa sạch chén đũa cả đàn cả lũ đi hướng bờ ruộng phần lớn tới như Vương Trang làm việc đều phân tiểu đội không phân đội phần lớn tới như Vương Trang cũng đều bị quản sự Trần phân đội cho mỗi tiểu đội đều có nhiệm vụ của chính mình có một số việc nhiều liền sẽ có mấy cái đội cùng tham dự lượng công việc hái đậu đũa không lớn chỉ có tiểu đội của ông chủ đoạn phụ trách ở Mới vừa ăn sáng xong tất cả mọi người kiềm chế chút Sau 8 giờ rưỡi lại tiến vào trạng thái chiến đấu Đội trưởng vừa ở hơi vừa lập ra phương châm tác chiến Này, mới nãy anh ăn mấy cái bánh bao chay Thiếu niên đồng đội hỏi ông chủ đoạn Ông chủ đoạn đếm ngón tay tính một chút chín Ha ha ha, vua dạ dày lớn Thiếu niên phúc hậu cười ha ha Bánh bao chay bánh bao sau đó nhỏ mà Ông chủ đoạn nỗ lực nói đạo lý cùng cậu ta Ha ha ha, đừng cười Cậu nhóc con này, bản thân cũng ăn không ít. Ha ha ha, ha ha ha, vua dạ dày lớn, lão từ có tiền ăn nổi. Ông chủ đoạn có tiền trà trộn ở như vương trang đó là như cá gặp nước. Tố chất thân thể của hàng này quả thật tốt, lúc buổi chiều trong đội sức chiến đấu của không ít người đều bắt đầu giảm xuống, gã vẫn như của cả người là sức lực, là một trong sức lao động chủ yếu của đội họ, gã phải phụ trách công tác khuân vác, vác đậu đựa tới trên xe ba bánh được phân phối cho thiểu đội họ sử dụng, chờ tới tứ hợp viện, giao cho người phụ trách tính cân. Trải qua cố gắng của một ngày, tiền lương của người một đội bọn họ thế nhưng đều có hơn 90 gần 100, lão chua tỏ vẻ vì cổ vũ, ngoại trừ bình thường thêm đồ ăn ra, lại cho bọn họ thêm một Bình rượu dương mai, rượu no cơm no, ngủ một rác ngon lành thức dậy, ngày hôm sau lại đầu nhập vào trong lao động bận rột. Rất nhanh cuối tuần trôi qua tiểu đội đi cùng gã rời khỏi như Vương Trang, mà ông chủ đoạn lại tiếp tục ở lại, mỗi ngày ăn đồ ăn ngon miệng mong tuyệt, làm việc nhà nông trong ruộng, cuộc sống quy luật lại khỏe mạnh. Có một ngày lúc nói chuyện điện thoại cùng phó tổng giám đốc A Bân của hội sở bọn họ A Bân hỏi gã khi nào thì trở về. Ông chủ đoạn nói qua một thời gian nữa hơn nữa còn nói như vậy A Bân à nơi này thật sự rất tốt trong lòng tôi vừa yên tĩnh lại vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại cả người A Bân đều không khỏe gã vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho lão Dương ông chủ chúng ta có ở như Vương Trang hay không? như Vương Trang không có sáng nay tôi mới nói chuyện qua điện thoại cùng Trần Kiến Hoa. Dương Tồn Ba nói. Lại cúp điện thoại cả người A Bân đều ngốc rồi. Mẹ ơi, sẽ khiến trong lòng người ta vừa yên tĩnh lại sung sướng chính là chỗ nào vậy? Chùa, nhà thờ, chưa tới mấy ngày tin riêng bên hội sở liền lan truyền, nói là ông chủ họ luần quần trong lòng, có thể là muốn đi tu, sau này hội sở bọn họ nhưng làm sao đây, sẽ không trực tiếp đóng cửa chứ? Không muốn đâu, hiện nay tim một công việc tốt cũng không dễ. chương 212, Lạnh A. Hơn bốn giờ sáng, trên sân phơi của làng Đại Loan, ngày này người tới làng họ mua rau củ rõ ràng liền ít hơn so với mọi ngày, đêm hôm qua gió Bắc thổi vù vù cả đêm dạng sáng hôm nay, lại đổ một trận mưa nhỏ tí tách nhiệt độ không khí lập tức giảm mấy độ. Ai, khó khăn mới có một cơn mưa, lại sợ rau củ trong ruộng bị đông lạnh hư mất. Người già trong làng thở dài nói, trong lán đại khái không sao, bên ngoài đoán chừng phải hư thừa dịp hai ngày này, có thể thu hoạch nhanh chóng thu hoạch đi. Ông Lam mặc áo phao đội nón, ngồi trên bàn đá bên cạnh sân phơi nói chuyện phiếm cùng người khác. Ông lão này buổi tối ngủ sớm, buổi sáng cũng thức dậy sớm, rãnh rỗi liền sẵn lòng đi ra ngoài dạo một chút trò chuyện cùng những người khác thích thích chuyện phím cùng nhóm cánh đàn ông làm nông trong làng. Trước đây bởi vì chuyện Lam Mông, có một thời gian ông thấy xấu u hổ cùng rất nhiều người trong làng, dần dần liền không đi ra ngoài nhiều, bây giờ tốt rồi, mỗi người trong làng đều nể mặt ông, ông lão này rãnh rỗi liền đi hết nhà này tới nhà kia, ngày trôi qua thật sự an nhàn. Heo này còn chưa giết xong nữa hả? Ông chủ đoạn mặc áo phao lông vũ, mặc quần lao động mang dài ra, rụt người cũng ngồi xổm cùng những ông lão này, mấy ngày trước gã vốn không phải cái dạng này, bất đắc dĩ nơi này thật sự rất lạnh, hai ngày nay không khí lạnh vừa tới, gã liền chịu không nổi, nhanh chóng đi chấn trên lại đặt mua một thân quần áo. Áo phao lông vũ cùng một loại như áo phao nhưng lót bên trong không phải bông trần mà là lông vũ. Sắp rồi, ông lá hút một ngụm tàu thuốc hỏi ông chủ đoạn theo sức ăn của cậu chút tiền lương này đủ xài sao. Bình thường là đủ rồi. Là một lao động cường trắng, bản thân gã mỗi ngày kiếm tiền, nếu chỉ là dùng để ăn cơm, đó là tầm tầm. Dù sao Nghiêu Vương Trang không thể so được với hội sở nhà gã tuy rằng thịt rau củ không phải rất rẻ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thực dụng. Kẻ có tiền chính là chịu Chi A, người cả nhà ta cộng lại một ngày cũng chưa ăn nhiều bằng cậu. Một dân làng bên cạnh liền nói, hắc này đúng thật. Mấy ông lão cũng cười theo tiền rau củ của nhà mình là tiết kiệm được trong ruộng có sẵn rau củ mà Rau khô cũng đều là của nhà mình phơi Chính là một ít dầu muối tương giấm Lại thêm chính là mỗi ngày tốn chút tiền mua thịt Chú là Lát nữa chú có đi như vương trang không Ông chủ đoạn hỏi ông la Để làm gì lại muốn lá cầu kỳ hả Mấy ngày này ông la cũng quen thuộc cùng chàng trai tới từ phía nam này Nhìn qua là một người không thiếu tiền Cả ngày ngoại trừ làm việc chính là ăn Cái khác giống như gì cũng không lo lắng Dạ, bây giờ nếu chú không đi mưu vương trang, cháu sẽ không mua thịt. Chút thời gian trước lão chu liền bố trí bọn họ dựng lán trên rừng cầu kỳ năm nay mới vừa trồng xuống, cho dù là ở mùa này cũng có thể hái được lá cầu kỳ tươi, nhưng mà mấy con chó làm nhà bên rừng của kỳ của nhà lão chu Tuy tiện đừng nghĩ từ dưới mí mắt bọn nó hái lá cây. Đi, sao không đi chứ, đúng lúc ta cũng định đi hái một chút. Ông la đặt cái tẩu lên tảng đá dưới chân gõ gõ, nói. Lát sau heo bên bọn La Hán Lương giết xong, mọi người xếp hàng mua thịt Ông La mua một cái tim heo mang về hầm mật ong cho hai con bé Mỹ Linh, Mỹ Tuệ ăn Lại mua một miếng gan heo một miếng thịt nạc định mang đi bên bọn La Mông hầm nổi canh Ông chủ đoạn không thích ăn gan heo, cũng chỉ mua thịt nạc Ngoài ra còn mua nửa cái chân heo, mua thịt xong, hai người rụt cổ đi nghiêu vương trang Cùng đi bên rừng cầu kỳ hái một chút lá non Sau đó ông La muốn đi căn nhà nhỏ của bọn La Mông Ông chủ đoạn liền đi tứ hợp viện. Bàn tử, mau thức dậy. Ông chủ đoạn sách thịt trực tiếp liền đi gõ cửa phòng của Hầu Tuấn. Anh này cũng quá sớm rồi đó. Bàn tử thật sự là phục nghị lực của kẻ tham ăn này rồi. Nhanh lên, bụng đều sắp đói dẹp lép rồi này. Mới sáng tinh mơ liền đi trong làng xếp hàng mua thịt lúc này bụng có thể không đói sao. Sao anh cũng không sợ mệt vậy. Hầu mập mặc áo phao lông vũ khoác thêm áo khoác ngắp ngủ liền cùng ông chủ đoạn đi xuống dưới lầu từ sau khi ông chủ đoạn tới đây, bàn từ cũng được ăn ké theo một chút đồ ăn ngon, mỗi khi ông chủ đoạn mua chút đồ ngon về, đều có một phần của gã, nếu không sao lại nói người có tay nghề chính là không chết đói được chứ. Có gì mệt mỏi chứ thịt heo này ngon như vậy, ăn nhiều một chút liền lời nhiều một chút. Người sống cả đời cũng chính là mấy chục năm ngắn ngủi, nếu không để cho gã đủ lời, này không tiếc ngúi sao. Liền cái này. Hắc anh đó là chưa ăn qua thịt heo của nhà lão Chu. Không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ hàng so với hàng ăn qua heo mập của nhà lão Chu, miệng hầu mập cũng bị dưỡng kén trọn rồi. Tôi không phải không tới đúng lúc sao. Mấy ngày nay ông chủ đoạn nhưng thật ra nghe không nghe người ta nói mấy con heo của nhà lão Chu ngon như thế nào, gã còn tới sườn núi đất nhỏ thăm qua một lần, nhìn qua thật tốt đáng tiếc la mong tạm thời còn chưa có sự dịnh giết heo. Tôi nói anh này thịt đó mới đúng là ngon thật Nhiêu Vương Trang chúng ta cái gì ngon nhất. Do cụ thì đừng nhắc tới, bây giờ mùa này, món mặn liền mấy thứ, một cái là cá bỗng trong mương, một cái là cá trạch trong ruộng, một cái là gà trống là nhỏ, còn có chính là mấy con heo bên đó bên con suối nhỏ còn có ngao sông tôm sông, không ăn hết mấy món ngon này, anh cũng không tính thật sự đã tới Nhiêu Vương Trang. Hầu mập vừa bật bếp hầm canh vừa giới thiệu tấn công Mỹ thực Nhiêu Vương Trang. Ông chủ đoạn đếm ngón tay tính một chút cá bỗng khe suối cá chạch cà trống nhỏ, gã tại bên hội sở nhà mình đều ăn qua, ngao sông tôm sông, mấy ngày trước cũng tới thị trấn trên xếp hàng mua về nếm qua, bây giờ cũng chỉ còn lại cái thịt heo kia chưa ăn thôi. Từ từ chờ thôi, dù sao chưa ăn qua thịt heo của nhà lão Chu, gã là khẳng định sẽ không xuống nghiêu vương trang. Hôm nay nửa cái chân heo này định làm gì? Cậu nói coi. Hôm qua mới vừa ăn thịt kho tàu, hôm nay liền đổi món khác chân heo nấu đông thế nào? Chậc, món này ngon. Dùng Lương Tâm nói, thịt heo của nhà họ cũng là không tồi. Này chắc chắn, bây giờ muốn mua được thịt heo ngon như ai cũng khó lắm. Canh này sắp được rồi chứ? Sắp anh đi bên kia lấy mấy cái bánh bao chay đi. Được. Trời lạnh bây giờ lại đột nhiên đổ mưa, La Mông cảm thấy điều kiện cư trú của Đông Tây, Nam, Bắc nhà mình còn có chút rất đơn sơ, vì thế sáng ngày này thức dậy ăn qua bữa sáng cùng Tiếu Thụ Lâm và bé khỉ liền dùng con xe tài nhà mình chờ một xe vật liệu dựng lều cho mấy con chó nhà mình. Vốn chỗ Đông Tây, Nam, Bắc ở cũng chỉ có một cái ổ chó của riêng mình, bay dự ồ bị mưa nhỏ dai rẳng xối một hồi, liền nơi nơi đều là ướt súng. Bây giờ Lam Mông và Thiếu Thụ Lâm lại dựng một cái lều cỏ rộng hơn 5 mét bên ngoài ổ của bọn nó, 4 phía lều cỏ đào rãnh nước, ở giữa tính cả ổ chó cũng kê cao lên, lại chảy cái chiếu cỏ khô ráo trên mặt đất bên ngoài ổ chó, bên trong ổ chó dùng ruột bông cũ trong nhà lót một tầng thật dày. Liêu Xuân Lan là tiết kiệm quen rồi Trong nhà có đồ đạc cũ cũng không nỡ bỏ Hai năm nay La Mông và La Hồng Phượng trở về Lần nữa đặt mua một ít quần áo mền mới cho hai ông bà Cũ liền vẫn bị bà cất trong tủ Bây giờ ngược lại bị La Mông phát huy công dụng rồi Ô, một cái lều cuối cùng đã dựng xong rồi Lão thứ và đường cao nhưng vẫn kể cận mấy người bọn La Mông Không nỡ để bọn họ đi Bình thường ngoại trừ giờ cơm có người đưa cơm qua cho bọn nó Lúc khác bên này đều rất khoảnh khóe Tương đối mà nói, bên lão đại và là phải náo nhiệt chút, một cái là sát bên đường nhỏ mỗi ngày bọn la mông đều phải đi qua, một cái sát bên tứ hợp viện tuy rằng không thể so với trước kia, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút hơi người, hai cái vị trí của lão tam và lão tứ liền chạch, mọi người làm việc đồng áng rất ít có đi bên này. Ngoan, chờ sinh ổ chó con, sau này để bọn nó canh gác thay hai đứa tới khi đó liền tự do rồi. La mông sờ sờ cổ của hai con này, thuận thế liền ngồi xuống trên chiếu cỏ, dù sao lều của mấy chỗ khác đều dựng xong rồi, lát nữa cũng không có việc gì, ngồi ở đây một lát vậy. Tớ đi lấy chút đồ ăn qua đây. Tiêu thụ lâm nhìn phản ứng này của la mông, liền biết cậu ta không định đi rồi, vì thế bỏ công cụ vào trong thùng xe, lái xe về nhà lấy đồ ăn. Lúc tiếu thụ lâm trở về. Trong thùng xe để một cái bếp lò đang cháy, còn có một cái nồi hấp trong nồi ngoại trừ mấy thứ đậu phổng, bắp khoai lang, còn có mấy chai sữa trâu, ngoài ra còn có các loại hạt dưa của Ngư Vương Trang, bí đỏ khô khoai lang ngay cả nước chát. Ngày hôm qua La Hồng Phượng mang tới cho bọn họ cũng đựng một ô to lại đây, gần đây La Hồng Phượng cũng cơ bản giúp người khỏi tiệm bán đồ ăn sáng rồi, có thời gian làm việc nhà nấu nướng rồi. Cuối cùng, Tiếu Thụ Lâm lại xách một cái laptop xuống từ trên xe cắm loa nhỏ, người một nhà ngay tại địa bàn của lão tứ tiêu hao thời gian. Mưa nhỏ bên ngoài tí tách rơi khi lớn khi nhỏ, trong lều bọn la Mông một nhà vừa ăn đồ ăn vừa xem phim hoạt hình, trên cây bếp lửa bên cạnh bốc lên từng trận sương trắng, bị gió lạnh vào đông thổi một cái, liền tiêu tan tới không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gầu ô, lão tứ ngồi ngay ngắn ở trước mặt la Mông, hết sức chuyên chú nhìn người đàn ông mặc áo choàng đeo mặt nạ trong laptop, đường cao lười biếng nằm sấp bên cạnh bếp lửa gặp bắp. Một buổi sáng nháy mắt trôi qua, Lưu Xuân Lan gọi điện thoại kêu bọn họ về ăn trưa, bọn La Mông sớm nhét đầy bụng rồi, làm sao còn có thể nuốt trôi, dập bếp tạm biệt hai vợ chồng lão tứ, lái xe trở lại căn nhà nhỏ của mình, giao bé khỉ cho cha mẹ chăm sóc, La Mông và Tiếu Thụ Lâm lại cùng nhị Lang lên núi. Trời rất lạnh còn đổ mưa, khỉ trên núi sợ là cũng sống không tốt. La mông bảo nhị lang chờ chút mảnh cỏ lên núi, chính mình và thiếu thụ lâm cũng phân biệt vác một cái sọt. Ngoài ra hai người còn cầm theo một ít dây thừng và hai con dao bầu, đương nhiên cũng không thể thiếu cầm theo chút bắp luộc chín rồi cho bọn kỳ này lấp bụng. Thời tiết xấu, la mông cũng không lại yêu cầu đáng khỉ hái trái thứ hồng, trực tiếp liền chia bắp cho bọn nó, sau đó liền cùng đáng khỉ đi lên miêu tích câu. Là mông và thiếu thụ lâm dùng dao bầu mang tới chặt một ít cây linh linh ở gần khe suối, lại tìm một mảnh đại thụ của núi, lấy đại thụ làm trụ cột dựng một cái lều che gió chắn mưa cho đám khỉ, mặt đất dùng bó củi lót một chút, trên mặt phù thêm chút mảnh cỏ, làm tới không tinh xảo bao nhiêu, nhưng là tốt hơn so với hang núi nửa mở trên núi. Trái thứ hồng cũng hái không được mấy ngày nữa, sau này cũng không biết phải cho đám khỉ này làm gì. Lúc sắc trời dần tối, La Mông và Tiếu Thụ Lâm rốt cục dựng lều xong cùng nhị lang cùng nhau đi xuống chân núi, bận việc nửa ngày, trên người hai người đều nhanh ướt đẫm, gió núi thổi một cái, lạnh cực kỳ. Không việc để làm thì cho ăn không thôi còn có thể làm thế nào. Dù sao Tiếu Thụ Lâm là cho tới bây giờ không nghĩ tới để đám khỉ này đói bụng, bọn họ lại không thiếu chút tiền đó. Cho ăn một chút nhưng thật ra không sao chỉ sợ năm tới không sai bảo bọn nó được nữa. Lão chu rốt cuộc vẫn là không thích làm mua bán lỗ vốn. Vậy tìm chút chuyện cho bọn nó làm. Mùa đông lạnh vậy có thể có việc gì để bọn nó làm. Lại suy nghĩ một chút. Hai người một đường nói chuyện, nhịp chân bước đi nửa điểm đều không dừng lại, đều muốn sớm xuống núi tắm nước nóng uống một chén canh nóng ăn no lấp đầy bụng một chút. Hát si, lúc sắp đi tới chân núi, lão chô nhịn không hát si một cái. Lạnh, tiếu thụ lâm hỏi, không sao. Lão Chu hít hít cái mũi, nói, mới nãy đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Chủ ý gì vậy, không thì bọn mình mua đàn dê con thả trên núi để đám khỉ này chăn đi. Làm tốt tới khi đó còn có thể kiếm chút thịt dê ăn. Khỉ chăn dê, Tiếu Thụ Lâm nhuấn chân mày, việc này đáng tin sao? chương 213, La Mông Tiếu Thụ Lâm trở về nói chuyện này với ông La và Lưu Xuân Lan, hai ông bà đều cảm thấy không đáng tin. Còn cái thằng này sao tuổi càng lớn lại càng không đáng tin vậy hả Liêu Xuân Lan nhịn không được liền nói Chút thời gian trước chuyện la mông làm ký hiệu cho gà chống nhỏ nhà bọn họ Nhưng không phải bị người truyền thành chuyện cười rồi Buổi tối ngày đó biên đại quân quay về thứ hợp viện nói chuyện này với mọi người Lại hỏi hai ngày nay lão chu muốn làm thực nghiệm gì Mọi người trước sau hợp lại liền hiểu được lão chu đây là muốn để đại bảo giúp mình tìm cây linh đây Kết quả 7 tìm 8 tìm tìm tới bọn đại quân mỗi ngày bắt gà cũng không biết nên bắt con nào Con trai à, là mồng ôm lấy bé khỉ, hỏi bé chúng ta để đàn khỉ hỗ trợ chăn dê được không, chăn tốt liền cho đồ ăn ngon, cho trái bắp, cho bánh bao chay, còn cho bánh bột thơm ngào ngạt. Dạ, bé khỉ nghiêm túc gợt gợt đầu. Con trai cục cưng biểu lộ rõ ràng cùng một phe với anh, lão chu cao hứng hôn bẹp một cái lên mặt bé, vẫn là con ba hiểu ba nhất. Con chỉ làm càn thôi, cháu nó nhỏ như vậy, hiểu cái gì? Ông là nói xong đứng dậy, chúng ta cần phải trở về trời đã tối rồi. Con đưa cha mẹ về. La mông cũng đứng lên. Không cần, hai đứa đều bận rộn cả ngày rồi, bây giờ mới mấy bước chân chứ, đi một chút là tới nơi rồi. Liêu Xuân lan xua xua tay. Chạy xe cũng không mệt nhọc gì, con đưa cha mẹ về. Tiếu thụ lâm không khỏi phân trần ấn la mông trở lại, bản thân cầm cái chìa khóa xe đi ra ngoài cùng hai ông bà. Dê núi của đất bản địa bên bọn La Mông cũng không giống loại giống yêu trên Internet trên tivi tuyên truyền nuôi 3 năm tháng liền có thể xuất chuồng rồi. Dê núi của bên bọn họ chu kỳ sinh trưởng dài, bình thường ít nhất cũng phải hơn 8 tháng mới có thể làm thịt. Lúc ấy dê núi nhỏ còn chưa thể mọc dây dây, thịt dê non mịn tươi ngon nhất. Chờ tới hơn một tuổi, dê được dê cái liền bắt đầu chậm rãi, tiến vào thời kỳ hoàng kim gây giống đời tiếp theo, hàng năm có thể sinh hai lần, bình thường là hai năm ba lần, một lần có thể sinh hai ba con dê con, nếu không chừa dê giống, mùa xuân dê con lớn có thể bán trước Tết. Ở một phương diện nào đó lão Chu chính là một người cứng đầu, không tin cái gọi là giống yêu 3 năm tháng có thể xuất chuồng, anh liền sẵn lòng nuôi dê núi bản địa kiên định nuôi một năm ăn thịt dê cũng yên tâm. Đúng lúc La Minh Huy cũng là nuôi loại dê núi này, chạm vạng hôm sau, La Mông liền khiêng bé khỉ nhà mình tới nhà họ hỏi thăm chỗ mua dê con. Mùa này mua dê con rẻ nha. Vừa nghe La Mông định mua dê con, La Minh Huy liền nói. Bây giờ mua dê con cỏ khô không đủ, thời tiết lại lạnh, chi phí nuôi cao, một số dê con thân thể hơi yếu, căn bản không sống qua được mùa đông, chờ sống qua mùa đông, lập tức liền vào hè rồi, lứa dê này vừa vặn lúc tháng 7 tháng 8 nhiệt độ không khí cao nhất đưa ra thị trường, lúc ấy thịt dê giá rẻ, bán không được giá cao đâu. Là Minh Huy nuôi dê núi thời gian dài như vậy, nói tới chuyện nuôi dê cũng là rõ ràng mạch lạc. Này không sao. Là mông có nước linh tuyển, tỷ lệ sống không cần lo tới khi đó nếu thịt dê này có thể nuôi ra trình độ tùy tiện mùa nào đều có thể bán giá tốt nhất, không cần dao động theo giá cả của thị trường. Vậy anh định mua dê phát triển hay là dê kinh tế vậy? Là Minh Huy lại hỏi. Dê gì gì, dê liền dê đi, sao còn nhiều loại như vậy? Dê kinh tế chính là dê thịt bị thiến rồi, dê phát triển chính là dê giống, không bị thiến. À... La Mông gật gật đầu, em vẫn là viết cách kiên hệ với bên kia cho anh trước đi, anh về hỏi anh họ anh một chút. Được, La Minh Huy dơ tay liền lấy sấp giấy bia cứng ghim trên tường nhà mình, trên tờ giấy bia cứng vốn liền viết một dãy số rồi, La Minh Huy lại chép lại một lần ở bên cạnh, sau đó kéo xuống dưa cho La Mông. Là mông về hỏi Nạp Mậu Thành, Nạp Mậu Thành nói hiện tại giá phổ biến của dê thương phẩm trên thị trường rẻ hơn so với dê phát triển, hơn nữa dê núi bị tiến rồi lớn nhanh, chất thịt ngon vị nhạt bảo anh nếu không định chừa dê giống, liền mua dê thương phẩm. Là mông và thiếu thụ lâm bàn bạc một chút quyết định mua một phần dê thương phẩm một phần dê phát triển, hôm mua dê con, hai người bọn họ gọi Nạp Mậu Thành, ba người chạy ba chiếc xe tới trại dê. Việc chọn dê con nạp mậu thành có kinh nghiệm Sau khi đi vào chọn lựa con này con kia một hồi Chỉ tìm giống tốt lấy ông chủ trại dê ở bên cạnh mặt đều sắp xanh rồi Sao còn không nữa à Là mông nhìn phản ứng này của ông chủ Nhét miệng liền cười lên trại dê này ngay tại khu vực đồng thành bọn anh Cách chấn thủy nhiều hơn 3 tiếng chạy xe quy mô không lớn Chất lượng dê con không tồi giá tiền cũng khá hợp lý Ai đâu có Chính là có đôi khi gặp phải người rất thạo nghề, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút chịu không thấu, ông chủ trại dê miễn cưỡng cười cười, bộ dáng người này khoảng 450 tuổi, dáng người hơi lùn, không mập không gầy, quần áo rất giản dị, làn da ngâm đen, tóc hoa dâm. Mấy con dê nhỏ kia bị sao vậy? Là mông chỉ chỉ hơn 10 con dê con nhỏ bị quê riêng bên cạnh. thân thể quá yếu, khó sống qua mùa đông, không hơi đâu tốn nhiều công sức chăm bọn nó, định 2 ngày nữa liền bán cho quán ăn, có một số người đặc biệt thích loại thịt dê non này. Ông chủ trại dê nói, nhỏ như vậy liền giết Anna, là mông nhìn không được hơi hơi nhíu mày, này cũng quá lãng phí, nuôi thật tốt tương lai còn có mập ra nhiều thịt mà. Không thì làm sao đây, thời gian gần đây người mua dê con vốn liền ít người bình thường cũng không vừa mắt bọn nó. Vậy không thì chú tính rẻ một chút tôi lấy hết. Lão Chu thích nhất nhặt món hời, một cân giảm hai tệ cho cậu, ông chủ trại dê cười tùm tìm nói, chật keo kiệt quá. Tôi bán cho quán ăn cũng chính là giá này. lừa quỷ à, loại dê nhỏ này của chú không thành quy mô trong một năm chỉ sở cũng chính là mùa này có thể đào thải mấy con, liền này còn muốn bán giá tốt nhất. Lão chu đối giá thị trường của dê núi là không hiểu, nhưng mà việc trả giá này anh vẫn là thạo nghề. Ai còn nói tôi kêu kiệt ba người các cậu có thể chạy ba chiếc xe tới đây, liền mấy con dê nhỏ này còn trả giá cùng tôi, kêu kiệt chết cậu. Ông chủ trải dê nói xong, cười hì hì liền đưa một điếu thuốc lá qua cho la mông Châm nguồn nói thế này, làm giàu dễ giữ nhà khó trong nhà bao nhiêu miệng ăn chứ, không tiết kiệm không được. Làm mông cười liền cầm lấy điếu thuốc lá, sau đó lại cầm lấy cái hộp quẹt từ chỗ ông ta châm điếu thuốc hút một ngụm ngồi sổm trên một cây gỗ tròn bên cạnh chuồng dê nói chuyện phiếm cùng ông chủ. Cách đó không xa tiếu thụ lâm và nạp mậu thành còn có con trai của ông chủ trại dê đang chọn dê con, lần này là mông một lần lấy hơn 500 con dê chọn từng con một cũng phải mất thời gian một hồi lâu. Chỗ ông chủ này lập trại dê, là ở một cái chấn nhỏ của vùng ngoại ô, nơi này nhìn qua là một nơi kinh tế lạc hậu tiền thuê đại khái cũng không mắc. Các cậu là ở đâu? Ông chủ hỏi Lam Mông. Chấn Thủy Miu, Lam Mông đáp, à, nơi đó à, tôi biết trước đây chợ châu bên đó khá nổi tiếng. Chợ châu à, bây giờ không còn rồi. Lam Mông xua xua tay. Bây giờ ở đâu không là như nhau chứ. Thanh niên đều đi vào thành phố hết rồi. trại dê này chú làm bao lâu rồi? Là mong hỏi ông ta, khoảng 4-5 năm rồi, trước đây làm thuê ở bên ngoài, mấy năm nay lớn tuổi rồi, làm thuê người ta cũng không thích thuê, lại không học tay nghề gì, liền lọ mọ nuôi dê núi con trai tôi là đứa không thích đi học tốt nghiệp cao trung làm thuê ở bên ngoài mấy năm, không làm ra thành tích gì, dứt khoát liền gọi nó về giúp đỡ tôi. Chú xưng hô thế nào? Tôi họ điền tại khu này nói tới lão điền chăn dê, mọi người đều biết. Niền can sinh còn rất tự hào, lại nói có sự nghiệp của chính mình chính là khác với lúc làm thuê cho người ta À cháu tên Lamông, lão điền à, mấy con dê kia của chú là hơi kém chút Tuy rằng Lamông không hiểu biết đối dê núi, nhưng mà ra súc đều là là như nhau Mập mạc cơ thể khỏe mạnh khẳng định tốt hơn nhiều so với gầy chơ cả xương Tinh thần phấn chấn khẳng định tốt hơn so với ủ rũ Mấy con dê này của ông ta, nhìn tạm được tinh thần đó là kém một chút Dê giống tốt khó tìm, dê núi chỗ tôi không thể so sánh với một số giống yêu bên ngoài Người nuôi vốn liền ít muốn có một con dê giống tốt một chút có đôi khi có tiền còn không nhất định mua được đâu Vậy trước đây sao chú nghĩ gì, sao không mang chút giống yêu về nuôi chứ Tôi không văn hóa mà tôi cũng không hiểu nuôi dưỡng khoa học gì đó, cự khổ tích cóp chút tiền, lỗ thì làm sao Tuy rằng tôi chưa từng nuôi dê núi, nhưng trong làng tôi lại có người biết cái này, hơn nữa giống này dễ chăm sóc học cũng dễ Lát sau chờ bên bọn thiếu thụ lâm chọn dê con xong, mấy người cùng nhau cân ghi sổ cuối cùng tính ra giá tiền, Lam Mông thanh toán tiền mặt Điền căn sinh liền bảo con trai ông đưa hơn 10 con dê bên kia cho bọn anh coi như phần bù thêm, nói là Lam Mông lần tới lại muốn mua dê con lại tới chỗ ông. Này là nói thật Lam Mông thoáng cái liền mua tới mấy trăm con dê từ chỗ ông cũng là khiến lão Điền rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi, năm nay có thể trải qua một năm yên lòng rồi. La mông cười tùm tìm liền nói ông chủ chú không tồi chờ ta đám dê này cháu nuôi thành công tới khi đó nếu chú muốn mua cháu sẽ ưu đãi thật lớn cho chú. Niền căn sinh nghe xong cười cười không để trong lòng sau khi tiễn bọn la mông đi còn nói với con trai ông người trẻ tuổi cũng không biết trời cao đất rộng đám dê núi chúng ta dễ nuôi thì dễ nuôi nhưng muốn nuôi ra giống tốt nào có dễ dàng như vậy. Những người này ở đâu vậy ạ con trai ông liền hỏi nói là trấn thủy nghiêu kêu gì ấy nhỉ la gì ấy. Điền căn sinh nhất thời còn có chút nghĩ không ra. La mông, con trai ông hỏi, à, hình như là kêu La mông, sao con biết? Hác, con trai ông nhếch miệng cười, lấy di động ra liền gọi điện thoại cho La Minh Huy, con trai của Điền căn sinh tuổi sắp xỉ cùng La Minh Huy, trước đó lúc La Minh Huy vừa mới bắt đầu nuôi dê, gặp vấn đề thường xuyên gọi điện thoại tìm gã hỏi, dần dần hai người liền thân thiết. Ai, Minh Huy à, hỏi cậu chuyện này. Chuyện gì vậy? Lúc này La Minh Huy đang chăn dê ở trên núi, trước đây thằng nhóc này chí lớn, một đàn dê toàn bộ đều mua dê phát triển, bây giờ lập tức sẽ tới cuối năm rồi, một đàn dê nhà mình nhưng không có một con có thể bán, trong lòng hối hận nha. Cái người La là Mông làng các cậu, hai ngày nay có phải có nói muốn tới đây mua dê hay không? À, hai ngày trước anh ấy là tới tìm tứ hỏi qua, sao, hôm nay liền tới rồi. Không biết có đúng hay không? Bộ dạng thế nào? Đại khái cao khoảng mét bầy, không cao lắm, bộ dạng nhã nhận con rất biết trả giá. Chính là anh ta, không sai được. chương 214. Một buổi sáng trời trong, Lamông và thiếu thụ lâm dẫn theo bé khỉ tại dưới sự trợ giúp của một nhà búa, lùa đàn dê con này lên Nhiêu Tích Câu. Bên Nhiêu Tích Câu cũng đã dựng xong một cái chuồng dê rồi, liền bên cạnh cái lán của đàn khỉ. Gần đây đổ mưa nhỏ mấy ngày liền, mưa dừa trôi bụi bẳm trong không khí, không khí trên núi tê mát rất nhiều so với trước đây, nhiệt độ không khí cũng thấp không ít, trong hô hấp tràn đầy không khí trong trèo mát lạnh đó là hương vị của mùa đông. Gâu, gâu gâu gâu, búa và vợ nó đều rất nhiệt tình yêu thương cái công việc chăn dê này, lần này làm lại nghề cũ khiến cho hai bọn nó cực kỳ cao hứng, một nhà ba người chạy trước chạy sau trong đàn dê cực kỳ cần mẫn. Chi, chi chi chi. Chưa tới một lát lại toát ra rất nhiều khỉ, nhảy lên nhảy xuống ở trên cây còn có ném trái thông vào trong đàn dê. Bè he, nhóm dê còn bị cả kinh chạy loạn khắp nơi. Gâu, gâu gâu gâu, một nhà búa liền ở dưới tàng cây sủa đáng khỉ. Tớ sao lại quên mất việc này chứ? Lúc này là mông mới rốt cục nhớ tới quan hệ của đàn khỉ này và cho thật không tốt. Búa tới đây, Tiếu thụ lâm hô một tiếng hướng bên giàn dê. Gâu, búa xa xa đáp một tiếng. Mau tới đây. Tiếu thụ lâm lại gọi nó. Ô, lúc này búa mới không tình nguyện dẫn vợ cơn tới đây. Ngoan, về nhà. Tiếu thụ lâm lần lượt đốt mấy cái bánh quy cho ba đứa nó. Bảo bọn nó xuống núi trước. Việc chăn dê này vốn chính là định phải giao cho đàn khỉ. Một nhà búa còn trông non đập nước mà. Hơn nữa bên nghiêu tích câu này trước không làng sau không tiệm. Đối với một nhà búa hàng năm sinh hoạt cùng con người mà nói. Hoàn cảnh của nơi này vẫn là rất ác liệt. Ô, gâu. Búa thỏ vẻ kháng nghị tên này sợ nhất chính là Nạp Mậu Thành, sau đó là Nghiêu Hồng Hà, lúc đối mặt những người khác liền không nghe lời như vậy, thường thường còn có thể phát biểu một chút ý kiến của chính mình, nhất là lúc đối mặt với cậu chủ nhỏ của nhà bọn nó thích nhất làm nũng chiêu chọc. Mau về đi, bàn tử đang ninh xương lớn đó của nhà La Hán Lương đó. Tiếu thụ lâm nhưng thật ra không gạt nó, trưa nay quả thật có xương lớn ăn, nhưng mà về giờ này, thời gian đó là hơi sớm. Ô, thật ư. Nếu không về liền bị nha nha đại bảo ăn hết Tiếu Thụ Lâm lại nói ô gấ gâu gâu gấ gâu búa không cam lòng lại sủa một trang đối đám khỉ trên cây lúc này mới dẫn theo vợ con đi xuống chân núi dẫn tới đám khỉ trên cây kêu to chi chi lìa ném một đống trái thông xuống Sau khi lùa đàn dê tới trên núi, để bọn nó thủy ý ăn cỏ trên vùng núi lân cận, la mông và bé khỉ trông trừng, tiếu thụ lâm xuống núi đi lấy cơm trưa của bọn anh thuận tiện lại thu dọn chút đồ linh tinh mang lên núi, mỗi ngày đàn dê phải ăn hạt bắp và lương thực phụ cũng để nhị lang chờ một ít lên. Chờ 3-4 giờ chiều, lại tới lượt Lam Mông xuống núi lấy cơm tối, thuận tiện mang thêm chút bánh bao chay, bánh bao lên núi, sáng ngày mai lấy chút nước suối bỏ vào nồi hấp một lát chính là bữa sáng của cha con ba người, đàn khỉ cũng được ăn ké một chút. Đối với sự càn quấy của hai người Lam Mông và Tiếu Thụ Lâm, ý kiến cha mẹ hai bên đều rất lớn, bọn nó thích lăn qua lộn lại như thế nào thì cứ lăn qua lộn lại thế ấy đi, làm sao lại dẫn cháu trai ngoan của họ cũng đi lên núi chịu khổ chứ. Kỳ thật tiếu thụ lâm cũng là vô tội, này hoàn toàn là chủ ý thệ của một mình lão chu Bé, bé, trong đàn dê có một con dê núi nhỏ càng chạy càng xa, dần dần tách rời đoàn đội, khỉ trên cây thấy vội vàng trèo xuống cây, vùng roi nhỏ đuổi nó về trong đàn dê. Chi, chi, bên kia lại phát hiện một con dê nhỏ tụt lại phía sau, khỉ trên cây thấy thế kêu to chi chi, một con khỉ gần đó nhìn nhìn xung quanh, bọn la mông tiếu thụ lâm đều vắng mặt liền lùa con dê đó hướng đàn dê thôi. B, dê nhỏ kêu to chạy mấy bước như trước không chịu về đàn Chi, khỉ lại đi qua đầy con dê này về bên hướng đàn dê Sau khi cố gắng mấy lần con dê núi nhỏ này rốt cục về tới giữa đàn Chúng ta nên lên sân khấu rồi Cách đó không xa trên một cái cây lớn La mông nhìn một màn này, liền chậm rãi trèo xuống cây Động tác trèo xuống cây của anh còn xa mới lưu loát bằng bọn tiếu thụ lâm Bé khỉ, nhưng mà làm một đứa bé lớn lên ở nông thôn trèo cây anh vẫn là biết biểu thụ lâm ngồi ở trên trà cây ở chỗ cao thấy la mông trèo xuống, gã liền không nhúc nhích tay trái một cái óc chó, tay phải một cái dao điêu khắc, đang khắc óc chó. Sau khi la mông trèo xuống khỏi cái cây, đi qua chỗ con khỉ mới nãy vừa chăn dê, vẫy vẫy tay với nó. Hô, đám khỉ mấy ngày này đã sớm quen thuộc cùng một nhà bọn anh rồi, lúc này thấy la mông vẫy vẫy nó, bịch bịch chạy tới, nó biết la mông là cho nó đồ ăn ngon. Cầm. La Mông đưa cho nó ba cái bánh quy, sau đó con khỉ liền biết mình làm đúng rồi. Lặp đi lặp lại nhiều lần, rất nhanh, đám khỉ bắt đầu trông nom đàn dê rồi tuy rằng cũng vẫn không có thể nhận được phần thưởng, nhưng mà thái độ của một nhà bọn La Mông đã đầy đủ khiến bọn nó hiểu ra cơm cha áo mẹ của bọn nó mong muốn bọn nó làm như vậy. Qua mấy ngày, La Mông lại để một con khỉ tại lúc mặt trời vừa mọc đi mở cửa chuồng dê, sau đó La Mông đi qua, sờ sờ đầu của nó cho nó mấy cái bánh quy. Rất nhanh, việc mở cửa chuồng cũng bị đám khỉ học rồi, cuối cùng chính là buổi tối lúc trời tối đen phải vội vàng lùa đàn dê vào chuồng dê. Đám khỉ rất thông minh, thời gian chưa tới nửa tháng liền học việc chăn dê 10 trên 10 rồi, kỳ thật đối một đàn khỉ lớn như vậy mà nói, chăn mấy trăm con dê đó là một chuyện cực kỳ thoải mái, đàn khỉ giỏi trèo cây, chúng nó trèo lên cây, tùy thời đều có thể chú ý hướng đi của đàn dê, một khi có dê núi tụt lại phía sau, chúng nó thực dễ dàng liền có thể phát hiện. Nửa tháng sau trịnh trọng giao lại roi chăn dê vào trong tay khỉ đầu đàn. Chi, khỉ đầu đàn vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng nhận lấy cái roi từ trong tay la mông. Từ nay về sau, dê này liền thuộc mày quản lý. Lão chô vỗ vỗ bả vai của nó, nói. Chi, khỉ đầu đàn đáp một tiếng. Bọn ta xuống núi trước ngày mai lại mang đồ ăn lên bọn mày. Lão chu lại nói. Chi chi, chi chi chi, muốn ăn bắp nướng, còn muốn các loại bánh bao đủ vị Không muốn bánh bao chay, mấy ngày nay bọn nó đã ăn rất nhiều bánh bao chay rồi. Bọn La mông rốt cục xuống núi, Lưu Xuân Lan và ông La vừa cao hứng lại lo lắng, cao hứng chính là con trai cháu trai đều về rồi, không ở trên núi làm người rừng nữa, lo lắng chính là đàn dê trên núi, không biết qua mùa đông này còn có thể còn lại mấy con. Mấy ngày nay ở trên núi một nhà lão chu sống khá quy luật, mỗi ngày mặt trời mọc liền làm việc mặt trời lặn liền nghỉ ngơi, không có internet cũng không có tivi thậm chí liền tín hiệu di động cũng là khi có khi không. Nói thật bản thân lão chô thích ứng cũng không tốt nhưng mà cũng may chiều nào anh đều có mấy tiếng đồng hồ xuống núi hóng gió, lúc xuống dưới lấy cơm tối và một ít đồ đặc khác thuận tiện cũng sẽ hỏi tới một chút các mục công việc trên như vương trang ôn lại một chút hơi thở sinh hoạt của xã hội. Nếu thụ lâm liền khác chút thời gian trước gã mới vừa học một chút điêu khắc thời gian này làm tới đang hăng say cả ngày cầm một cái óc chó khắc liên tục thời gian ở trên núi với gã mà nói thật sự yên tĩnh vừa vẫn có thể chuyên tâm làm chút việc. Bé khỉ vốn chính là lớn lên ở trên núi tự nhiên liền lại càng không thành vấn đề, hơn nữa bé còn có hoa hoa con mèo rừng này gần đây lớn một chút đã dám đi mạo hiểm chung quanh, bé khỉ thường thường cùng nó ở trên núi chơi trốn tìm, vừa chơi chính là cả nửa ngày chơi mệt tìm một mảng cỏ ấm áp khô sắp nằm xuống, lại có thể ngủ cả nửa ngày. Tiếu thụ lâm vừa xuống núi, liền trở lại trong căn nhà nhỏ của mình đổ đông óc cho ra tìm kiếm một hồi. Bây giờ định khác kiểu gì? Là mông biết cậu ta khẳng định là có ý tưởng mới gì đó. Định cũng làm một cái vòng tay Tiếu thụ lâm vừa cầm óc chó nhỏ tỉ mỉ nhìn vừa trả lưới la mông Muốn tìm hình dạng nào Về vốn đang định giúp Tự tớ tìm là được phải khắc chữ lên bề mặt phải chọn đường vân Trước đó tiếu thụ lâm không có khái niệm gì đối đường vân của óc chó nhà bọn gã Nhưng mà sau khi trải qua một đoạn thời gian luyện tập này Gã đã có thể dễ dàng phân biệt hai cái óc chó hình dáng lớn nhỏ như nhau đường vân khác nhau Vậy chờ cậu khắc xong tớ xoa giúp cậu La mông nói, tiếu thụ lâm làm chuyện gì sao có thể thiếu phần anh chứ. Ừ, tiếu thụ lâm ngẩn đầu cười cười với la mông. Hác, lão chô cũng cười cười nhìn cậu ta cười xong còn nửa ngày chưa chịu mở mắt ra. Ba ba, lúc này bé khỉ cũng tới gần. Lão chô quay đầu nhìn, chỉ thấy con của anh đội hoa hoa trên đầu cái chán còn mang theo hai vết đỏ. Vì thế anh liền nói con trai, ba con mình cắt móng tay cho hoa hoa nha. Hoa hoa không thích, bé khỉ nói. Bé ngoan đều phải cắt móng tay. La mông không khỏi phân trần, sữa tay liền sách hoa hoa tới đây, sau đó từ một bên bên trên mặt thường bên cạnh lò sưởi âm thường mỏ ra một cây kéo. Bản thân la mông lúc nhỏ từng bị một con mèo hoa trong làng cào một vuốt tới bây giờ trên mờ bàn tay anh còn có một vết xạo mờ, lại bị con mèo rừng này cào như vậy một phát nữa, mặt của con anh tám phần phải bị hủy rồi. Ngao ô. Hoa hoa phát ra một tiếng kêu to khàn khàn, một móng vuốt liền vung lên trên cổ tay la mông, la mông tránh không kịp bị nó cào ra một vệt đỏ Con này tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng mà lại lại khá bén nhọn, la mông bị cào một cái, chỗ sâu, đều chảy giọt máu, đưa cổ tay lên miệng liếm liếm, nhưng thật ra không có gì cả Để tớ, lúc này tiếu thụ lâm liền sách hoa hoa qua từ chỗ la mông Ngao ô, ngao ô, hoa hoa kêu to liên tục Hừ Tiếu thụ lâm chừng mắt hàng này lập tức liền yên tĩnh, ngoan tới giống như mèo con thành thật rũi móng vuốt chấp nhận số phận để tiếu thụ lâm cắt từng cái móng tay cho nó. Tiếp đó cả ngày tâm tình hoa hoa đều thật không tốt vũ khí lợi hại nhất của nó, liền bị vô tình thức đoạt như vậy, không có móng vuốt bé nhọn hỗ trợ, nó thậm chí đều không trèo lên trên vai của bé khỉ được trên đầu liền càng đừng nói rồi. Ba ba, hoa hoa không thích cắt móng tay. Buổi tối lúc ăn cơm, bé khỉ lại nói với la mông. Ngoan, chờ nó lớn lên biết nặng nhẹ lại để lại cho nó. Ngụ ý, nếu con này vẫn cũng không biết nặng nhẹ, vậy hết cách. Về nhà ở một buổi tối, chiều hôm sau một nhà bọn La Mông lại lên núi, đi miêu tích câu xem xét đám khỉ này có trông mo tốt đàn dê hay không, thuận tiện lại cầm theo chút đồ tiếp tế cho bọn nó. B, xa xa, bọn La Mông chợt nghe tới tiếng kêu của nhóm dê con tới gần xem xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Vì thế la mông và tiếu thụ lâm lập tức bắt cái nổi lớn, sau khi tiếu thụ lâm lau nổi xong, đổ chút dầu bắp vào, la mông liền cầm cục bột trong sọt ra, nặn một viên, lại bọc một ít nhân vào, xoa viên trong này lại ép dẹp đưa cho tiếu thụ lâm, tiếu thụ lâm liền bỏ cái bánh này vào chảo chiên. La mông nặn từng cái từng cái bánh, tiếu thụ lâm chiên từng cái một trong nổi, khi thì chờ một chút bé khỉ liền ngồi sổm ngồi sổm nhóm lửa giúp bọn anh, trước đó một nhà ba người bọn anh trên núi nửa tháng, bé khỉ liền làm cái này nhiều. chi chi chi rất nhanh, đám khỉ liền bị mùi hương nồng đậm này hấp dẫn tới đây. Một năm nay La Mông trồng gạo ở bên Như Vương Trang, bên ông La liền không trồng gạo tẻ chút đất trong nhà toàn bộ đều dùng để trồng gạo nếp bột gạo đã xay qua đựng trong túi vải dày, đè thành cục bột nửa khô, bọc nhân bánh đặc chế của hầu mập bỏ vào chảo chiên, này thơm cực. Làm tới không tồi, sau này chăn dê thật tốt còn có đồ ăn ngon. Lúc đợi tới bánh gạo nếp ra nồi để nguội một nửa, La Mông đầu tiên liền đưa hai cái cho khỉ đầu đàn, không biết có phải do anh nghĩ nhiều hay không, La Mông vẫn cảm thấy con khỉ này hình như là có thể nghe hiểu được tiếng người. Chi, khỉ đầu đàn kêu to một tiếng, ngậm hai cái bánh liền trèo lên một cái cây lớn bên cạnh ăn. Chiều ngày này bọn La Mông trên bánh gạo nếp cũng không nhiều, ngoại trừ khỉ đầu đàn ăn hai cái con khỉ khác liền đều chỉ có thể ăn được một cái, bụng khẳng định là không ăn no còn lại đều dùng bắp lấp đầy bụng. Đợi tới lúc mặt trời sắp lặn khi đầu đàn chỉ huy đàn khỉ lùa đàn dê vào chuồng dê, la mông và thiếu thụ lâm đang định lấy chút hạt bắp cho đám dê này ăn rồi xuống núi, sau đó liền nhìn thấy con khỉ đầu đàn cầm một cái rổ ra, học như bọn la mông trước đây vậy, bốc từng nắm hạt bắp thả vào trong máng ăn, dẫn tới nhóm dê núi nhỏ trong đàn dê đều vây qua ăn. Hạt bắp để ở trong phòng nhỏ bên cạnh chuồng dê, phòng nhỏ bình thường đóng cửa nhưng mà không khóa lại, đám khỉ muốn vào ra đó là rất thuận tiện, nhưng mà đám khỉ này đối hạt bắp hiển nhiên không hứng thú lắm, sau khi ăn quen đồ ăn chín của nhà lão chu bọn nó rốt cuộc ăn không vô mấy thứ vừa khô vừa cứng lại thô giáp đó. Ngày này khi đầu đàn vừa mới vừa mới hai cái bánh gạo nếp nhà lão chu tâm tình rất là tốt, vì thế liền thoải mái bao hết chút việc còn lại. Xong ôm hết việc luôn rồi, tiếu thụ lâm cười nói. Hàng này trước đây sao không làm như vậy chứ? Lão chu sao lại cảm thấy chính mình hình như là bị đàn khỉ này trêu chọc vậy? chương 215, tiếu thụ lâm học niêu khắc óc chó, ngay từ đầu quả thật là hứng thú nhất thời, nhưng mà gã cũng không phải không có suy tính thực tại, sau khi học điêu khắc óc chó xong thì thế nào chẳng lẽ óc chó khắc ra liền vẫn để ở trong nhà mình tự mình ngắm hàng mình? Này khẳng định là không được thời gian dài tình cảm mãnh liệt bao nhiêu cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Tiếu thụ lâm đương nhiên cũng muốn ra thành tích cũng muốn nhận được tán thành của người khác tuy rằng liền tay nghề hiện tại của gã mà nói khẳng định vẫn là hơi sớm nhưng mà tuyến đường chính là định ra như vậy trò chơi cao siêu kêu quá ít người hiểu gã không thích chơi. Lần này tiếu thụ lâm liền từ trong một đống óc chó nhà mình chọn hơn 20 cái óc chó nhỏ lớn nhỏ đồng đều hình dáng khá tròn đường vân tinh mịt định làm một cái vòng tay 18 cái phật châu. Đối với Phật học, Tiểu Thụ Lâm cũng không hiểu rõ lắm, gã lên mạng tra cứu một chút nghĩ rõ một chút trên vòng tay Phật Châu khắc gì thích hợp cuối cùng vẫn là quyết định liền khắc bốn chữ A-di-đà Phật được nhận biết rộng rãi. Gã dùng kiểu chữ triện viết bốn chữ này ra, lại luyện tập nhiều lần trên giấy thẳng tới nét chữ kết cấu của mỗi chữ đều khắc trong lòng, lúc này mới lấy óc chó ra từ đường vân bên ngoài của óc chó chậm rãi khắc bốn chữ này lên. Khi tiếu thụ lâm khắc xong cái óc chó thứ nhất là mông cũng là có chút giật mình, bởi vì này cái óc chó này bất kể là Mỹ cảm tổng thể hay là xử lý chi tiết đều cực kỳ hợp lý tuy rằng lão chu không có tu vi nghệ thuật gì, nhưng mà trình độ thưởng thức vẫn là có một chút. Cái óc chó điệu khắc này, vị trí gia công sâu cũng không nhiều, ngoại trừ mày đi đầu đuôi, gia công của bộ phận khác đều không rõ rệt lắm có chút chỗ thậm chí chính là thoáng sửa chữa một chút đường vân bên ngoài của óc chó làm nó cùng nét chữ triện trùng khí Người không thường tiếp xúc mấy thứ này, nhìn cái óc chó này một cái, đại khái sẽ rất khó nhìn ra chữ hoa văn bên trên nó Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện giữa hoa văn nhìn như tự nhiên của óc chó này ẩn chứa công sức tinh tế như thế nào Có lẽ đối người thạo nghề mà nói trình độ này của tiếu thụ lâm vẫn là chưa đủ xem Nhưng mà liền cái óc chó này mà nói chỉ là hai điểm tự nhiên cùng cẩn thận này đã có thể hợp mắt rồi Ở trong mắt lão chu, tiếu thụ lâm nhà anh quả thực rất có tài hoa Hàng này cầm óc chó nhìn lại nhìn, ngoài miệng lại khen liên tục. Sao cậu liền nhẫn lại như vậy chứ? Một cái óc chó nho nhỏ này phải tốn bao nhiêu công sức và tâm tư mới có thể làm thành như vậy chứ? Hác, tiếu thụ lâm bị la mông khen tới có cốt ngượng ngừng. Chữ này cũng đẹp, cậu luyện chữ khi nào vậy? Không luyện qua khẳng định làm không ra trình độ này. Lúc trước, tiếu thụ lâm nói, lúc trước là lúc nào? La mông lại hỏi. Tiếu Thụ Lâm gãi gãi ót một hồi lâu, mới nhách miệng cười nói, lúc đi học. Đi học, La Mông vừa định hỏi đi học sao còn có thể luyện chữ vậy, nhưng ngẫm nghĩ liền hiểu ra tình huống của hai bọn anh khác nhau. Lúc trước La Mông là học sinh giỏi, đi học tự nhiên nên lắng tai nghe giảng Tiếu Thụ Lâm liền khác, học sinh không thích học hành, ai không phải trong giờ học tìm cách giết thời gian chứ. Không biết tương lai bé khỉ nhà chúng ta lớn lên giống ai. Lưu Xuân Lan đang làm việc bên cạnh nghe xong đối thoại của hai người họ nhìn không được liền cười. Không gian trong phòng bếp có hạn, gần đây hai ông bà thường thường đem việc làm bánh quy ra bàn ăn bên này làm, chờ bột nhào xong dùng khuôn tạo hình từng cái một xong, lại bê hết tới lò nướng trong bếp nướng, nướng xong đặt từng khay một ở trên bàn bếp để nguội, bánh quy nướng xong có đôi khi là hai ông bà tự đưa đi nhà la hưng Hữu có đôi khi la hưng hiểu chạy xe ban bánh tới đây lấy. Có lẽ, sẽ không giống con. Lão chú ngẫm lại hình tượng của con trai nhà anh, mỗi ngày học tập chăm chỉ hướng về phía trước giống như không phong cách của bé lắm, xoa xoa óc chó ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ mới là kiểu của bé. Bé khỉ ơi, thích đi học không? Ông la hỏi bé khỉ. Không thích, bé khỉ không chút nghĩ ngợi liền nói tuy rằng còn chưa tới lúc đi học chính là hình ảnh hai chị em La Mỹ Linh, La Mỹ tuệ thù oán sâu nặng cầm sách giáo khoa đã mang tới ấn tượng không thể xóa nhòa cho bé. Xong rồi, xong rồi, sau này đời con cháu này, một đứa học giỏi đều không có. Bọn họ đã sớm biết La Mỹ Tuệ không thích học hành, còn bé La Mỹ Linh nhìn thấy dịu dàng ít nói, vốn còn trông cậy vào nó có thể học giỏi, nhưng sau khi đi mẫu giáo mấy tháng, con bé này giống như cũng không hợp lắm, theo lời La Hồng Phượng nói, nó còn không bằng chị nó nữa. Không thích học hành có sao đâu, ông xem hiện tại thụ lâm không phải rất tốt sao, còn có ba cô bé nhà A Vân, bây giờ đại nhà lúc này mới học cao trung, kiếm tiền đều đủ nuôi sống người cả nhà đó. Lưu Xuân Lan nói, bà chỉ nói ngoài miệng cho hay thôi, hôm nào con bé Mỹ Tuệ nếu có thể cầm về một hai cái 100 điểm, xem bà có thể vui tới nở hoa không. Sống chung mấy chục năm rồi, ai còn có thể không hiểu ai kia chứ. Này là dĩ nhiên rồi. Lưu Xuân Lan cười cười thật cũng không phủ nhận. Chờ lúc tiếu thụ lâm khắc xong một đôi óc chó trước đó Lam Mông và bé khỉ xoa một cái vòng tay vừa vặn đủ số rồi, còn lại chính là điều chỉnh màu sắc của hơn 10 cái óc chó này, làm cho bọn nó tận lực thống nhất, việc này phải để bé khỉ tới làm anh không giúp gì được, vì thế anh vừa vặn liền dành ra thời gian để xoa đôi óc chó tiếu thụ lâm mới vừa khắc xong. Trong khoảng thời gian này thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi sáng lúc tiếu thụ lâm đi chấn trên luyện võ, la mông và bé khi cũng không đi theo, buổi sáng ngủ thẳng 6-7 giờ mới thức dậy, trước khi đánh răng rửa mặt còn thả bồ câu ra cho ăn chút hạt bắp, sau đó liền nhặt trứng bồ câu trong ngày. Trước đó Lam Mông nghe theo đề nghị của ông nội Yến Vân Khai, để lại mấy cặp trứng bồ câu nhà mình để bồ câu lớn ấp, hiện giờ trong chuồng bồ câu đã có mấy đôi bồ câu con rồi, còn có mấy đôi đang ấp, gần đây nhiệt độ không khí thấp, thời gian ấp bồ câu non còn có chút hơi dài quá, một đôi sớm nhất đã tầm khoảng nửa tháng rồi còn chưa ấp nở. Lúc trứng bồ câu nhà mình ăn không hết Lam Mông cũng sẽ bán đi một phần, Vương Đại Thắng, Hồ Đàn Phong đều từng mua rồi. La Mông vốn không định lấy tiền của họ, hai người họ chết sống đòi trả, sợ ăn lần này không có lần sau, thực tế chứng bồ câu của nhà La Mông quả thật cũng không nhiều, nếu bọn họ không trả tiền, lần tới ăn được hay không ăn được liền khó nói rồi. Chờ lúc hai cha con này rửa mặt xong chuẩn bị ăn sáng, Tiếu Thụ Lâm đã mang bữa sáng về nhà rồi, Lưu Xuân Lan ông La cũng đều tới đây làm việc rồi. Nếu gặp phải thời tiết âm u lạnh lẽo, lò sưởi âm thường của nhà lão chu liền phát huy tác dụng chờ một chút củi từ bên tứ hợp viện tới đây, đốt lò sửa âm thường sưởi ấm ấm áp dễ chịu thật sự rất thoải mái, ngoại trừ buổi chiều lên núi cho khi ăn một chuyến, thời gian khác bọn họ cũng không thích đi ra ngoài. Chẳng qua lửa này đốt nhiều quá, cũng rất dễ dàng thượng hòa. Thiếu thụ lâm còn tốt lúc ở trong phòng khách cũng quá nửa là ngồi ở cạnh cửa sổ khắc óc chó. La mông và bé khỉ liền không ổn rồi, trong miệng la mông nổi lên hai cái mụn nước bé khỉ còn chảy máu mũi một lần. Vì thế sáng ngày này ông la liền không cho cha con nó ở lì trong phòng sưởi ấm nữa, đi ra ngoài hưởng cái lạnh một chút. La mông dẫn con trai mình một đường đi lên núi, bên này có một mảnh đất trồng do mới vừa thu hoạch xong rồi, phải lật đất gieo hạt một lần nữa, nhị lang cũng bị gọi qua kéo cây. Hai cha con lão chu ngồi sổm trên bờ ruộng, vừa nhìn bọn họ làm việc vừa hỏi tình huống sinh hoạt làm việc trong khoảng thời gian này gần đây của mọi người ở Nghiêu Vương Trang, mọi người hỏi lão chu ngày đó đông chí giết heo hay không, lão chô nói phải giết, vì thế mọi người đều rất cao hứng. Nhị lang kéo cây sắt lớn đi từng chuyến từng chuyến trong ruộng Không bao lâu liền cây xong mảnh đất này rồi Ngẫm lại lúc hàng này vừa tới như vương trang Đại khái cũng liền lớn một chút so với khổ người hiện tại của Đông Tây Nam Bắc hiện giờ đều lớn như vậy rồi Trong lòng lang mông cũng không khỏi có chút cảm khái Thời gian trôi qua rất nhanh Cây đất xong rồi có người cầm mấy cây súp lơ tới cho nó Nhị lang ăn một cái liền không chịu ăn nữa Vẫy đuôi chầm chập đi xuống dưới chân núi Sao lại không ăn vậy? Lão Chu vừa nhìn, đau lòng rồi, làm nhiều việc như vậy, khôn ăn sao được chứ? Ăn chán rồi, người thường thường giao tiếp cùng nhị lang đều biết, hiện tại rất nhiều đất trên như vương trang đều là dựa vào nó cầy bừa, mỗi lần cầy bừa xong, không thể thiếu đều phải đút chút dưa leo cả chua lá rau linh tinh, nhị lang mới đầu còn rất thích ăn, sau đó dần dần liền không hứng thú lắm Lão chu dẫn bé khi một đường đi theo nhị lang, thấy nó vừa đi vừa tìm cỏ non ở ven đường ăn, chính là bây giờ mùa này, trên núi làm sao còn có thể có cỏ non gì chứ, cho dù có một hai cọng như vậy, cũng bị đàn trâu qua lại ăn hết bầy phần rồi. Thằng nhóc mày, đây là muốn ăn cỏ rồi. Là mông đi qua vỗ vỗ cái cổ trâu của nó. Hụm bò, nhị lang kêu to một tiếng, lại phun một tiếng phì phì trong mũi. Được rồi, xem phân thượng thằng nhóc mày gần đây rất cần mẫn, lão tử làm cho mày. Vì thế, ngày này Lam Mông liền cùng bé khi mỗi người cầm một cái liềm tới bên bờ ruộng cạnh con suối nhỏ cắt cỏ chanh, nhổ mọt đám cỏ chanh về, lại chờ chút đất, chỉnh lý một mảnh đất bên cạnh đập nước ở khổng làng. Hai cha con đào một cái mương cạn vùi cỏ chanh vào, lại tưới lên một chút nước linh tuyền, sau đó dựng cái khung phủ tấm nhựa mỏng, dựng cái lán giản dị tại bên trên. Người trong làng nghe nói là mong vì nhị lang trồng cỏ chanh đều cực kỳ tán đồng cách làm của anh còn thường thường có người tới đó tưới nước dùng, nhóm dân làng lúc giúp lán lớn của nhà mình tăng nhiệt độ đều phải giúp lán cỏ chanh của nhà lão chu thêm chút nhiệt cơ bản cả làng nhiều vườn rau như vậy cũng chỉ có độ ấm của lán cỏ chanh bên cạnh đập nước đầy đủ nhất. Ở dưới chăm sóc tỉ mì của mọi người, độ ấm độ ẩm trong lán đều vẫn duy trì trạng thái nảy mầm sinh trường tốt nhất cho cỏ chanh. Chưa mấy ngày trong đất liền nhú lên một đám trồi non xanh mượt lại qua chưa được mấy ngày, lại xòe ra một sâu hoa cỏ chanh. Vất vả lắm đám cỏ chanh này mới cao tới đầu gối la mông, ngày này hai cha con lão chu chạy xe ba bánh đi lán cắt cỏ cắt một thùng xe chờ hướng nghiêu vương trang, dọc theo đường đi, mùi cỏ trong veo liền dẫn tới một đám chim chóc đầu ở trên đống cỏ trong thùng xe mổ mổ. Bụm bò Nhị lang ở trên sườn núi kêu to một tiếng, sau đó bịch bịch liền tung vó chạy vội tới tới bên này kinh động tới đám chung quanh bay vèo lên. Ngao ô, hoa hoa chui ra từ trong lòng bé khi lướt mắt nhìn một cái thấy là nhị lang lại yên tâm làm ẩu ngủ bên trong áo bông. Nhị lang rất thích ăn cỏ tranh tươi non cao hứng vây quanh xe ba bánh của la mông vòng một vòng lại một vòng thường thường còn hạnh phúc tới nhảy nhót hai cái ở trên mặt đường lưu lại một chuỗi hố nhỏ sâu sâu cạn cạn. Hàng này làm sao có thể dãnh thành như vậy chứ? Còn có thời gian làm đồ ăn và cho châu nước, lúc mấy người hồ đàn phong nghe nói là mông trồng cỏ cho nhị lang ăn, đánh giá nói như thế. Gần đây siêu thị của nhà lão Chu khá nổi, nghiêu vương trăng tùy tiện trồng loại rau nào đều là không lo bán, có bao nhiêu tiêu thụ hết sạch bấy nhiêu, căn bản không sợ nhiều, một cái lán lớn của anh tuy tiện trồng chút rau củ gì đó, này cũng là một khoản thu nhập, hàng này liền cố tình trồng cỏ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 17 tới đây là hết.